Mạch Thiên Ca thu khí liêm thức, kết thúc tu luyện, mở mắt ra, Thân thức vật ấy từ nguyên thần mà sinh. Nếu là không có cố ý tu tập, nguyên thần sẽ chậm rãi theo tu vi cảnh giới mà tăng cường. Tu vi cao thâm giả, thần thức tự nhiên cường đại. Nếu là tu vi cảnh giới đạt tới kết đan, nguyên anh, như vậy bọn họ thần thức cũng có thể tạo thành thương tổn, nhưng loại này thương tổn lại là phối hợp linh khí uy áp sở sinh ra, đối tu sĩ cấp thấp cực kỳ hữu hiệu. Đối cùng giai tu sĩ lại không có gì hiệu quả. Nhưng là tầng thứ nhất luyện thần quyết liền có thể đối cùng giai tu sĩ tạo thành tổn thương trí mạng. Mà luyện thần quyết tầng thứ hai, lại có thể xử tu luyện người đối cùng giai tu sĩ cũng có thể sinh ra huy áp. Nếu là như thế, đối phương liền sẽ ở đấu pháp bên trong thời khắc bị nàng áp chế. Đó là thập phần năng lực, cũng chỉ có thể phát huy ra sáu bảy phần. Kiến thức quá luyện thần quyết uy lực lúc sau, nàng hiện giờ tu luyện trọng điểm. đã chuyển rời đến luyện thần quyết thượng. Nàng kinh ngũ linh tu thân lúc sau, kinh mạch cứng cỏi linh khí ổn định, sẽ không lại đi hỏa nhập ma, tu luyện này pháp không biết so với người khác mau thượng nhiều ít lần, nếu là phóng không tu luyện, mới là mệt. Qua đi 2 năm ở hư thiên cảnh trung, mạch thiên ca đã đem pháp quyết này tầng thứ nhất tu luyện xong, có thể sử dụng thực chất thần thức tiến hành công kích, hiện giờ nàng bắt đầu tu tập tầng thứ hai. tầng thứ hai nếu là hoàn thành. Liền có thể trực tiếp đối người khác thần thức gây huy áp, này liền có thể làm nàng ở đấu pháp bên trong chiếm trước tiên cơ. Đồng thời, luyện thần quyết tầng thứ hai còn có thể làm nàng đối tu sĩ cấp cao huy áp sinh ra chống cự. Chỉ là, cổ kiếm phái người đại khái tới thực mau luyện thần quyết tầng thứ hai mới vừa bắt đầu, tại đây thứ trong chiến đấu, đại khái khởi không được cái gì xoay chuyển cản khôn tắc dụng Suy nghĩ vừa ra hạ Mạch Thiên Ca liền cảm giác được một cổ mang theo thịnh nộ uy áp tràn ngập ở toàn bộ trước môn lĩnh trên không. Mạch Thiên Ca cả người dùng mình, nay ít nhất là kết đan trung kỳ trở lên tu sĩ, cổ kiếm phái người thế nhưng đã tới rồi sao? Thế ra bạch ti mạt độn đến ngoài phòng trên không. Liền thấy một vị cổ kiếm phái phục sức trung niên kiếm tu, lưng đeo trường kiếm, tức giận mênh ngông đứng ở trước môn lĩnh nơi dừng chân trên cửa lớn. Tại đây đồng thời, Hướng đuốc sư huynh đạp biến ảo không chừng màu trắng đám mây đi phía trước môn lĩnh nơi dừng chân đại môn bay đi. Mạch thiên ca thấy thế, vội ngự bạch ti mặt cũng hướng đại môn chỗ tới gần. trừ bỏ diệp cảnh văn, triển bạch, huyền thanh môn mặt khác chúc cơ kỳ tu sĩ cũng hướng hướng đuốc rửa sát lại đây. Mà bảy đại phái mặt khác tu sĩ, còn lại là xa xa quan vọng. Hướng đuốc ở phía trước môn lĩnh trước đại môn dừng lại, vẫy chào tay nói, lưu phong chân nhân đường xa mà đến. Không, có từ xa tiếp đón. Lưu Phong chân Nhân áp lực tức giận nói, Ngươi chính là Hướng Đuốc. Đối mặt Lưu Phong chân Nhân mang theo huy áp cùng tức giận chất vấn, Hướng Đuốc tâm bình khí hòa đáp, đúng là tại hạ. Một khi đã như vậy, đem lần này mưu hại ta cổ kiếm phái bảy vị trúc cơ tu sĩ khác vài vị đồng loa cũng giao ra đây. Hướng Đuốc hơi hơi mỉm cười, xem ra lần này Lưu Phong chân Nhân này đầy trưởng môn thân phận tiến đến xử lý việc này, liền nói, Trước môn lĩnh nơi rừng chân vẫn chưa phát sinh mưu hại sự kiện, không biết đỗ trưởng môn sở chỉ đồng lõa là là ai. Mạch Thiên Ca ở một bên giật mình không thôi, lại là kinh động cổ kiếm phái trưởng môn tự mình tiến đến. Xem ra hôm nay việc là vô pháp thiện hiểu rõ. Lưu Phong chân nhân giận dữ, ta cổ kiếm phái cùng sở hữu 7 tên trúc cơ tu sĩ ở phía trước môn lĩnh nơi rừng chân, ta phái đệ tử thân thấy vạn hoành an chờ năm tên trúc cơ tu sĩ vào đại điện liền chết tại đây. Mà khác hai vị trúc cơ tu sĩ cũng không biết tung tích. Xin hỏi huống chủ sự, việc này nên như thế nào cho ta cổ kiếm phái một cái giao đái? Huống đúc vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh ưu nhã mười phần, nghĩ đến cổ kiếm phái đệ tử đối việc này vẫn chưa bẩm báo rõ ràng, bằng không cũng không cần ta tới giải thích. Rồi sau đó Huống đốc chỉ vào đã bị san thành bình địa đại điện nơi nói, nơi đây nguyên vì đại điện sở tại, xin hỏi lưu phong chân nhân. Ngài hay không cảm giác được đến nơi đây phát sinh quá cái gì. Vạn vật tu la trận huyết luyện chi khí không có 3 năm tháng, là sẽ không tan hết. Nay đây lưu phong chân nhân chỉ là thần thức một lược, liền thay đổi sắc mặt. Huống đúc thu mỉm cười, hỏi, nếu không phải tại hạ pháp khí vừa lúc có thể ngăn cản vạn vật tu la trận thành hình, lại có môn hạ sư mội giỏi về bảy trận, lấy trận pháp chi huyện thu đem tội đầu vạn hoành an chu với trong trận, đỗ trưởng môn đừng nói tìm tại hạ hưng sư vấn tội. chính là tới thế cổ kiếm phái những đệ tử khác nhặt sắc cũng là không thể lưu phong chân nhân chưa trả lời huống nước lại nói phát động vạn vật tu la trận đệ tử tựa hồ đương bị liệt vào cổ kiếm phái phản nghịch đệ tử xin hỏi đỗ trưởng môn tại đây yêu thú chiến loạn hết sức côn lô liên minh nơi rừng chân xuất hiện bảy đại phái phản nghịch đệ tử phải làm nơi nào không nói đến phát động vạn vật tu la trận liền yêu cầu ít nhất ba cái huyết môi Hơn nữa vạn vật tu la trận phát động lúc sau liền tính trận chủ may mắn sống sót cũng sẽ biến thành mà tu thả tu vi giảm đi, trận này hoàn toàn là đồng quy vu tận chi trận. Nhưng huống đuốc tránh đi không nói chuyện cổ kiếm phái đệ tử đến tột cùng vì sao phát động vạn vật tu la trận, mà là đem mâu thuẫn thẳng chỉ vạn vật tu la trận phát động lúc sau. Lưu phong chân nhân đó là có lại nhiều chỉ trích chi tử, uống đuốc đã là đem cổ kiếm phái đã chết đệ tử đẩy đến toàn bộ trước môn lĩnh nơi rừng chân nhân viên mặt đối lập. Lưu Phong chân nhân cũng vô pháp làm khó dễ, nhưng thấy Lưu Phong chân nhân sắc mặt từ hồng chuyển bạch lại từ bạch chuyển thanh, cuối cùng căm giận nói: Ngươi đem ta cổ kiếm phái tham dự việc này, chúc cơ đệ tử toàn bộ diệt sát, thức dậy tự nhiên là giết người diệt khẩu chi tâm, cũng không biết ngươi đến tuột cùng xử cái gì để tiện thủ đoạn thế, nhưng dụ đến ta cổ kiếm phái đệ tử dùng vạn vật tu la trận, nhưng việc này bản tôn cũng sẽ không bị ngươi tà thuyết mê hoặc người khác sở hoặc Nếu nói không rõ. không bằng ra tay thấy thực lực. Lời vừa nói ra, Huyền Thanh Môn ở đây chư vị trúc cơ đệ tử đều tế ra phát khí. Duy độc hướng đốc vẫn như cũ bình tĩnh không giảm, không nói đến vốn chính là Đỗ trưởng môn môn hạ đệ tử sở biết không quy, Chẳng lẽ Đỗ trưởng môn tính toán đem trước môn lĩnh bảy đại phái đệ tử hết thể diệt sát sao? Lưu Phong chân nhân đang định phân trần, lại nghe một đạo rộng lớn thanh âm cùng với đáng sợ uy áp xa xa truyền đến. Đỗ trưởng môn không bằng đem bổn quân cũng diệt sát đi. nguyên bản thân sắc khẩn trương huyền thanh môn đệ tử tức khắc đại hỷ càng có đệ tử thậm chí hô to nói là tĩnh cùng sư tổ tới tiếng hô chưa nghỉ liền thấy trước sơn một chiếc vấn liễn ở tám vị vân thường cầm đèn cung đình trúc cơ nữ tu vây quanh dưới đi phía trước môn lĩnh nơi dừng chân đại môn bay nhanh đi tới nay cực có hôn quân phô trương diễn xuất tự nhiên là huyền thanh môn tĩnh cùng đạo quân mặc trúc sự phát lúc sau hai bên ngàn dặm truyền âm phù đều là không sai biệt lắm thời khắc phát ra Cổ kiếm phái tương so huyền thanh môn ly trước môn lĩnh xa hơn một ít, tinh cùng đạo quân hẳn là ở thu được truyền âm phù lúc sau liền lên đường, mà giờ phút này mới đến, nghĩ đến đại khái là vân liễn tốc độ bị này vài vị nữ tu kiềm chế. Nhìn ở nữ tu vây quanh hạ tư tư nhiên đi tới vân liễn, huống đúc luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng trên mặt tựa hồ có chút biến thành màu đen. Tráng lệ huy hoàng vân liễn lại chưa để ý tới này đó ánh mắt. vân liễn bên cạnh tám vị nữ tu nghĩ đến cũng là kinh nghiệm trường hợp người lại là mặt mang mỉm cười thu hồi đèn cung đình từ túi càn khôn nổi lấy ra hoàn toàn không có nhị trí lăng hoa ở mọi người trong ánh mắt như biểu diễn giống nhau từ không trung giắc mang theo di người hương khí cánh hoa đại cánh hoa đem mặt đất phô tràn đầy một tầng lúc sau vân liễn mới chậm rãi rơi xuống mặt đất mọi người liền nhìn hai vị thị nữ vãn khởi vân liễn phía trước mạ vàng bùm rèm một vị kim quan vương bảo Quý khí mười phần trung niên nam tử ngồi ngay ngắn trong đó, không chút để ý mà nhìn quét trước mắt nhân vật. Nếu nói có người phía trước còn cảm thấy này vân liễn quá mức phù hoa, lúc này nhìn vân liễn chủ nhân liền cảm thấy này phô trương một chút cũng bất quá phân. Cuối cùng, tinh cùng đạo quân nhìn chầm chằm như lâm đại địch lưu phong chân nhân. Cười đến thật là hòa ái, các ngươi cổ kiếm phái tôn sùng vũ lực tối thượng, chúng ta huyền thanh môn rốt cuộc là đạo môn, cái gọi là đạo môn. tự nhiên là muốn giảng đạo lý huyền thanh môn một chúng đệ tử nghe vậy đại quẫn chúng ta nói là thiên đạo hợp nhất chi đạo là cân bằng chi đạo quan đạo lý chuyện gì a huống chi vị này tinh cùng sư tổ chức nay chính là thích giết cho người làm sao từng giảng quá đạo lý tinh cùng đạo quân không đợi lưu phong chân nhân trả lời liền quay đầu đối diệp cảnh văn nói cảnh văn tiểu tử không bằng đem chân tướng nói cho ta nghe một chút Ta cũng hảo cùng đỗ trưởng môn hảo hảo nói đạo lý. Diệp Cảnh Văn nghe vậy. Đầu tiên nhìn thoáng qua huống đuốc, huống đuốc gật đầu. Diệp Cảnh Văn lại nhìn xem Mạch Thiên Ca, Mạch Thiên Ca nói, Diệp Đại Ca đúng sự thật bẩm báo đó là. Diệp Cảnh Văn đương nhiên sẽ không ngốc đến thật đến đúng sự thật bẩm báo, chỉ phải đem mấy người thương lượng tốt lý do thoái thác ưu hóa một chút, chắp tay nói, Sư Tổ, việc này đến từ Mạch Sư Mội đến trước môn lĩnh nơi dừng chân nói lên. Tính cùng đạo quân chẳng hề để ý nói, nói tỉ mỉ không sao. Mấy ngày trước, năm đó đan đỉnh môn một trận chiến mất tích mạch sư muội rốt cuộc thương khỏi, tìm được chúng ta trước môn lĩnh nơi dừng chân. Phú sư huynh người an bài cấp mạch sư mội an bài nghỉ ngơi chỗ. Lúc sau liền cấp mạch sư mội phái đã phát nơi dừng chân nhiệm vụ, bởi vì mạch sư mội mới đến hơn nữa mấy năm nay yêu thú chi chiến làm cho biến hóa quá lớn. Mạch sư mội tiếp được nhiệm vụ liền tính toán đến khắp nơi nhìn xem. Bởi vì năm đó việc, nơi rừng chân nội đại bộ phận người cũng không nhận thức mạch sư muội Mà ta lúc ấy cũng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ vẫn chưa trở về, này đây mạch sư muội đành phải lẻ loi một mình ra nơi rừng chân. Mà cổ kiếm phái vạn hoành an đúng là nhìn chuẩn điểm này, cùng cổ kiếm phái khác hai vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử, bất an hảo tâm theo đuôi mạch sư muội ra nơi rừng chân. Ngày ấy ta hoàn thành nhiệm vụ vừa lúc từ nơi rừng chân ngoại trở về, mau đến nơi rừng chân khi... Đống nhiên cảm giác được có người vây hầu ta huyền thanh môn tu sĩ, lúc chạy tới, cổ kiếm phái vạn hoành an đám người lấy nhiều khi ít đem mạch sư muội vây quanh ở giữa sân mới đầu. Diệp cảnh văn còn bởi vì nói dối hơi có chuẩn dạ đến lúc này bởi vì hắn bản nhân mới là đương sự, chỉ là đem hắn đổi thành mạch thiên ca mà thôi. Trong lòng căm giận, này đây lại là càng nói càng sinh động, càng nói, càng phẫn hận. Đem mấy người dục trước phi lễ sau giết người đoạt bảo đáng ghê tởm chi sắc miêu tả rất sống động. Mặt khác một bên đầu càng rũ càng thấp mạch thiên ca thầm nghĩ, Diệp sư minh, này bị người vây hổ bị người như thế như vậy người nhưng cùng ta không hề quan hệ. Xem giữa sân người đều bắt đầu hiện ra giận dữ chi sắc sau, Diệp cảnh văn liền kịp thời đem tình tiết điều chỉnh đến mạch thiên ca phấn khởi phản kích, lại ở hắn hiệp trợ hạ cùng cổ kiếm phái vài vị tu sĩ triển khai liều chết vật lộn. Mà vạn hoành an càng là hy sinh đồng môn chính mình bỏ chạy hồi nơi rừng chân việc giao đãi giành mạch. Nói tới đây, tinh cùng đạo quân đã là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Mà chiếu diệp cảnh văn này hình thức nói tiếp, phòng trừng cổ kiếm phái chết vào đại điện vài vị tu sĩ cũng sẽ bị hắn nhuộm đẫm vì tội ác tẩy trời hàng người. Húng lúc vẫn là rất sợ vị này sư tổ đại khai sát giới, liền đánh gây diệp cảnh văn nói, mặt sau sự, liền từ ta tới nói đi. Giữa sân mọi người liền nghe huống đúc bình tĩnh thanh nhã thanh em rồi nói tiếp, này vạn hành còn đâu đã chết hai vị đồng môn lúc sau, liền trở về cổ động mặt khác vài vị cổ kiếm phái đồng môn, tiến đến đại điện vu hoan vấn tội với mạch sư muội càng đưa ra nếu là mạch sư muội gả thấp với hắn, hắn liền ở cổ kiếm phái trưởng bối trước mặt gánh quá hai vị đồng môn chi tử cách nói. Mạch sư muội phía trước bị hắn vây với nơi dừng chân ở ngoài, đối người này chi ác độc hiểu biết quá sâu. Tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn lý do thoái thác. Tin tưởng trước môn lĩnh nơi dừng chân các vị, hẳn là cũng có người cũng biết vạn hoành an người này tâm tính bất chính, bị mạch sư mội nói toạc ra gương mặt thật lúc sau, bực này vứt bỏ đồng môn người. Cổ kiếm phái vài vị sư huynh tự nhiên không hề giúp đỡ với hắn, người này thấy sự tình bại lộ. Hai vị đồng môn tri tử đến lúc đó cũng sẽ trách tội với hắn trên đầu, liền phát động vạn vật tu la Trợ Dục đem ta chờ cùng cổ kiếm phái vài vị sư huynh giết chết với trong điện Nhân mới vừa tiến đại điện khi Vài vị cổ kiếm phái sư huynh quá mức xúc động Cùng ta chờ nổi lên một hồi tiểu đấu Bị vạn hoành đặt kế thải vì huyết môi Nếu không có tại hạ này đoá dược vân vừa vặn có ngăn cản tu la trận thành hình chi hiệu Trước môn lĩnh nơi rừng chân chỉ sợ đã toan hồn đầy đất Chỉ tiếp cổ kiếm phái kia vài vị sư huynh Bị chết oan uổng Nói xong, húng đúc còn thở dài một tiếng nghe tới thật là tiếc hận cứu này căn bản là diệp cảnh văn từ lúc bắt đầu liền không tính toán buông tha vạn hoành an huống hồ đuốc cũng không phải mềm lòng hàng người này đây cô ý lấy ngôn ngữ chọc giận cổ kiếm phái các vị trúc cơ tu sĩ chẳng qua cổ kiếm phái chết vào đại điện mặt khác vài vị tu sĩ sắc thật bị chết có chút oan uổng huống đuốc lời này đảo cũng coi như còn bọn họ một cái trong sạch mà nhất quán táo bạo tinh cùng đạo quân nghe xong trình chuyện lúc sau hư lạnh một tiếng Khởi tay liền đem đã bị vạn hoành an nổ tan sát san thành bình địa đại điện sở tại hoành ra một cái hô to. Dư vi càng là lệnh ở đây mọi người tâm thần dung mạnh. Tu vi hơi yếu luyện khí kỳ đệ tử càng có người khỏe miệng hoạt xuất huyết sắc. Cùng lúc đó, Tĩnh cùng đạo quân nổi giận đùng đùng nói, ta Tĩnh cùng đạo quân quan môn đệ tử cũng là có thể tùy tiện đùa giỡn. Nghe vậy, thiên ca cực kỳ kinh ngạc ngầm đầu. Nhanh chóng quét Tĩnh cùng đạo quân liếc mắt một cái lúc sau. Hướng Diệp Cảnh Văn xem qua đi. Diệp Cảnh Văn cũng là đầy mặt kinh ngạc chi sắc hướng thiên ca nhìn qua, tuy rằng sáng sớm đã biết mạch thiên ca là tĩnh cùng đạo quân đệ tử ký danh, nhưng là quan môn đệ tử cùng đệ tử ký danh này hai chữ chi kém lại có thể xưng được với một cái trên trời một cái dưới đất. Đệ tử ký danh nhiều lắm suy nghĩ lên thời điểm phản ứng một chút. Tuy nói tự nhiên so giống nhau đệ tử nhiều chút chỗ tốt, lại rốt cuộc thiếu danh chính ngôn thuận sư phụ quan tâm. Tu hành trên đường muốn vất vả rất nhiều. Mà quan môn đệ tử không chỉ là chuyển vi chính thức đệ tử đơn giản như vậy, bởi vì cảm thấy đến này đệ tử đủ rồi, đại bộ phận quan môn đệ tử thường thường cũng là đệ tử đích truyền. Đối đãi quan môn đệ tử, sư phụ tự nhiên cường điệu dạy dỗ, các loại ban thưởng đương nhiên cũng là áp đáy hòm thứ tốt, có tính cùng đạo quân lời này, nói mạch thiên ca là một bước lên trời cũng không quá. Mà tính cùng đạo quân lúc này chính trực mặt cổ kiếm phái trưởng môn. Đại phóng uy áp cả giận nói, cư nhiên tưởng lấy mạng người áp chế cường cưới ta phái nữ đệ tử, thật là mấy cái mệnh đều không đủ bị chết. Người nếu đã chết, ta hôm nay liền không khai sát giới. Bất quá, rốt cuộc là các ngươi cổ kiếm phái nề nếp gia đình không nghiêm. Đỗ Lưu Phong, trở về nói cho Phúc Lăng Lão Đạo. Nếu không nghĩ ta tần mẫu người sát lên núi Môn, liền hảo hảo cho ta một cái cách nói. Nói xong, Tinh cùng đạo quân xoay người. Thật là nghiêm khắc nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, đều, thiên ca. Mạch thiên ca tuy thượng ở khiếp sợ bên trong, lại cũng sẽ không ở trước mặt mọi người hy vọng vị này đạo quân cho chính mình giải thích nghi hoặc, vội túi lầu đáp, đồ nhi ở. Bực này không biết xấu hổ hạ người nên giơ tay chém xuống làm hắn chết cái thông khoái. Hai năm trước ngũ gia yêu thú đều dám độc thân tưng dẫn, cư nhiên không dám đem bực này bọn chuột nhắt giết chết đương trường. Thân là ta tinh cùng đạo quân đệ tử thật sự là mất mặt đến cực điểm, hôm nay, ngươi liền tùy ta trở về núi bế quan đi. Lời tuy nói được nghiêm khắc, lại sinh sôi đem không thể nói thành không dám, cố tình phía trước lại lấy ngũ gia yêu thú làm lời nói dẫn, làm người thực dễ dàng liền tin tưởng vì huyền thanh môn thủ hạ lưu tình cổ kiếm phái hùng hổ do người. So với diệp cảnh văn kia chói buộc tự thuật, tinh cùng đạo quân răm ba câu lại càng dễ dàng làm người tin phục này vô lại cũng chơi đến càng thêm lô hỏa thuần thanh rồi sau đó lại nghe tinh cùng đạo quân cờ mắng diệp cảnh văn ngươi lần này ly sơn cũng đã nhiều ngày cư nhiên không gì tiến bộ cũng là thời điểm trở về nghe một chút sư phụ ngươi dạy bảo nói xong liền tay trái một cái tay phải một con đem hai người chảo vào vân liễn đến vân liễn chậm rãi lên không liền nghe tinh cùng đạo quân cười lạnh nói việc này đã phân trần minh bạch Đỗ trưởng môn vài vị sư huynh đệ cư nhiên còn chưa tới rồi, nghĩ đến đại khái là đuổi không tới. Đỗ trưởng môn nếu không nghĩ nhặt xác, liền mau chút chạy trở về cứu viện mới là. Lưu Phong chân nhân nghe vậy, sắc mặt đại biến, vốn dị nghĩ thích giết chóc thành tánh tĩnh cùng đạo quân cư nhiên nói ra hôm nay liền không lớn khai sát giới loại này lời nói, nguyên tưởng rằng là thiên hạ hồng vũ trời cao chiếu cố, ai ngờ lại là đã ở tới trên đường phát tiết xong. Nguyên là vì xử lý trúc cơ tu sĩ mà đến, nếu bởi vậy lại đáp thượng mấy cái kết đan tu sĩ tánh mạng, chỉ sợ cổ kiếm phái kết cục sẽ cùng bị yêu thú phá hủy căn cơ đan đỉnh môn giống nhau thế thảm. Lưu phong chân nhân tự nhiên không dám ở lâu, tinh cùng đạo quân dứt lời khi, đã là không thấy bóng dáng. Vân liễn lên không lúc sau, lại nghe tinh cùng đạo quân lại hô, húng lúc, húng lúc vội đáp, đệ tử ở, vật ấy liền ban thưởng với ngươi. nếu có cổ kiếm phái kia không hiểu chuyện lại tìm tới muốn tới liền đem hắn đánh sắp xuất hiện đi không được nương tay liền thấy vân liễn bên cạnh nữ tu tử liễn nội tiếp nhận một cái dược bắt trạng sự vật dẫm lên lăng hoa phiêu nhiên rơi xuống hướng đuốc bên người đem dược bát dâng lên lúc sau lại tư thái ưu nhã bay trở về vân liễn chi sườn thinh cùng đạo quân đã là không hề tức giận thanh âm từ vân liễn nội truyền ra này bát gọi là hồn thiên bát bát nội dược sử tên là nước mà sử Một công một phòng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đối linh dược dược tính càng có tăng cường chi hiệu, nhất thích hợp ngươi bất quá. Ngay sau đó, lại thấy vân liễn bên nữ tu tử liễn nội tiếp nhận một kiện váy thường, tinh cùng đạo quân ở vân liễn nội nói, cái này trăm hương hoa thường liền tặng cho ngươi ra tiểu bạch rồi, nữ hài tử liền phải có nữ hài tử bộ dáng cả ngày ăn mặc cùng cái nam nhân tựa mà, có ý tứ sao? Buồn quân ghét nhất Minh Châu phủ đuổi trần loại sự tình này. Huyền thanh môn chúng đệ tử nghe vậy, đều mở to mắt, nháy mắt, triển bạch liền trở thành trong sân tiêu điểm. Lần này, đại gia là thật thật sự sự nhìn đến nhất quán vân đạm phong khinh Huống đuốc sư hình, mặt đen. Vân liễn bên nữ tu đem trăm hương hoa thường đưa đến triển tay không trung, liền theo tĩnh cùng đạo quân vân liễn rời đi trước môn lĩnh nơi dừng chân. Huyền thanh môn chúng đệ tử nhìn theo tĩnh cùng sư tổ rời đi, lại quay lại đầu đánh giá triển bạch. Liền nghe theo không lớn nhỏ giọng hướng đuốc sư huynh đất bằng một tiếng giống, nhìn cái gì mà nhìn, đều cho ta trở về. Liền lôi kéo triển bạch rời đi. Mạch thiên ca đứng ở vân liễn bên trong, nghe bên thai hô hô tiếng gió, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẫn không nhúc nhích quy quy củ củ mà đứng. Nay một bộ gặp mặt trưởng đối lễ nghi diệp cảnh văn cũng là tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, càng thêm không có nửa phần sai lầm. Liền thấy này hai người giống như điêu khắc giống nhau. hoàn mỹ mà thuyết minh nghe lời hảo đệ tử hình tượng tĩnh cùng đạo quân ngắm hai người trong chốc lát xem này hai người đều không có muốn chủ động giao đãi gì đó ý tứ liền chậm gì gì mà mang sang một chản mạo nhiệt khí trà tới phi hành chung vân liễn cũng không biết hắn này trà từ chỗ nào làm ra mạch thiên ca cùng diệp cảnh vằn không tiếng động tĩnh cùng đạo quân càng là không nói lời nào vân liễn bên trong chỉ có chén trà mạo nhiệt khí trừ bỏ tĩnh cùng đạo quân uống trà động tĩnh không còn có mặt khác thanh âm. Thẳng đến một chén trà nhỏ hết, tinh cùng đạo quân thỏa mãn mà thư ra một hơi, đem chén trà hướng bên ngoài một ném. Mạch Thiên Ca lập tức nghĩ đến, nếu lúc này phía dưới vừa vặn có một cái tu sĩ, có thể hay không bị tạp phá đầu đâu. Nhưng ngay sau đó nghe được tinh cùng sư tổ thanh âm, nàng lập tức thu hồi tản mạn suy nghĩ. Ta nói, tinh cùng đạo quân dựa vào bồi ghế, ánh mắt không nóng không lạnh mà nhìn hai người. các ngươi thật đúng là đương bổn quân là có thể các ngươi tùy tiện lừa gạt cứ việc lúc này hắn cũng không có thả ra huy áp diệp cảnh văn trên đầu lại nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh phục thân quỳ xuống đồ tôn vô năng thỉnh sư tổ thứ tội mạch thiên ca đồng hồ báo thức còn tràn đầy mới vừa rồi tĩnh cùng đạo quân câu kia quan môn đệ tử Chi ngôn chính phân phân loạn loạn mạo chút nói chuyện không đâu ý niệm căn bản còn không có nghĩ vậy hồi sự nhưng xem diệp cảnh văn phản ứng nàng lập tức phát phản ứng lại đây cũng cắn răng đi theo quỷ xuống thinh cùng đạo quân khẽ hừ nhẹ một tiếng bỗng nhiên đối quỷ hai người lớn tiếng rít đảo ngại danh cho rằng buồn quân cái gì cũng không biết sao các ngươi là gan cũng thật phì một chút giết bảy cái trúc cơ tu sĩ còn chưa tính trông thệ vào tổ sư ra giúp các ngươi đem việc này nhưng qua đi cư nhiên còn tưởng tính kế các ngươi sư tổ ra ta chỗ tốt như vậy tức giận rít đảo nguyên anh tu sĩ uy áp một chút phát ra mở ra nguyên bản không tình nguyện mạch thiên ca một bị này uy áp chặn được liền cảm thấy toàn bộ thân mình đều không động đậy bị chặt chẽ mà ấn ở ngầm hơn nữa cái chán mồ hôi lạnh đồng địa trong cơ thể linh khí cuồn cuộn lại là khống chế không được nhưng mà ngay sau đó lại nghe tĩnh cùng đạo quân khinh phiêu phiêu thanh âm bất quá rốt cuộc là ta tĩnh cùng đạo quân đệ tử sao há có thể làm người tùy ý đánh tới cửa tới lại là ngư khí tự đắc rào rạt đắc ý Mạch Thiên Ca ngạc nhiên, này, này xem như nào ra diễn. Nàng con tưởng rằng, tinh cùng đạo quân đó là đắc ý cũng sẽ bên ngoài thượng dăn dạy bọn họ một đốn, sau đó lại cho khen thưởng, không thể tưởng được cư nhiên như vậy trực tiếp. Vẫn là Diệp Cảnh Văn trước phản ứng lại đây, lập tức nói, sư tổ nói chính là, đồ tôn cũng là như vậy tưởng. Này mấy cái cổ kiếm phái tu sĩ thực sự vô sỉ, há có thể làm cho bọn họ khi dễ đi? Bất quá. cũng không thể làm cổ kiếm phái lao nhân nhóm hỏng rồi sư tổ danh dự. Cho nên đồ tôn trợ tự chủ trương. Mấy câu nói đó nghe được mạch thiên ca lần thứ hai đổ mồ hôi, nàng vừa mới mới vừa phát hiện diệp đại ca rất rong dài. Nhưng cho tới bây giờ không biết, diệp cảnh văn cư nhiên cũng có thể như vậy hoa ngôn xảo ngữ, chẳng những đem sai lầm toàn đầy, còn đem bọn họ nói rất đúng như là vì sư tổ suy nghĩ dường như. Thính cùng đạo quân lại rất hưởng thụ, vô về đoạn cần cười to nói, Không tồi, không tồi. Tiểu tử ngươi rất cơ linh, tuy rằng sư tổ biết ngươi chưa nói thành thật lời nói, bất quá nhìn thoát mắt, liền không so đo. Diệp cảnh văn thư ra một hơi, mạch thiên ca cũng là trên người một nhẹ. Cuối cùng là đêm này qua qua. Bất quá. Hai người lại là toàn thân dùng mình. Nhìn đến tính cùng đạo quân cao thâm khó đoán mà nhìn bọn họ, các ngươi việc này, tuy cực đến ta ý, lại cũng quá cả gan làm loạn. Vì đổ người khác chi khẩu. Từ hôm nay Thủy, liền ở thanh tuyển phong bế quan 10 năm. 10 năm trong vòng, vô lệnh không được ra ngoài, có nghe hay không? 10 năm không được rời đi quá Khang Sơn, như thế ở tĩnh cùng sư tổ che chở, người ngoài tự không dám đối bọn họ như thế, này lại là cố ý buông tha bọn họ. Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn đều là vui vẻ, liếc nhau, từng người thiệt tình thành ý mà quỳ sát đất, đà tạ sư tổ. Ân. Tĩnh cùng đạo quân nhắm hai mắt. rồi lại nâng lên một cái khỏe mắt đầu mạch thiên ca liếc mắt một cái ngươi còn gọi sư tổ làm cái gì mạch thiên ca ngẩn ra nhất thời không biết nên nói cái gì nay có cái gì không đúng sao tĩnh cùng đạo quân hừ một tiếng khi ta nói chuyện đều là đánh giám sao ngươi đã là ta quan môn đệ tử tự không cần như thế xưng hô a mạch thiên ca cái này là thật sửng suốt, nàng còn chỉ đương tĩnh cùng sư tổ là kế sách tạm thời nói cho người khác nghe lại vẫn thật sự đương nàng là quan môn đệ tử a cái gì a tinh cùng đạo quân ngó nàng trong giọng nói toàn là cưỡng bức chi ý chẳng lẽ ngươi còn không muốn làm buồn quân đệ tử mạch thiên ca chớp trước mắt còn không có phục hồi tinh thần lại diệp cảnh văn đã đụng phải nàng một chút thấp giọng kêu lên ngẩn người làm gì mau dập đầu nàng lúc này mới hoang mang rối loạn mà khái phía dưới đi đồ nhi đồ nhi khấu kiến sư phụ cái này kêu chuyện gì Vốn dĩ nàng hóa thần kỳ tu sĩ cũng gặp qua, không đến mức bị tinh cùng sư tổ dọa phá gan, nhưng vị này sư tổ xử sự phương thức nàng thật sự là thích hứng không tới a. Ân tinh cùng đạo quân vừa lòng địa điểm đầu, này còn kém không nhiều lắm. Sư phụ hiện tại thực không sảng khoái, bái sư lễ liền không có, có ý kiến sao? Không nàng dám có ý kiến sao? Kẻ hèn một cái trúc cơ tu sĩ, không hề căn cơ, có thể bị một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ thu làm quan môn đệ tử. Là cỡ nào vinh quang Sợ là kết đan tu sĩ cũng muốn tế phá đầu Nàng như thế nào sẽ có ý kiến Chẳng qua có chút lo lắng thôi Vị này sư tổ tính cách quỷ dị Nhưng không hảo ở Trung A Trong lòng bất ổn Còn không có cái tưởng cái minh bạch Liền nghe nhắm mắt lại tĩnh cùng đạo quân hừ một tiếng Lúc này Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn Cả người chấn động Đều cảm nhận được cường đại huy áp Mạch Thiên Ca hiện giờ kinh nghiệm phong phú Này huy áp vừa xuất hiện Nàng liên biết, hẳn là nguyên anh tu sĩ huy áp, không ngờ lại xuất hiện nguyên anh tu sĩ. Lúc này tinh cùng đạo quân gợi lên khoẻ môi, hư lệnh nói, điểm này kỹ xảo, cũng tưởng tạo áp lực với ta. Chấn tay háo vung lên, một đạo kết giới chống rông xuất hiện, đem vân liễn hộ đến tích thủy bất lẩu. Ngay sau đó đôi tay hợp lại, một cổ kinh người khí thế xuất hiện. Không tưởng được chính là, vân liễn nội mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn vẫn là trúc cơ kỳ. ly tinh cùng đạo quân lại chỉ có gang tức xa tinh cùng đạo quân này chiêu vừa ra hai người nháy mắt miệng phun máu tươi trực tiếp vượng ở vân liễn trong vòng tinh cùng đạo quân nhữ nhữ mày nay vẫn là hắn vân liễn trong vòng lần đầu tiên có người dưới tình huống lộ địch này đây thế nhưng xem nhẹ điểm này tinh cùng đạo quân rất là khó chịu nói thầm một câu thật là vô dụng nói xong lại dừng lại vân liễn xốc lên mạ vàng buông rèm đi ra ngoài mạch thiên ca tỉnh lại khi liền cảm giác thân thể giống hãm ở đám mây giống nhau khắp nơi vô pháp gắng sức đôi mắt đều vô lực mở thả kinh mạch nội còn ẩn ẩn làm đau mạch thiên ca đang muốn động nhất động liền nghe bên thai có giọng nữ ôn ôn nhu nhu nói mạch sư thúc nơi này là sư tổ ôn dưỡng trì mới vừa rồi trên đường lộ địch sư tổ nhất thời vô ý thương tới rồi sư thúc sư tổ trở về liền đem sư thúc đưa tới nơi này phân phó ta chờ hảo hảo chiếu cố sư thúc sư thúc Nhưng có nơi đó không thoải mái. Mạch Thiên Ca nghĩ thầm, ta toàn thân đều không thoải mái, chỉ là nói một câu đều khó. Theo sau bên thai một cái khác giọng nữ nói, Mậu Trúc. Sư Thúc tỉnh liền đem sư tổ lưu lại đan dược trước hầu hạ sư Thúc ăn vào đi. Mạch Thiên Ca liền cảm giác bên môi có người truyền đạt một viên đan dược, phí thật lớn sức lực mới hé miệng, lại phát hiện liền nuốt sức lực cũng không có. Phía trước cái kia giọng nữ nói, Sư Thúc. Thất lễ. Rồi sau đó có người nhéo nàng cầm một chương vừa nhấc, đem đan dược mạnh mẽ đưa vào trong cơ thể. Đan dược nhập thể, liền có dược lực theo kinh mạch tản ra, ẩn ẩn làm đau kinh mạch liền cảm giác thoải mái rất nhiều. Nhưng, cùng hư thiên kính nội liệt hỏa thú thải tới thảo dược hiệu quả trị liệu căn bản vô pháp tương đối. Mạch thiên ca cao mày một bên nỗ lực hấp thu dược lực. Một bên cảm thấy chính mình vô cùng xui xẻo. Một hồi yêu thú chi chiến, cái gì không dễ chọc. Thiên trọc phải một con ngũ gia yêu thú, nếu không phải bởi vì ngũ linh tu thân, không phải bởi vì hư thiên cảnh, đã sớm không có khả năng sống trên đời. Thật vất vả dưỡng hào thương, mới vừa cùng đồng môn tiếp phía trên, liền gặp gỡ diệp đại ca bị người vây hổ, tiếp theo bởi vì việc này trời xuôi đất khiến bị nguyên anh sư tổ thu làm đệ tử nhập thất, ai ngờ nhập thất đệ tử tên tuổi còn không có che nhiệt. Đã bị sư phụ của mình đánh thành trọng thương. Thử hỏi. Trên đời này mới vừa bái sư đã bị chính mình sư phụ đánh thành trọng thương nhập thất đệ tử có thể có mấy cái. Chỉ sợ vài lần toàn bộ Tây Côn Nô, cũng cũng chỉ đến nàng này một đoá kỳ ba. Thật không biết chính mình đây là cái gì mệnh số. Thường xong này đó. Mạch Thiên ca rốt cuộc cảm thấy chính mình có chút sức lực, nỗ lực mở miệng hỏi. Diệp đại ca. Có khỏe không? Hồi bẩm sư thúc. Diệp sư huynh đã bị thanh nguyên sư thúc tiếp hồi thanh tuyển phong chữa thương đi. Sư tổ đã ban cho đan dược, nghĩ đến ứng không quá đáng ngại. Ban, rõ ràng chính là ngươi đã thương, còn ban. Cảm giác được bên người vây quanh một vòng người, Mạch Thiên Ca rất là bất đắc dĩ, nếu vẫn là đệ tử ký danh, lúc này khẳng định là tùy ý nàng tự sinh tự diệt, kể từ đó, nàng liền hảo tiến vào hư thiên kính đi dương thương a, bất luận là thảo dược vẫn là linh khí, so với vị này sư phụ ban thưởng không biết hảo nhiều ít lần. Nghĩ như thế, Mạch Thiên ca lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều, vài lần toàn bộ Tây Côn Nô, dám ghét bỏ chính mình Nguyên Anh Trung Kỳ Sư Phụ Ban Thưởng, phòng trừng cũng liền nàng một cái. Chỉ là, Diệp Đại ca lần này đại khái thảm, không nói đến kinh mạch bị hao tổn, làm không hảo còn khả năng tu vi lùi lại. Cũng không biết đến tột cùng là chính mình liên lụy hắn, vẫn là chính mình đi theo hắn suối quẩy. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca lại nghĩ tới một chuyện. như thế nào các ngươi mấy người lại là không có việc gì? Mạch Thiên Ca nhớ rõ, vân liễn ngoại này vài vị nữ tu cũng cùng nàng giống nhau là trúc cơ kỳ. như thế nào nàng cùng Diệp Cảnh Văn bị đánh thành trọng thương, này mấy người còn có năng lực tới chiếu cố nàng. hồi bẩm sư thúc, sư tỷ của ta mỗi tám người vị trí vị trí có vân liễn tự mang trận pháp bảo vệ ở quanh thân, cho nên mặc kệ sư tổ cùng người đấu pháp như thế nào nghiêng trời lệch đất với ta mấy người cũng là không có ảnh hưởng. Nhưng vân liễn nội bình thường liền sư tổ một người, sư thúc cùng diệp sư huynh Ly đến lại gần, lúc này mới bị liên lụy. Mạch thiên ca còn không kịp phì báng, lại nghe kia giọng nữ nói, cùng sư tổ ngồi chung một liễn như vậy thù Vinh, nói ra đi không biết muốn tiện sát nhiều ít đồng môn, hơn nữa sư tổ cũng thật là không phải cố ý, còn hy vọng sư thúc không cần chú ý. Mạch thiên ca thầm nghĩ, các ngươi mỗi ngày ngồi chung một liễn, cũng không gặp tiện sát bao nhiêu người a lại nghe một đạo hơi mang châm chọc giọng nữ nói ngộng trúc sư tỷ chỉ sợ sư thúc chú ý không chú ý việc cũng không tới phiên ngươi tới thế sư thúc khuyên đi ân như vậy không khách khí ngữ điệu làm mạch thiên ca có chút nốc đây là tình huống như thế nào cái kia được xưng là ngộng trúc nữ tu lúc này lại là một sửa ôn nhu âm điệu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng ta cùng với mạch sư thúc nói chuyện gì cần ngươi tới xen mồm châm chọc ngộng trúc nữ tu nghe nàng như vậy đáp lời càng thêm bực bội, cười lạnh, sư tổ chính là làm ta chờ cùng nhau hầu hạ mạch sư thúc, lại không phải sư tỷ một người, ta vì sao cắm không được miệng? như lan sư muội, Ngậu trúc thanh âm tức khắc nghiêm khắc rất nhiều, ngươi là sư tỷ vẫn là ta là sư tỷ, ngươi, như lan dừng một chút, không cam lòng địa đạo, tự nhiên ngươi là sư tỷ, ngọc trúc liền lại khôi phục kia mang theo hơi hơi kêu căng thanh âm, nếu ta là sư tỷ, tự nhiên từ ta nói chuyện. Nàng nói như thế bãi, giữa sân thoáng an tĩnh trong chốc lát, cái kia gọi là như Lan nữ tử lại căm giận nói, liền tính ngươi hiện giờ là sư tỷ lại như thế nào. Sư tổ thích ai, cũng không phải là xem đứng hàng. Nghe được nơi này, mạch thiên ca hậu chi hậu giác mà ngộ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tranh giành tình cảm. Nghĩ đến cái kia không đàng hoàng tĩnh cùng sư tổ, Nga, hiện tại là nàng sư phụ. Nghĩ lại này đó đa dạng niên hoa phỏng chừng không vượt qua 100 tuổi mỹ mạo nữ tu nhóm, nàng chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Đạo môn tuyên dương thanh tâm quả dục tuy không cấm xong tu việc, lại rất ít hỉ nạp thị thiếp, sẽ không nàng cái này mới vừa tiền nhiệm sư phụ chính là cái ngoại lệ đi. Ngọc Trúc, Như Lan, tên này thật đúng là không phải giống nhau. Tự cho mình siêu phàm cao quý ung dung tĩnh cùng sư tổ cư nhiên ái cái này rộng. sẽ không kế tiếp còn có cái gì mai cái gì cúc đi mới vừa nghĩ như vậy bãi liền nghe được kia ngọng trúc kêu lên Sương Cúc, ngươi đây là cái gì biểu tình mạch thiên ca thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới đáng tiếc chính là nàng hiện tại không có sức lực chỉ có thể vặn vẹo một khuôn mặt một bên liều mạng hấp thu dược lực làm chính mình mau chóng nắm giữ thân thể quyền khống chế một bên tiếp tục nghe này mấy cái nữa tu cho nhau ngôn ngữ công kích ngọng trúc sư tỷ Ta nhưng cái gì cũng chưa nói." Cái này Sương Cúc, thanh âm lạnh lùng, tựa hồ không nghĩ trộn lẫn đi vào bộ dáng. Ngọc trúc lại cười lạnh một tiếng, "Ngươi cái gì cũng chưa nói, ngươi đều viết ở trên mặt." Sương Cúc không có trả lời, một trận trầm mặc. Lại nghe kia như lan khinh miệt mà cười một tiếng, nói, Ngọc trúc sư tỷ, luận đứng hàng, ngươi cũng không phải lớn nhất, hà tất đi khi dễ Sương Cúc đâu? Ta có từng khi dễ nàng." Ngỗng trúc không phục mà cãi cọ nói, ta bất quá hỏi nàng một câu nàng hờ hững là có ý tứ gì nàng đủ rồi lần này như lan một mở miệng rất ít mở miệng cái kia nữ tu uy nghiêm ra tiếng ta không nói lời nào các ngươi thật đúng là khi ta là bài trí tranh này đó có ích lợi gì sư tổ là kêu chúng ta chiếu cố mạch sư thúc các ngươi những lời này cũng không sợ bị mạch sư thúc trách móc lời này xuất khẩu giữa sân an tĩnh một trận kia xương cúc nói mặc mai sư tỷ Ngươi đừng nóng giận, chúng ta không nói chính là. Nhưng nàng những lời này mới vừa nói xong, như lan liền nói tiếp, mặc mai sư tỷ, ngươi như vậy ân cần chiếu cố mạch sư thúc, hay là muốn mượn mạch sư thúc lấy lòng sư tổ đi. Liền sợ ngươi là gọi lộn số bản tính. Nghe được nơi này, mạch thiên ca trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, này mấy người làm cho nàng mặt liền như vậy khắc khẩu, tuy rằng sương hô nàng vi sư thúc, lại không có kính ý, còn không phải khinh nàng là trúc cơ tu sĩ. Tinh cùng đạo quân ngự hạ chi đạo, cũng thật chẳng ra gì A Không biết ở ôn dưỡng trong ao phao bao lâu, mạch thiên ca cuối cùng có sức lực mở mắt ra. tả hữu vừa thấy, nàng lúc này mới thấy rõ cái này ôn dưỡng chỉ bộ dáng. Đây là một cái từ bất quy tắc ôn ngọc xây nên ao, trong ao hơi nước tràn ngập, nước ao là nhàn nhạt màu trắng ngả, tản ra nàng đã nghe quán dược hương hương vị. Ao tọa lạc địa phương, bị xây nên đài cao bộ dáng, bậc thang mặt đất. giống nhau từ bạch ngọc chế thành điêu lan hòa đống hết sức xa xỉ bốn phía treo màn lụa gió thổi qua màn lụa phi dương liền có vô số cánh hoa từ không trung rơi xuống đài cao chung quanh lại là mênh mang bất tận biển mây cả tòa đài giống như nổi tại đám mây cũng không biết này ôn dưỡng chỉ đến tột cùng chúc ở địa phương nào nàng còn tại đây miên man suy nghĩ liền có thị nữ kinh hỷ tê mạch sư thúc ngươi tỉnh mạch thiên ca quay đầu vừa thấy Phía sau hầu lập bốn cái trúc kỳ nữ tu, mỗi người Mỹ mà ôn nu, nghĩ đến chính là này đó một bên hầu hạ nàng một bên đấu võ mồm mai lan trúc cúc bốn người. Hỏi chuyện người nghe thanh âm chính là lời nói nhiều nhất một trúc, nàng chỉ gật gật đầu, có thể ra tới sao? Mặc mai tiếp nhận câu chuyện, sư thúc nếu năng động, tự nhiên có thể ra tới. Được đến khẳng định, Mạch Thiên Ca đang ở đứng dậy, đồng nhiên phát hiện chính mình trên người chân bóng, không cấm có chút xấu hổ, hỏi. ta xiêm ý ỉa đâu mai lan chúc cúc bốn người từng người tách ra hai người rõ ràng cầm trường khăn hai người giơ xiêm ý đi ở, nhớ tới là muốn hầu hạ nàng đứng dậy mạch thiên ca nghĩ nghĩ đều là nữ nhân xem liền xem bãi liền cũng không ngượng ngùng từ trong lao ra tới nay bốn thị nữ một người vãn khởi nàng phát một người thế nàng sát lau mình tử khác hai người liền thế nàng mặc quần áo chính mình ngón tay đều không cần động một cây xiêm ý ỉa liền xuyên thỏa Mạch thiên ca lúc này bỗng nhiên nhớ tới ở thế tục là lúc đã từng xem qua một cái chuyện xưa. Lại nói thái cổ thời kỳ từng có một cái hoàng triều, cơ hồ thống nhất thiên cực, kia hoàng triều hoàng đế sủng hạnh một vị phi tử, phi tử yêu thích ở một cái suối nước nóng chung tắm rửa, liền có thi nhân vì cái này chuyện xưa viết xuống một đoạn trường ca, trong đó có câu, xuân hàn ban tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyền hoạt tẩy non nả, thị nhân phủ khởi kiều vô lực, thủy là tân thừa ân trạch khi. Bất chi bất giác nghĩ đến đây, mạch thiên ca tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. liền tinh tĩnh cùng đạo quân là nhất phái hôn quân phương pháp. Nàng chính là đồ đệ không phải kia xui xẻo phi tử, hoàn toàn không dính dáng. Chấn động rớt xuống một thân không được tự nhiên, mạch thiên ca quay đầu hỏi, ta hay không nên đi gặp mặt sư phụ? Là? Ngộng Trúc trả lời, sư thúc thỉnh thượng đại sen. Mạch thiên ca lúc này mới nhìn đến, đại cao bên. dừng lại một tòa phủ không đài sen, nàng bước đi bước lên đài sen, đài sen chậm rãi vừa động, liền chậm rãi chầm đi xuống. Lúc này nàng mới thấy rõ, nguyên lai này đài cao thế nhưng ở giữa không trung, đài sen chậm rãi đi xuống, không chỗ nào dựa vào, lại vững vàng mà đem nàng tái hướng thanh tuyển phong đi. Mấy phút lúc sau, mạch thiên ca bước lên thanh tuyển phong, đài sen lại chậm rãi thăng hồi không trung, nhìn theo đài sen rời đi. Mạch Thiên Ca ngẩng đầu vừa thấy, nơi này đúng là nàng đã từng đã tới Tĩnh cùng đạo quân đội phủ. Nhìn đến nàng từ đài sen trên giới tới, thủ vệ trúc cơ đệ tử lập tức đón nhận tiền đến, nhiệt tình kêu, chính là Mạch Sư Thúc. Mạch Thiên Ca gật gật đầu, những người này cũng thật cơ linh, nàng vừa mới từ đệ tử ký danh biến thành nhập thất đệ tử, xương hô thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Người này lập tức cười nói, Sư Tổ phân phó, Mạch Sư Thúc tới, không cần thông bẩm. Sư thúc này liền vào đi thôi. Mạch thiên ca hướng hắn hơi hơi mỉm cười, đa tạ. Tại đây người liền sưng không dám trong thanh âm. Bước vào đại điện. Thương thế của ngươi hảo đến thật đúng là mau. Lúc này mới mấy ngày, cư nhiên là có thể ra tới. Người còn không có đi vào. Liền trước hết nghe tới rồi thanh âm. Mạch thiên ca ngẩng đầu, nhìn đến tĩnh cùng đạo quân ngồi ngay ngắn trong đó. Vội vang quỳ xuống chào hỏi, đồ nhi bái kiến sư tôn. Làm phiền sư tôn lo lắng Thinh cùng đạo quân chẳng hề để ý mà huy xuống tay Nói, ngươi còn sống là được Vị này mới nhậm chức sư phụ Làm nàng như thế nào sinh ra sủng kính tri tâm Được rồi, đứng lên đi Ta không phải khắc khe đồ đệ sư phụ Ngươi cũng không cần động bất động liền quỷ Ngồi đi Nghe thanh âm này Mạch thiên ca mặt bộ chịu động một chút Đứng dậy vẫn là ngoan ngoan lên tiếng Là Xem nàng nhặt trương ghế dựa ngồi xuống tinh cùng đạo quân ánh mắt liền ở trên người nàng quét tới quét lui nhất thời vớt đoạn cần chầm tư nhất thời nhìn chằm chằm nàng lẩm bẩm tự nói mạch thiên ca bị hắn xem đến có điểm đứng ngồi không yên chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao tinh cùng đạo quân bỗng nhiên vỗ tay một cái đối sao ta như thế nào không nghĩ tới đâu nói chuyển hướng mạch thiên ca ngươi nếu đã là bổn quân chính thức đệ tử kia liền ban ngươi tần động phủ tu cẩm hầu lập một bên nữ tu lên tiếng Là, ngươi mang nàng đi mình tâm cư. Là, sư tổ. Này nữ tu vèn áo thi lễ, đối mạch thiên ca nói, mạch sư thúc, xin theo ta tới. Nga, mạch thiên ca hướng tĩnh cùng sư tổ lại lần nữa hành lễ, đi theo này nữ tu từ cửa hông đi ra ngoài. Tĩnh cùng đạo quân động phủ, cơ hồ có thể xưng là vương cung, chẳng qua là một tòa kiến ở sơn thể bên trong vương cung. Trong đó đình đài lầu các đếm không hết. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có, mạch thiên ca chưa bao giờ gặp qua như vậy hoa lệ xa xỉ động phủ, không cấm vì này kinh ngạc cảm thán. Mặc dù là tu sĩ, cũng các có bất đồng, có khổ tu chi sĩ, cũng có giống tính cùng đạo quân như vậy yêu thích hưởng thụ người. Nay tòa động phủ, nếu là làm phàm nhân thấy, nhất định lấy chi vì tiên cảnh đi. Xuyên qua cửa tròn, đi qua hành lang, cuối cùng vòng tiến một tòa đơn độc tiểu viện. Nay tòa tiểu viện, lại cùng mặt khắc kiến trúc hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng là một màu thêm ngọc tương đá, trong đó lại vô cùng đơn giản, trừ bỏ chuẩn bị chi vật, toàn không có bất luận cái gì xa xỉ trang trí. Một loạt năm gian phòng nhỏ, cái này tên là tú cẩm thị nữ nhất nhất hướng nàng giới thiệu, mạch sư thúc, trung gian là tiểu thính, nhưng tại đây tiếp khách. Này gian là phòng tu luyện, này gian là phòng luyện đan, đây là phòng luyện khí, đây là phòng nghỉ. Còn có, nếu ngài có linh thú, có thể ở bên ngoài đáp cái hoa nay phiến dược điển nguyên là thủ tĩnh sư thúc gieo, bất quá sau này chính là ngài nghe được nơi này mạch thiên ca ngẩn ra nơi này nguyên là người nào sợ cư thị nữ mỉm cười đáp lời đây là thủ tĩnh sư thúc khi còn bé chỗ ở kết đan lúc sau mới từ sư tổ khác ban động phủ mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh phòng trước hồ nước phòng sau dược điển bởi vì tiến cử ánh mặt trời không cần sử dụng ánh trăng thạch bước vào tiểu thính đơn giản gỗ đỏ bàn ghế bại ở ven tường trừ bỏ trên bàn trà cụ không còn nó vật liền kiện thưởng thức chi vật đều không có nguyên tưởng rằng nơi này đồ vật đều là bị nguyên chủ nhân mang đi nhưng vòng đến phòng tu luyện lại thấy ven tường bãi hai trường kệ sách mặt trên tràn đầy mà bãi thư tịch ngọc giản chờ vật cũ tú cầm giải thích nói thủ tinh sư thuốc dọn sau khi đi mấy thứ này cũng chưa mang đi kia hiện tại có phải hay không muốn dọn đi Tú cầm dừng một chút, này. Thả đại ta hồi bẩm sư tổ. Hai người đi ra phòng tu luyện, lại thấy lại một nữ tu đi đến, hướng mạch thiên ca một phút, mạch sư thúc. Sư tổ mệnh ta tiến đến truyền lời. Mạch thiên ca gật đầu, ngợi nói. Thị nữ nói, sư tổ nói, nơi này về sau liền về sư thúc sở hữu, bao gồm bất luận cái gì vật phẩm, không cần bẩm báo, tự dùng chính là. Mặt khác, sư thúc tại đây trụ hạ lúc sau. Cũng không cần lại đi thấy sư tổ, an tâm tu luyện chính là Sư tổ nếu là có việc, sẽ tự triệu sư thúc tiến đến Như vậy trường một đoạn lời nói, nói ngắn gọn bốn chữ, tự sinh tự diệt Mạch thiên ca đương nhiên không vọng tưởng Tĩnh cùng đạo quân sẽ phi thường coi trọng nàng Cho nên cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ là gật gật đầu, đã biết Thay ta cảm tạ sư tổ Thị nữ lại lần nữa nhẹ nhàng một phút, lui xuống tú cầm nhìn nhìn thị nữ rời đi phương hướng có chút đỏ mắt cười nói chúc mừng sư thúc thủ tĩnh sư thúc tại đây lưu lại không ít thứ tốt đâu sau này liền về sư thúc sở hữu mạch thiên ca không tiếp lời này chỉ hỏi ta muốn thu thập một chút nguyên động phủ đồ vật có phải hay không có thể đi ra ngoài đây là tự nhiên tú cầm nói sư thúc thả cùng ta tới chúng ta xuất động phủ đều là đi con đường này sư thúc nhận một nhận lộ sau này tự tiện Hai người bảy quải tám cong đi rồi một trận, từ một cái thiên điện ra tới. Tú cầm đối thủ vệ đệ tử nói, đây là mạch sư thúc, sau này liền ở tại nơi này. Thủ vệ đệ tử cũng là trúc cơ tu sĩ. Nghe được lời này, không dám chậm trễ về phía mạch thiên ca làm thi lễ, xưng hô, mạch sư thúc. Bị kêu vài thiên, mạch thiên ca đã thói quen, không hề giống lúc đầu như vậy khẩn trương đáp lễ, chỉ là thái độ tự nhiên gật gật đầu, hỏi, ta đi ra ngoài một chút. không thành vấn đề đi. Thủ vệ đệ tử nói, sư thúc nếu ở tại nơi này, tự nhiên nhưng tùy ý đi vào. Ân, Quay đầu cùng Tú Cầm nói, ta thả đi thu thập động phủ, không cần ngươi lại tương bồi. Tú Cầm hành lễ đồng ý, là Mạch Thiên Ca liền ra tính cùng đạo quân động phủ, vãng tích ngày tiểu động phủ đi đến. Cùng lúc đó, tính cùng đạo quân trong đại điện. Nay tiểu nha đầu, hiện giờ cũng thật không giống bình thường a Ngươi nói nàng kinh mạch trải qua kia hóa thần tu sĩ cải tạo. Tính cùng đạo quân quay đầu, hỏi ngồi ở ghế trung thanh niên. Thần hy thần sắc đờ đẫn, gật gật đầu. Hôn nguyên linh căn xứng với hôn nguyên công pháp, nha đầu này, hiện giờ thiên tư nhưng nói đúng không thua kém bất luận cái gì thiên tài tu sĩ. Ta thu nàng nhập môn, ngược lại hẳn là may mắn, giả lấy thời gian, tấn giai nguyên anh không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta thanh tuyển phong đã có thể có ba cái trở lên nguyên anh tu sĩ. Ha ha, cười một nửa, phát hiện Tần Hi không hề phản ứng, tinh cùng đạo quân dựng thẳng lên mày, làm gì? Chẳng lẽ không đáng cao hứng? Tần Hi rốt cuộc động, lại là đứng dậy, mệt mỏi vô cùng nói, ta đi về trước. Nay phản ứng, làm tinh cùng đạo quân ngạc nhiên, từ từ. Chẳng lẽ thương thế của ngươi còn không có hảo sao? Đã sớm hảo. Vậy ngươi này phó người chết mặt là có ý tứ gì? Không có gì. Không có gì mới có quỷ. Tính cùng đạo quân là nửa điểm không tin, tiểu tử ngươi. Cánh trường ngạnh A. Cư nhiên dám cấp sư phụ ta bãi sát mặt. Nói, tưởng thứ gì? Ta tần hy bất đắc dĩ, ta trở về tu luyện còn không được sao. Lại là tu luyện. Tính cùng đạo quân kêu lên, ngươi vừa mới mới xuất quan, tu cái gì luyện? Ta chỉ là tưởng sớm ngày kết anh. Những lời này làm tính cùng đạo quân ngạc nhiên một chút. Ngươi vội vã kết anh làm cái gì? Không phải nói kia hóa thần tu sĩ cũng cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, sẽ làm ngươi kết anh nhẹ nhàng rất nhiều sao? Nếu như thế, ngươi hả tất nóng đội. Thần hy lúc này lại làm giấy lên khoẻ môi, khẽ hư nhẹ một tiếng, chỗ tốt. Trước đêm ta đánh đến chết khiếp lại cho ta chỗ tốt, này còn gọi ban thưởng. Tuyệt đối thực lực trước mặt, cảm giác bất lực nói vậy ngươi không biết đi. Ngươi dấu dếm nàng thân phận, đến tột cùng có gì ý đồ. Nếu là không nói rõ, đừng trách ta lấy tánh mạng của ngươi. Tân Hy trầm mặc thật lâu sau, nhẹ giọng nói, ta nếu không giấu giếm nàng thân phận, nàng liền sẽ không lưu tại huyền thanh môn. Lưu tại huyền thanh môn. Trung Mục Linh có chút kinh ngạc, lại trầm giọng hỏi, nàng lưu tại huyền thanh môn, ngươi muốn làm cái gì? Tân Hy lộ ra cười khổ, lại không chút khách khí mà trở về một câu, nàng không lưu tại huyền thanh môn, có thể làm cái gì? Trung Mục Linh nghe vậy cứng lại. Lời này trung ý tứ, hắn tự nhiên minh bạch. Một cái luyện khí tu sĩ, thể chất đặc thù, lại vô chỗ dựa, có thể ở tu tiên giới sống bao lâu. Mà hắn lại vừa truyền niệm phát giác những lời này còn có một cái ý tứ. Thiên ca không lưu tại huyền thanh môn, tiểu tử này tất nhiên là làm không được cái gì. Hắn thoáng hoan ngữ khí, nói, nói như vậy, ngươi là hảo tâm. Lúc này đây, tần hy lại không có trả lời hắn vấn đề, thật lâu về sau, mới nói nói. Không biết tiền bối có biết, ta cùng với nàng phụ thân việc. Việc này mạch thiên ca là nói qua, Trung Mục Linh hử một tiếng, nghe qua. Tân Hy cười cười, lại nói, có một số việc, nàng cũng không rõ ràng, nghĩ đến tiền bối cũng không biết. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, hơn 20 năm trước, nàng phụ thân ngã xuống phía trước, trợ ta thoát vây, công đạo ta chiếu cố hắn thê nữ, lại là dẫn ta một việc. Trung Mục Linh ngẩn ra, sự tình gì? Tân hy một chữ một chữ, chậm rãi nói, ngày nào đó nàng này xong tu việc, đều do ta làm chủ. Hắn nói xong câu đó, không còn có thanh âm. Đông nhiên linh khí dao động, trung mục linh vô thanh vô tức mà xuất hiện ở hắn trước mặt, sắc mặt xanh mét. Thứ ngươi làm chủ. Hắn rung lên ống tay áo, linh áp tản ra. Tân hy lại một lần ngã quỵ trên mặt đất, thương càng thêm thương. Trung mục linh sắc mặt nặng nề, ý của ngươi là nói. Nàng phụ thân là đem nàng cho phép ngươi. Trọng thương trong người, Tần Hy cũng lộ ra tươi cười, không chút nào cúi đầu, tiền bối nếu muốn như vậy lý giải, cũng là có thể. Như vậy ngươi đâu, ngươi như thế nào lý giải? Ta. Tần Hy hủy diệt khỏe miệng vết máu, ngồi dậy, ở nàng nhị thuốc tọa hóa phía trước, ta đáp ứng. Nàng nếu không muốn, sẽ không miễn cưỡng. Trung Mục Linh không nói chuyện nữa, sắc mặt âm tình bất định, nhất thời hiện lên tàn khốc. nhất thời lại hóa lại. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Hy tái nhợt không có chút máu mặt. Tần Hy không co xem hắn, lại cũng không sợ sợ hãi, thần sắc thản nhiên. "A Linh." phong nhỏ nội lại lần nữa linh khí dao động. Nguyên Bảo đột nhiên xuất hiện, rất có hứng thú mà nhìn Tần Hy, hướng Trung Mục Linh nói, "Ngươi không cảm thấy Song Tu là cái ý kiến hay sao?" Trung Mục Linh sắc mặt không hảo mà căm tức nhìn hắn. Nguyên Bảo buông tay, vô tội nói, Hảo đi, song tu không phải cái ý kiến hay. Bất quá, tiểu tử này có dương linh châu trong người, lại là kim hỏa nhị linh can, dương khí cư thịnh, cấp thiên ca làm lô đỉnh không tồi. Lời này vừa nói ra, thần hy sắc mặt liền thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm này hai người, lại thấy chung mục linh sắc mặt hoãn, trầm ngâm chậm rãi gật đầu. Lời này nhưng thật ra có điểm đạo lý. Hai người lại cúi đầu nhìn thần hy, tựa hồ ở kiểm tra hắn có đủ hay không cách. Thần hy trong cơ thể linh khí cuồn cuộn, khí giận công tâm. Đống nhiên lại phun ra một búng máu tới. Nguyên Bảo tấm tắc vài tiếng, ngồi xổm xuống chảo qua hắn tay. Mênh mông linh tức vọt vào thần hy trong cơ thể, làm lô đỉnh như vậy nhược không thể được. A Linh! Đem tiểu tử này giao cho ta hảo hảo dạy dỗ đi. Hắc hắc, trong thân thể hắn có dương linh châu. Cùng thuần dương thể chất kém không xa, nhưng thật ra thích hợp học ta đồ vật. Trung mục linh hừ một tiếng, vung tay háo. biến mất ở trong phòng, ngươi thích liền cầm đi, hỏi ta làm cái gì. Lô Đỉnh. Thần hy nhẹ nhàng nghiệm này hai chữ, mở mắt ra. Cả đời này, hắn đều chưa từng từng có như vậy nhục nhã. Hắn biết, kia hai người tuy rằng đem hắn đánh thành trọng thương, lại cũng cho hắn rất nhiều chỗ tốt, liền tính vô ân, cũng không coi là có thủ án. Chỉ là, hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Lô Đỉnh. Cư nhiên muốn cho hắn làm Lô Đỉnh. Hắn từ nhỏ tu chính là đạo gia tâm pháp, cũng không từng khởi quá dùng lô đỉnh tâm tư, nhưng cũng không dự đoán được, cư nhiên có một ngày, có người muốn cho hắn làm lô đỉnh. Nhắm mắt lại, thần hy bình tĩnh một chút tâm tình. Từ 8 tuổi đi vào quá khang sơn, hắn còn chưa bao giờ từng có quá như thế cảm xúc dao động thời điểm. Có cái nguyên anh tổ sư, hắn tự thân tu luyện lại mau, không có người dám cho hắn sắc mặt xem, mặc dù một mình ra cửa. cũng có cũng đủ cơ trí bảo tồn chính mình kia ngắn ngủn mấy ngày cái kia gọi là nguyên bảo hóa thần tu sĩ truyền hắn một bộ khẩu quyết lại cho hắn ăn rất rất nhiều kỳ quái đồ vật có chút làm hắn đau đớn muốn chết có chút lại làm hắn tu vi nhanh chóng mà tăng trưởng cơ hồ đem hắn lăn lộn đến chỉ còn nửa cái mạng rời đi là lúc nguyên bảo cười hì hì nói với hắn muốn sớm ngày kết anh mới có thể làm một cái hảo lô đỉnh nghĩ đến đây tần hy song trưởng lần thứ hai khép lại nhấp khẩn đôi môi lô đỉnh những lời này hắn đối sư phụ đều nói không nên lời chỉ có thể đem cái này bí sự chôn ở trong lòng nguyên bảo cho hắn khẩu quyết làm hắn càng ngày càng hướng thuần dương thể chất tới gần rất nhiều tấn dai ngạch cửa với hắn sẽ càng ngày càng dễ dàng như thế đôi hắn tất nhiên là thiên đại chỗ tốt nếu là không có lại làm quá mức sự hắn cũng sẽ không lấy hoán trả ơn chỉ là những lời này đó không chỉ có làm hắn cảm giác được lúc nhã Còn muốn lo lắng, nếu là này hai người thật sự chuẩn bị ở hắn tấn giai lúc sau đi đương lô đỉnh, hắn nên như thế nào? Hắn không chán ghét mạch thiên ca, cũng không phủ nhận chính mình từng khởi quá tâm tư, nhưng kia chỉ là một cái trước mắt sự, đại đạo chưa thành, hắn tâm trang không dưới mặt khác đổ vỡ song tu việc, cũng không ở suy xét phạm vi. Chỉ là, đã xảy ra như vậy sự, làm hắn đối mặt nàng khi cảm thấy vô cùng nan kham. Loại này nan kham không liên quan chuyện của nàng. lại làm hắn không nghĩ đối mặt nàng. Hắn suy nghĩ hồi lâu, muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Nếu là tu luyện khẩu quyết, hắn thuần dương chi khí sẽ càng ngày càng thịnh, cho đến vô hạn tới gần thuần dương thân thể, cũng liền. Càng thích hợp làm bọn họ trong miệng lô đỉnh. Nhưng nếu không tu luyện, hắn tốc độ tu luyện liền không thể nhanh như vậy, thậm chí có khả năng chung thân vây với nguyên anh, vô pháp hóa thần. Cho nên, hắn cuối cùng quyết định, chẳng những muốn tu luyện, còn muốn mau. Mau chóng kết anh, rồi sau đó hóa thần, chỉ có đương hắn hóa thần lúc sau, nắm giữ chính mình vận mệnh, mới có thể lau sạch này nhục nhã tư vị. Thật sâu hút một hơi, thần hy đứng lên, đi ra động phủ. Hán thương đã toàn hảo, mấy năm nay tu vi cũng có tiến bộ, quá chút thời gian, liền có thể chuẩn bị đánh sâu vào kết đan hậu kỳ. Hán tự nghĩ năm chắc rất lớn, lại tiêu tốn 2-30 năm, cho đến kết đan viên mãn, liền có thể nếm thử kết anh. Như thế tính tượng 50 năm thời gian, hắn hiện giờ 143 tuổi, 200 tuổi kết anh rất có khả năng. Đến nôi kết anh lúc sau, lại không biết phải tốn đã bao nhiêu năm, sư phụ 400 tuổi kết anh, hiện giờ hơn 800 tuổi, ở nguyên anh cảnh giới dừng lại hơn 400 năm. Vẫn cứ chỉ là nguyên anh trung kỳ, đến nay sờ không được hậu kỳ ngạch cửa. Hắn tư chất so với sư phụ chỉ kém không tốt, chỉ vì Dương Linh Châu trong người, lại chuyên tâm. mới có như thế tu vi, nếu là nguyên anh lúc sau, chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt. Thất thần mà suy nghĩ một đường, bỗng nhiên nghe được phía trước có động tĩnh. Bước chân dừng lại, đột nhiên ngẩng ra. Nơi này là Thiên Ca, chúc mừng ngươi, nhanh như vậy đã bị sư tổ thu làm chính thức đệ tử. Cũng thật hâm mộ chết ta. A, không đúng. Ta hẳn là kêu ngươi sư thúc mới là. Mạch Thiên Ca một bên thu thập động phủ đồ vật, Một bên cùng Lạc Phong Tuyết nói chuyện. Nghe nàng nói như vậy, không cấm cười nói, "Lạc sư tỷ, ngươi câu này sư thúc kêu đến ta thiệt tình hoàng." Hoàng hốt cái gì? Lạc Phong Tuyết đương nhiên địa đạo, "Ngươi là sư tổ chính thức đệ tử, tự nhiên là muốn kêu sư thúc. Ngươi nhưng đừng lại kêu sư tỷ của ta, hiện giờ ta nhưng gánh không dậy nổi, gọi người khác nghe thấy được cũng không tốt." "Kia, Hào đi, Phong Tuyết." Nghe thế câu xưng hô, Lạc Phong Tuyết mặt gian ra cười. Cư nhiên thẳng đến hôm nay mới nghe được ngươi kêu tên của ta. Mạch Sư Thúc. Kỳ thật ngươi mới là cảnh giác nặng nhất người A. Nàng câu này Mạch Sư Thúc mang theo trêu đùa khẩu khí, lại là Mạch Thiên Ca Thẹn Thùng. Lạc Phong Tuyết nói không sai, nàng chỉ là không muốn cùng người khác khoảng cách thân cận quá. Cho nên chậm chạp không chịu kêu nàng tên, mà Lạc Phong Tuyết nhưng vẫn chân thành đãi nàng. Thật lại nói tiếp, lại là nàng thực xin lỗi Lạc Phong Tuyết. Phong Tuyết, ta... Được rồi, ngươi không cần giải thích. Lạc Phong Tuyết cười nói, ta tất nhiên là minh bạch, ngươi qua đi trải qua nhấp nô, cho nên đối người đều còn có cảnh giác, ngươi nếu không phải thủ tĩnh sư thúc mang về tới người, lại bị sư tổ thu làm đệ tử, ta cũng sẽ không thiệt tình đối đãi ngươi. Nói như vậy là Mạch Thiên Ca trong lòng dễ chịu chút, nàng liền cười nói, Hảo, Phong Tuyết, về sau ta không được nơi này, dược điền liền giao cho ngươi xử lý, về sau nếu có tân nhân chủ tiến vào Muốn hay không gì đi đều tùy ngươi. Hảo á hiện giờ ngươi là sư tổ chính thức đệ tử, lần trước chúng ta ở đan đỉnh môn mua linh thảo còn ở trong tay ta đâu, ta cũng không khách khí, toàn muốn, ngươi sẽ không phản đối đi. Mạch thiên ca bật cười, đó là tự nhiên, hiện giờ ta là trưởng bối, đương nhiên không thể cùng tiểu bối so đo. Ha, ngươi thích đứng thân phận còn rất nhanh, hiện giờ liền cho ta đoan trưởng bối cái giá. Hừ, dù sao ta chiếm thực chất tiện nghi. Tên này trên đầu tiện nghi liền không cùng người tranh. Hai người nhàn thoại một trận, liền từ lạc phong tuyết mang theo mạch thiên ca đi gặp huyền nhân chân nhân. Hai năm trước kia tràng đại chiến, lạc phong tuyết cùng ngụy giai tư đều bị thương, ngụy giai tư bị thương nặng chút, hiện giờ còn ở tinh dưỡng. Lạc phong tuyết đã là rất tốt, còn phải môn chúng thưởng thưởng đan dược trở vận. Đến nỗi hàn thanh ngọc còn lại là gần đoạn nhật tử chịu thương, trước mắt còn đang bế quan chữa thương. Cho nên mạch thiên ca trở về. Chỉ thấy được lạc phong tuyết. Đến gần đậu phủ, mạch thiên ca xem kia thủ vệ đệ tử lập tức đi lên tiếp đón, gặp qua mạch sư thúc, lạc sư tỷ Mạch thiên ca có chút kinh ngạc, nàng bị thu làm chính thức đệ tử sự, đã chuyển khắp thanh tuyền phong sao. Lạc phong tuyết lén lút cùng nàng nói, sư tổ một hồi tới, liền nói ngươi ở yêu thú chi chiến trung có gan một mình đối mặt ngũ ra yêu thú, không đọa ta huyền thanh môn uy danh, cho nên tuyên bố thu ngươi vì chính thức đệ tử. nguyên lai like là như thế này khó trách thủ vệ đệ tử vừa thấy liền sửa lại xưng hô đi vào động phủ đại sảnh huyền nhân chân nhân đang ở nhắm mắt đả tọa. lạc phong tuyết đều sư phụ huyền nhân chân nhân mở mắt ra ánh mắt đảo qua các nàng cuối cùng nhìn mạch thiên ca thiên ca ngươi còn hảo mạch thiên ca đi lên trước thận trọng mà hành lễ huyền nhân sư bá ta hết thể mạnh khỏe lao ngài quan tâm huyền nhân chân nhân vỗ về dâu dài mỉm cười Ngươi đã bị sư phụ thu làm chính thức đệ tử, về sau không cần lại gọi sư bá, xưng hô sư huynh liền hảo. Là mạch thiên ca sửa đổi xưng hô, huyền nhân sư minh mấy năm rẻ dỗ chi tình, thiên ca không dám tương quên. Hôm nay ta phải rời khỏi, đặc tới bái tạ. Ngươi đứa nhỏ này huyền nhân chân nhân nhìn nàng, ánh mắt yêu quý. Hai năm mất tích, hai năm trúc cơ, chân chính tính ra, hắn rẻ dỗ không vượt qua ba năm, chỉ là tuy vô thể trò chi danh. Lại có thể trò chi thật. Thiên ca, ngươi đã nhập sư tôn môn hạ, sau này tự nhiên nỗ lực tu luyện, không thể đọa sư phụ huy danh, biết không? Cần tuân huyền nhân sư huynh phân phó. Ân, người ta sau này gặp mặt cơ hội cũng nhiều, không cần thương cảm, đi thôi. Là. Trinh trọng mà cảm tạ, mạch thiên ca theo lạc phong tuyết lui ra tới. Hảo, phong tuyết, ta đây liền hồi đạo phủ, về sau nếu là không có việc gì. cũng nhưng tới tìm ta. Lạc phong tuyết cười cười, tiến lên đủng nàng một chút, ta đã biết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được, về sau gặp mặt cơ hội nhất định thiếu. Tính cùng sư tổ đạo phủ, nàng có thể nào thường đi. Cáo biệt lạc phong tuyết, mạch thiên ca xoay người, lại nhìn thấy có người đứng ở cách đó không xa, sắc mặt không dự. Là tân hy. Tự lạc nhạn nhai từ biệt, bọn họ có hơn 2 năm chưa thấy qua mặt. Năm đó từ trung mục linh hư thiên cảnh ra tới, tần hy sắc mặt liền rất khó coi, hiện giờ nhìn nàng ánh mắt, cũng phức tạp đến khó lòng giải thích. Tựa hồ có chút hoài niệm, ánh mắt rồi lại mang theo xa cách, thái độ lạnh nhạt, sắc mặt rồi lại dãy rủa Mạch thiên ca dừng lại, tâm tình cũng phức tạp đến khó lòng giải thích. Muốn hay không đi theo hắn hỏi thăm tiếp đón. Nhất thời cảm thấy không cam lòng, nhất thời lại cảm thấy không nên đi để ý cuối cùng nàng rốt cuộc bước đi. Lộ ra gương mặt tươi cười, hướng tần hy phương hướng đi đến. Nhưng tiếp theo nháy mắt, tần hy lại rũ xuống tầm mắt, xoay người, không chút do dự đi rồi. Nàng giật mình ở đường trường. Hán! Không phải không thấy được nàng đi qua đi, mà là không nghĩ cùng nàng chào hỏi. Trong lòng một buồn, nói không rõ là tức giận vẫn là bực mình. Thiên ca! Mạch thiên ca quay đầu, nhìn đến lạc phong tuyết kinh nghi mà nhìn nàng. Vừa rồi kêu một màn nói vậy nàng đều thấy được. Nàng thật sâu hút một hơi, hướng lạc phong tuyết lộ ra tươi cười, không có việc gì, ta đi trở về. Hảo! Lạc phong tuyết trần chờ đáp như vậy một câu, do dự một chút vẫn là không đem cái gọi là tần sư huynh sự nói ra. Rốt cuộc, chuyện này, hiện giờ thiên ca cũng là sư thúc, nàng một ngoại nhân thật sự không có nhúng tay tất yếu. Trở lại tân đậu phủ, mạch thiên ca ở tiểu trong sảnh ngồi trong chốc lát. Cái này đậu phủ, một thảo một một một, một bàn một ghế. đều là người khác lưu lại tựa hồ tràn đầy đều là những cái đó quá khứ không thuộc về nàng niên hoa nó đã từng chủ nhân có lẽ tựa như nàng giống nhau ngồi ở chỗ này bưng chén trà, hoặc là cùng ai nói lời nói hoặc là chỉ là ở trầm tư hắn cũng từng ở phòng tu luyện đả tọa lật xem những cái đó thư tịch giấy trên mặt còn di lưu hắn bút tích phòng luyện đan luyện đan khí phòng nghỉ không một không lưu chữ hắn dấu vết cuối cùng Nàng hơi hơi mỉm cười, đứng lên, hít sâu một hơi, đem này đó trong phòng sở hữu đồ vật, toàn bộ bỏ vào một cái không túi chữ vật. Bàn ghế cũng hảo thư tịch cũng thế, này đó đều không phải nàng, không bằng toàn bộ đổi đi. Mạch sư thúc, bên thai chuyển đến một tiếng kinh hô. Mạch thiên ca nhìn lướt qua, nhìn đến cửa đứng hai cái nữ tu, giật mình vô cùng mà nhìn nàng. Như thế nào, có việc? Nàng mặt vô biểu tình hỏi. Ngài đang làm cái gì? thu thập ta động phủ a mạch thiên ca lạnh lùng đảo qua liếc mắt một cái như thế nào không phải nói này động phủ đồ vật toàn bộ về ta xử trí sao ta không nghĩ dùng còn không thành này hai cái nữ tu vô thố mà nhìn nàng lời nói là nói như vậy nhưng các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vị này mạch sư thúc sẽ gác tính sư thúc đồ vật toàn bộ vứt bỏ a tính cùng đạo quân động phủ gọi là thượng thanh cung mạch thiên ca nhìn đến thời điểm kinh ngạc một chút nàng còn tưởng rằng sẽ kêu vạn hoa cùng trăm hương cung linh tinh không nghĩ tới sẽ kêu như vậy bình thường tên nay tòa cung điện bên trong trừ bỏ tĩnh cùng đạo quân chỉ có nàng cùng một mười sáu cái thị nữ nay đó thị nữ đều là môn trung trúc cơ nữ tu linh căn giống nhau không đủ để bị kết đan tu sĩ thu vào môn tưởng liền tự nguyện tới làm nguyên anh sư tổ thị nữ chờ mong đạt được một ít chỉ điểm tĩnh cùng đạo quân cũng không phải keo kiệt người làm hắn thị nữ, xác thật có thể thường xuyên được đến hắn chỉ điểm, cũng có thể đạt được hắn ban thưởng. Này đó thị nữ ngay từ đầu có lẽ thật sự chỉ là hướng về phía tu vi thượng tiến bộ tới, chỉ là, các nàng trường kỳ phụng dưỡng một người nam nhân, người nam nhân này tu vi cao dung mạo dai phong độ tốt, bất chi bất giác liền có chút vọng tưởng, tranh giành tình cảm sự cũng liền nhiều. Mạch Thiên Ca ở ôn dưỡng chỉ mấy ngày nay, nhìn quen Mai Lan Trúc Cúc bốn người đấu võ mồm, Nguyên bản cũng không cảm thấy như thế nào, ai ngờ tới rồi Thượng Thanh Cung, mới biết các nàng mấy người chi gian đấu đấu võ mồm thật sự không tính cái gì. Nay 16 cái thị nữ, tên là Mai Lan Trúc Cúc, Cầm Kỳ Thư họa Xuân Hạ Thu Đông, Vũ Tuyết Phong Sương. Tên đều là tính cùng đạo quân sở lấy, khuôn sáo cũ đến cực điểm. Ấn này những tên tiêu chuẩn, nay động phủ cư nhiên gọi là Thượng Thanh Cung, thực sự lệnh mạch thiên ca kinh ngạc. Nàng Minh Tâm Cư cùng cầm kỳ thư họa bốn người chỗ ở so gần, bốn người này phân biệt gọi là tu cẩm, thanh cờ, sách giải trí, đái họa. Này mấy cái tên, cuối cùng so Mai Lan Trúc Cúc thanh lệ một ít, nhưng bốn người ở chung hình thức, so với Mai Lan Trúc Cúc đấu đến hãy còn vì lợi hại. Hơn nữa, bởi vì nàng tu vi cùng các nàng không sai biệt mấy, này đó thị nữ cũng không thiệt tình phụng dưỡng, tuy kêu mạch sư thúc, cũng chưa từng làm trái nàng ý tứ. Nhưng lời nói cử chỉ, dần dần không có tôn trọng. Mới thôi, Mạch Thiên Ca liền ở chính mình tiểu động phủ bốn phía bày ra ngũ linh trận, có việc chỉ kêu các nàng ở động phủ ngoại phát đưa tin phủ, tận lực giảm bớt tiếp xúc cơ hội. Đêm này đó thị nữ che ở động phủ ở ngoài, tinh cùng đạo quân lại là làm nàng tự sinh tự diệt. Mạch Thiên Ca rốt cuộc có thể tiến vào hư thiên cảnh, tiếp tục chính mình tu luyện. Có hôn nguyên công, nàng tu vi tiến triển cực nhanh. mỗi ngày tu luyện ba cái canh giờ là có thể đạt tới trước kia hiệu quả nhưng mạch thiên ca cũng không vội mà tu luyện mỗi ngày tu luyện ba cái canh giờ đạt tới trước kia hiệu quả liền sẽ thu tay lại bởi vì nàng biết nàng tu vi là ngạnh sinh sinh nhắc tới trúc cơ trung kỳ tâm tính cảnh giới còn không vững chắc nếu là nóng lòng cầu thành đến lúc đó tâm tính không đủ hơn phân nửa kết đan không làm nổi còn phải về đầu tiếp tục đi này giai đoạn chi bằng hiện tại đi được chậm một chút Chặt chẽ đánh hạ cơ sở Bởi vì mạnh mẽ áp chế tốc độ tu luyện Nàng luyện thần quyết cũng thả chậm bước đi Bất luận cái gì một bộ đấu pháp pháp quyết Đều phải lấy tâm pháp làm cơ sở Luyện thần quyết cũng là như thế Nàng hiện giờ gần trúc cơ trung kỳ Tuy rằng nguyên thần kinh mạch bất đồng Với bình thường trúc cơ tu sĩ Lại cũng không thể làm lơ tu vi cảnh giới Nếu là tu vi không đủ để chống đỡ Luyện thần quyết chung sẽ tạo thành phản phệ Cho nên Mạch Thiên Ca đem dư lại năm sáu cái canh dở, đều đầu nhập đến mặt khác tài nghệ trung đi. Trận pháp, luyện đan, luyện khí, chế phủ, ý lìa đạo, còn có cơ quan. Cái gọi là cơ quan thuật, là nhiều loại tài nghệ chung tương đối đặc biệt một loại. Tương truyền xa xôi cổ đại, nhân gian từng xuất hiện quá một cái mặc da, này sư tổ mặc tử tinh với tinh xảo. Có thể sử dụng đầu gỗ tinh thiết trở vật chế tạo ra huy lực vô cùng lớn cơ quan chi vật, lấy một địch trăm. Thậm chí công thành chiếm đất. Nay ở tu tiên giới tự nhiên là không đáng giá nhắc tới tiểu nghệ. Nhưng, tu tiên giới cũng có tu tiên giới cơ quan thuật. Lợi dụng các loại linh vật tinh thạch chế tạo ra con rối cũng có thể đạt được như nhân loại tu sĩ giống nhau lực lượng. Đáng tiếc chính là, mạch thiên ca phiên biến cơ quan thuật thư tịch. Những người này ngẫu nhiên đều yêu cầu một loại gọi là tinh thạch đồ vật mới có thể phát động. Hiện giờ vật ấy đã tìm không được, khó trách cơ quan thuật cũng thất truyền. tu luyện, làm ruộng, tu tập tài nghệ, nhật tử liền như vậy một ngày một ngày qua đi. Mạch Thiên Ca hoa tại đây nho nhỏ động phủ bên trong, thế nhưng càng học càng mê mẩn, liền người cũng không thấy. loại này cô đơn mà không tịch mịch nhật tử, không biết qua bao lâu, nàng vị kia trên danh nghĩa sư phụ rốt cuộc nhớ tới nàng tới. Mạch Thiên Ca ngồi ở ghế, vẫn như cũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ánh mắt cũng không nâng mà tùy ý Tĩnh cùng đạo quân đánh giá. Tinh cùng đạo quân nhìn một hồi. rốt cuộc nói chuyện ngươi nha đầu này nhưng thật ra rất thông minh sao cư nhiên không có liều mạng tu luyện thả chậm tu luyện bước đi ân ân so với kia cái tiểu tử thúi nhưng thông minh nhiều tiểu tử thúi mạch thiên ca trong đầu vừa chuyển đây là đang nói ai nói xong câu đó tinh cùng đạo quân lại nằm xuống mỗi ngày cố tình áp chế tốc độ tu luyện có phải hay không thực nhàn nàng một chút cũng không nhàn nhưng lời này mạch thiên ca không dám nói thẳng ra tới Cho nên chỉ là gật gật đầu, rất cẩn thận mà nhìn vị này trên danh nghĩa sư phụ. Tinh cùng đạo quân không có để ý, xem cũng không thấy nàng, tiếp tục dùng chính mình linh lực lột quả nho, sư phụ cho ngươi điểm sự làm thế nào. Này xem như sai sự. Mạch thiên ca càng tiểu tâm mà nhìn hắn. Tinh cùng đạo quân ngắm nàng liếc mắt một cái, cười hai tiếng, thân thiết nói, đồ nhi à, sư phụ cũng là vì ngươi suy nghĩ, ngươi nhìn xem ngươi, còn có chín năm nhiều thời gian đâu. Láo như vậy đóng lại, giống như không được tốt đi. Sư phụ Mạch Thiên ca châm trước nói một câu, đồ nhi cảm thấy thực hảo, thực thích như vậy nhật tử. Tinh cùng đạo quân lập tức dựng thẳng lên lông mày, nơi nào thực hảo, ngươi không cần ngượng ngủng, sư phụ đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Ta đoán, ngươi mỗi ngày tu luyện thời gian không vượt qua năm cái canh giờ đi. Một ngày 12 cái canh giờ, còn dư lại một nửa, ngươi lại không cần ngủ, nhàn rỗi làm cái gì. Cho nên sư phụ liền cho ngươi suy nghĩ cái biện pháp, cho ngươi tìm điểm sự làm. Xem mạch thiên ca không phản đối, tinh cùng đạo quân lập tức cười hì hì. Ai, này liên quan, sư phụ còn có thể hại ngươi không thành. Ta cùng ngươi nói à, trừ bỏ tu luyện, có một số việc cũng rất quan trọng, sư phụ là sẽ không hại ngươi. Mạch thiên ca thở dài, sư phụ, ngươi có chuyện gì liền thỉnh nói thẳng đi. Tinh cùng đạo quân lập tức lấy ra một trương ngọc giảng. Ngươi mỗi ngày ấn này mặt trên sở nhớ, đúng giờ định sự mà làm xong, là được. Mạch thiên ca hồ nghi đem thần thức đắm chìm đi vào, tức khắc rất muốn phun một búng máu. Giờ dân thái lộ, giờ mèo chăm sóc linh thảo, giờ thìn chiếu cô linh thú, giờ tị xuất ngoại giảng đạo, buổi trưa về. Nàng giữ lại 7 cái canh giờ, an bài năm cái canh giờ, hơn nữa trong đó đại bộ phận là hắn thị nữ ở làm sự. Vị này sư phụ muốn làm cái gì? Muốn cho nàng mỗi ngày xoay quanh sao? Sư phụ nàng sắc mặt có điểm biến thành màu đen, nhưng việc này, có phải hay không có điểm nhiều? Nhiều sao? Tính cùng đạo con nói, nhớ năm đó. Huyền nhân thanh xa kia mấy cái tiểu tử mới nhập môn thời điểm, làm sự tình còn nhiều liệt, ngươi cũng chưa làm nhiều ít. Ta hảo đi, đồ đệ có phụng dưỡng sư phụ nghĩa vụ, nhưng vấn đề là, sư phụ cũng có dạy dỗ đồ đệ nghĩa vụ, vị này sư phụ chưa bao giờ dạy dỗ nàng. Dựa vào cái gì kêu nàng tẫn đồ đệ nghĩa vụ Xem nàng không nói chuyện Tính cùng đạo quân thổi dâu trứng mắt Có ngươi như vậy đương đồ đệ sao Kêu ngươi làm điểm sự còn không tình nguyện Nhớ năm đó Huyền nhân bọn họ Hảo hảo mạch thiên ca bất đắc dĩ Sư phụ nói cái gì chính là cái gì đi Đồ nhi làm theo chính là Lúc này mới đối sao Căng ra đầu đồng ý tính cùng đạo quân phân phó một đống sự Trên thực tế nàng không ứng cũng không được Nguyên Anh tu sĩ nói nàng dám không nghe sao Nhưng càng lệnh người buồn bực chính là Nàng đã thực khó chịu những cái đó bị nàng tiếp nhận sai sự bọn thị nữ Còn cho nàng sắc mặt xem Nhạ Phía trước làm thải lộ việc thị nữ ném lại đây trang xương sớm bình ngọc cùng dẫn lộ ngọc thiêm thân xác lạnh nhạt chung mang theo khinh thường Sư tổ thích giờ dần canh ba phía trước sương sớm Nếu là vượt qua một chút Đều sẽ không muốn Mặt khác Muốn có chứa thanh hương sạch sẽ linh thảo. Nếu là có mùi lạ, sư tổ tất sẽ nổi trận lôi đình. Chính ngươi nhìn làm đi. Mạch thiên ca tiếp nhận, cũng lời đến nói lời cảm tạ, quay đầu liền đi. Lại nghe phía sau hai cái thị nữ lớn tiếng nói chuyện. Minh hạ, ngươi sai sự đều có người khác làm, ngươi làm cái gì? Vừa rồi cùng Mạch thiên ca giao tiếp thị nữ một bộ trào phúng ngữ khí, sư tổ đều lên tiếng, ta có biện pháp nào? Không có việc gì làm liền, không có việc gì làm lâu, còn có thể nhiều điểm thời gian đi tu luyện đâu. Ta nói cũng kỳ quái a nhân gia là đồ đệ, chúng ta là thị nữ. Như thế nào nhân gia còn tới đoạt chúng ta làm sự đâu? Hừ hừ, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta sư tổ là người nào. Tốt xấu cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cái đàn tu sĩ quỷ cầu hắn, đều nhất định thu vào môn tường đầu. huống chi là cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Cho dù có đồ đệ tên tuổi thì thế nào? Còn không phải cùng chúng ta giống nhau. Nói được là, ta nghe nói sư tổ thu nhân gia nhập môn, là bởi vì cùng môn phái khác nổi lên xung đột đâu, chẳng qua là kế sách tạm thời thôi, có người à, nhưng đừng thật đương chính mình một bước lên trời. Ai, ngươi cũng đừng nói như vậy sao? Đồ đệ dù sao cũng là đồ đệ, chúng ta chính là thị nữ đâu, nếu là đắc tội nhân gia. Nói không chừng sư tổ liền không nghĩ chỉ điểm chúng ta. Đúng rồi, sư tổ nói hôm nay cùng chúng ta giảng đạo, có phải hay không a Đúng đúng, chúng ta nhưng đừng đi chậm. Mạch thiên ca khẽ cắn môi, làm như không thấy có thai như điếc. Nhàn thoại tính cái gì, cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Cứ nhiên còn cấp thị nữ giảng đạo, lại một chữ cũng không chỉ điểm quá nàng, càng không cần phải nói bái sư lễ gì đó. Giờ dần canh ba thải xong lộ. Mạch thiên ca hướng hồi thượng thanh cùng tiếp nhận chiếu cố linh thảo công tác. Lúc này đây chuyển giao sai sự chính là vũ tuyết phong sương trung hơi vũ cùng nhẹ tuyết. Này hai người tương đối dứt khoát, chỉ là ném cho nàng một cái linh thảo phân loại ngọc giản, liền rất dứt khoát mà xoay qua thân không để ý tới người. Mạch thiên ca hoa gần nửa canh giờ mới đem các loại linh thảo xử lý phương thức hiểu biết rõ ràng, kia hai cái thị nữ vẫn như cũ ở bên cạnh châm trọc niệm ai. Nhẹ tuyết. Ngươi này chỉ châm không tồi A, là pháp khí đâu. Đây là sư tổ trước đó vài ngày thường ta, sư phụ nói ta ra thịt trắng nõn, xứng với này lục tuyết hàm phương châm mỹ mạo nhất. Nếu là gặp được đấu pháp, còn có thể lấy tới hộ thân đâu. Ta cũng được cái ban thưởng, ngươi xem này giải lụa rực rỡ. Sư tổ nói, nữ nhi ra liền phải xinh xinh đẹp đẹp mới cảnh đẹp ý vui, ăn mặc xám xịt môn phai trang, trên đầu liền căn cây châm đều không có, liền quá thổ. Ai nói không phải. Lần trước chúng ta đi thiên Hòa sơn, sư tổ nhìn kia linh nhận phong triển sư tỷ, không phải ban siêm ý đi hè. Chúng ta này đó làm thị nữ, mỗi ngày ở sư tổ phía trước hầu hạ, càng muốn ăn mặc xinh đẹp. Bất quá cũng thật là kỳ quái, sư tổ cũng không phải không thu qua nữ đệ tử, nhân gia tố tân sư thúc cũng là mỹ mạo hơn người, như thế nào hiện tại liền thu cái hoàn toàn không chấp mắt đâu. Ai nha, kia cũng xem có thể hay không trang điểm đi lên. Ngươi nói nhân ra liền lớn lên dạng, sư tổ còn có thể làm sao bây giờ? Nói được cũng là, hai cái thị nữ che miệng khanh khách mà nở nụ cười. Mạch thiên ca chết lặng mà cắt xong chi chảo xong trùng rót thủy, quan hảo dược viên cầm chế chạy lấy người. Giờ thiên tới rồi, ánh mặt trời đại lượng, nàng hướng động phủ mặt sau sau núi vòng đi. ăn mặc xám xịt muôn phái trang. Trên đầu liền căn cây trầm đều không có. Liền lớn lên dạng. Mạch thiên ca trong mũi hử ra một tiếng. Chúc cơ tu sĩ môn phái trang là áo lam bạch tay áo, nơi nào hôi. Hàn thanh ngọc lạc phong tuyết diệp cảnh văn này đó tinh anh đệ tử đều là như vậy xuyên, liền huyền nhân sư huynh bọn họ cũng như vậy xuyên. Còn cây châm, nàng trước mắt sơ chính là búi tóc đạo ra. Muốn cây châm làm cái gì? Nhân gia tố tân sư tỷ cũng là tố thuần tịnh tịnh. Còn nói nàng liền lớn lên dạng, nàng không nói chính mình mạo nếu thiên tiên. ít nhất so các nàng khá hơn nhiều. Nổi trận lôi đình mà đi đến sau núi Linh Thú viện, lúc này đây chờ nàng là Cẩm Kỳ Thư Họa bốn người. Tinh cùng đạo quân thân là nguyên anh tu sĩ, Linh thú đông đảo, này tràn đầy một cái sân, từ nhị giai đến lục giai không đợi, nghe nói càng cao giai linh thú là từ chính hắn chăm sóc. Nhưng ngũ giai trở lên, chẳng khác nào kết đan kỳ. Các nàng đều còn chỉ là chút cơ kỳ mà thôi, cho nên đều là bốn người cùng nhau chăm sóc. để tránh ra cái gì ngoài ý muốn. Mạch sư thúc, này linh thú viện lệnh cấm chế bài, nói vậy sư tổ đã sớm giao cho ngươi. Chúng ta chỉ có một ít cụ thể sử dụng phương pháp, liền cho ngươi tham khảo. Tú cầm nói, đem một quả ngọc giản đưa cho nàng. Mạch thiên ca hơi chút bình tĩnh cảm xúc. Cuối cùng này đám người không có khí nàng. Nàng không có nhìn đến, sách giải trí xoay chuyển trong mắt, hướng đại họa xem xét liếc mắt một cái. Bốn thị nữ ngầm hiểu. lại chỉ nhìn mạch thiên ca. Cái gì cũng không lại nói. Mạch thiên ca tiếp kia ngọc giản, thực mau xem xong. Linh thú rốt cuộc không phải linh thảo. Tùy tiện gieo là được, toàn bộ linh thú viện cũng bất quá mười mấy loại linh thú thôi. Nàng xem xong ngọc giản, liền đi chuẩn bị các loại thức ăn chăn nuôi, theo sau dùng tĩnh cùng đạo quân cấp lệnh bài mở ra linh thú viện môn khẩu cấm chế. Nhị giai linh thú ba con, tam giai linh thú ba con, tứ giai linh thú một con. ngũ giai linh thú hai chỉ lục giai linh thú một con ấn trình tự phong thức ăn chăn nuôi tới ngũ giai linh thú bên kia đây là một con ngũ giai đạp thiên mưu trường cực đại sừng châu nghe nói lực lượng đạp thiên nước mà Nàng ấn ngọc giản thượng theo như lời mở ra nhất ngoại tầng cấm chế đem thức ăn chăn nuôi bông đang muốn xoay người rời đi đống nhiên nội tầng cấm chế mặt trên lóe một chút đột nhiên chi gian đạp thiên mưu hướng lên trời mu mà kêu một tiếng Sau để trên mặt đất cọ cọ, một chút đụng phải cầm chế. nay cầm chế chợt lóe lúc sau, liền biến mất không thấy. Mạch thiên ca nghe thế một tiếng, mới vừa xoay nửa cái thân, bỗng nhiên nhìn đến sừng châu hướng nàng đỉnh tới. Một chút tế ra bạch ti mạt, một đạo gạch tường rơi xuống, kia sừng châu chống đối mà đến uy lực, bị chặt chẽ chặn lại. Theo sau, nàng rôi tay một chảo, đem biến trở về nguyên trạng bạch ti mạt vung lên, nâng lên chính mình liền ra bên ngoài chạy. Trên đường hung hăng mà trừng mắt nhìn đứng ở viện biên cầm kỳ thư họa bốn người. nay bốn người, không có châm trọng nàng, căn bản chính là bởi vì sớm nghĩ kỹ rồi muốn như vậy giáo hơn nàng. Nhưng trước mắt không kịp nghĩ nhiều cái gì, đạp thiên mưu liền truy ở nàng phía sau, tả sung hữu đột, sướng châu trước sau đối với nàng. Bạch ti mạc tốc độ phát huy đến mức tận cùng, mạch thiên ca sớm đã dùng nó né qua ngũ ra yêu thú công kích, hiện giờ thao túng vật ấy càng thêm thuận buồm xuôi gió. trước mắt cũng không nóng nảy đạp thiên ngưu uy lực ở chỗ nó lực lượng tốc độ lại chẳng ra gì nàng toàn lực ngự sử bạch tim mạn, trốn đi cũng không nhẹ nhàng chỉ là muốn bắt trở về lại cũng khó khăn đương nhiên nàng cũng có thể mang theo ngưu chạy đến phía trước tìm tĩnh cùng đạo quân cứu mạng nhưng như vậy chẳng phải là có vẻ nàng thực vô năng mạch thiên ca thân hình mau lui trong tay xuất hiện một chiếc đèn đèn cao cao bay lên đại tỏa ánh sáng lượng mạch thiên ca linh khí một lòng tay tia quang liền chiếu vào đạp thiên ngưu trên người. Đạp thiên ngưu thân hình hoan hoãn, nhưng vào lúc này, mạch thiên ca đã vứt ra số cái trận bản cùng linh thạch. Mê tung trận. Nàng chưa từng có dùng quá đèn, xứng với mê tung trận, một cái chớp mắt chi gian, đạp thiên ngưu mở mịt. Nó linh khí cố nhiên cường đại, nay đèn cùng lạc đường trận cũng chỉ có thể nhất thời ngăn trở, nhưng này nhất thời đối mạch thiên ca đã vậy là đủ rồi. Linh thú cũng có thần thức, ở mê tung trong trận. Linh thú sẽ xuất phát từ bản năng sử dụng thần thức cảm ứng bốn phía, liền tự cấp mạch thiên ca cơ hội thừa dịp. Luyện thần quyết thao túng thần thức, hung hăng mà quất qua đi. Đạp thiên như mu một tiếng, bạo khiêu lên. Bạch ti mạt lần thứ hai ra tay, lúc này đây lại không phải phòng hộ, gạch tường hung hăng mà hướng đạp thiên như ném tới. Nhìn đến đạp thiên như ngã trên mặt đất, mạch thiên ca thư ra một hơi. Nàng trong tay không có công kích đủ cường phát khí, chỉ có bạch ti mạt cái này pháp bảo. có khả năng đối đạp thiên ngưu tạo thành thương tổn, hơn nữa luyện thần quyết xuất kỳ bất ý công kích, lúc này mới lệnh đạp thiên ngưu tạm thời mất đi hành động năng lực. Đem đạp thiên ngưu quan hồi linh thú trong viện, mở ra sở hữu cấm chế, mạch thiên ca đi ra linh thú viện, lạnh lùng mà nhìn trước sau đứng ở một bên cầm kỳ thư họa bốn người. Nàng xem đến rõ ràng, đạp thiên ngưu lao tới thời điểm, này bốn người trên mặt hiện lên tươi cười, rõ ràng là chuẩn bị tốt tính kế nàng. Nếu không phải nàng có luyện thần quyết tổng số dạng bảo vật trong người, nơi này lại bố hiểu rõ loại cơ chế, hạn chế đạp thiên nhu lực lượng, chỉ sợ vừa rồi nàng đã đi nửa cái mạng. Trước mắt này bốn người nhìn nàng, trên mặt đã không thấy trào phúng chi sắc, thay thế chính là hoảng sợ. Từ đạp thiên nhu phá tan cầm chế, đến mạch thiên ca đem nó đánh bự, ở giữa bất quá mấy phút. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cư nhiên có thể đem ngũ giai linh thú chế phục. tuy rằng cũng là vì nơi đây cấm chế hạn chế đạp thiên lưu lực lượng, lại cũng đủ làm các nàng khiếp sợ. Các nàng chỉ là không phục, cho nên muốn mượn ngũ giai linh thú uy lực, cấp cái này đều là chúc cơ tu sĩ lại được sư tổ nhìn với con mắt khác sư thúc một cái giáo hấn. Nơi này có cấm chế tồn tại, các nàng bốn người lại thời khắc chuẩn bị ra tay, nghĩ đến sẽ không muốn nàng tánh mạng, bất quá, nửa cái mạng lại rất có khả năng. Các nàng không sợ sư tổ tức giận. Bởi vì sư tổ không thích tự thân không có năng lực người, chỉ cần lưu lại nàng tánh mạng, sư tổ liền sẽ không trách tội đến các nàng trên người. Nhưng các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên chỉ là mấy phút, một con ngũ dai linh thú cư nhiên bị chế phục. Mạch thiên ca cười lạnh một tiếng, một tay cầm bạch tim mạng, một tay nắm chặt phi thiên toa, xem ra các ngươi không phục lắm, vậy đánh một trận hảo. Các ngươi cùng lên đi, ta khiến cho các ngươi biết, vì cái gì ta là đồ đệ. các ngươi lại là thị nữ cầm kỳ thư họa bốn người nguyên lai mặt có hoảng sợ nghe được nàng những lời này lẫn nhau đối diện rồi lại sinh ra tức giận chi ý tới không sai các nàng là không phục các nàng chỉ là tư chất kém chút tu vi lại không yếu các nàng bên trong cũng có chút cơ trung kỳ dựa vào cái gì muốn xưng hô một cái cùng giai tu sĩ vi sư thúc dựa vào cái gì nàng như thế chịu sư tổ coi trọng làm nàng quen thuộc thượng Thành cung trung sở hữu sự tình Vài vị sư muội, nếu sư thúc nói như vậy, chúng ta liền bồi nàng chơi chơi đi. nay mấy cái thị nữ, trừ bỏ tú cầm là trúc cơ trung kỳ, những người khác đều là trúc cơ sơ kỳ. Các nàng tư chất giống nhau, cũng không có cường ngạnh chỗ dựa, có thể tấn giai trúc cơ, đã là liêu thiên chi hạnh, mặc dù trúc cơ sau có nguyên anh tu sĩ chỉ điểm, tấn giai trung kỳ cũng không mấy cái. Nhưng mặc kệ như thế nào, các nàng trường kỳ ở nguyên anh sư tổ bên người hầu hạ. Thấy nhiều đại trường hợp, tầm mắt cũng liền cao, mạch thiên ca như thế không đem các nàng đặt ở trong mắt, lập tức khơi dậy các nàng tức giận. Tú cầm dứt lời, thanh cờ đã lượng ra pháp khí, sách giải trí đãi họa hai người còn lại là tế gia phi hành pháp khí, lựa chọn trạm vị. Mạch thiên ca nhúng mày, xem các nàng trạm vị, có nhất định đấu pháp tri thức, không phải bao cỏ. Bất quá, không phải bao cỏ lại như thế nào. Bốn cái chúc cơ tu sĩ. Hơn nữa vẫn là không có gì đấu pháp kinh nghiệm nữ tu, nàng còn không xem ở trong mắt. Bốn người này chạm hảo vị trí, lại không lập tức động thủ, tựa hồ đang đợi nàng. Mạch thiên ca gợi lên khỏe miệng, tay trái dương lên, phi thiên toa đã hướng về phía tú cầm đống nhiên mà đi, nàng chính mình dẫm lên bạch tim mạn nháy mắt bay khỏi nguyên lai vị trí. Nhìn đến nàng động thủ, cầm kỳ thư họa bốn người cũng từng người tế ra pháp khí, có rất nhiều lăng hoa, có rất nhiều giải lùa rực rỡ. tóm lại tất cả đều là nữ tử yêu thích xinh đẹp đổ vỡ. mạch thiên ca tuy rằng không đem các nàng xem ở trong mắt lại có cái tốt đẹp thói quen mặc kệ là bất kể đối thủ nào một khi đánh lên tới nàng đều sẽ thận trọng đối đãi phi thiên toa hóa thành kim quang bao lại tú cẩm tú cầm giơ lên một chi ngọc như ý ngọc như ý thả ra qua mang chặt lại công kích cùng lúc đó mặt khác ba người các xử thủ đoạn sôi nổi công kích mà đến mạch thiên ca xem cũng chưa xem một ngồi yên đem phi thiên toa thu hồi nháy mắt nơi vị trí lại thay đổi này vừa ra tay mạch thiên ca trong lòng đã lớn trí có cái đế bốn người này trong tay pháp khí đều là không tồi chỉ là kinh nghiệm đối địch sắc thật không nhiều lắm nghĩ đến đi theo tĩnh cùng đạo quân bên người căn bản không cần đối địch hơn nữa nữ tu vốn là không yêu đánh nhau việc đấu pháp chi thức phỏng chừng đều đến từ chính tĩnh cùng đạo quân giảng giải này liền dễ làm nhiều từ bước vào cô nô mạch thiên ca không biết trải qua quá nhiều ít sinh tử chi đấu ngay từ đầu đi theo nhị thúc sau lại chính mình lên sân khấu sợ trải qua hiểm cảnh là bốn người này không hề nghĩ ngợi quá đấu pháp việc vốn là không phải chỉ dựa vào tu vi cùng pháp khí có khi sinh tử chi gian thậm chí dựa vào là trợn lóe niệm trực giác này rồi lại là vô số kinh nghiệm tích lũy lên không có đấu pháp kinh nghiệm đối thủ là tốt nhất đối phó Bởi vì các nàng liền tính biết ở cái này thời gian nên làm chuyện gì. Lại thường thường làm không được. Thử mà công kích một phen, mạch thiên ca liền thả ra đèn. Nếu là có kinh nghiệm tu sĩ, vừa rồi nhìn đến nàng tế ra này đèn sau đạp thiên như phản ứng. Liền biết là kiện mê nguyễn loại pháp bảo, thối lui nhất định khoảng cách cũng là được. Cho nên này loại pháp bảo đối mặt am hiểu đấu pháp tu sĩ, tác dụng cực nhỏ. Nhưng bốn người này lại không hề sở giác. như cũ chỉ là chuyên chú với chính mình pháp khí. Đèn bay lên, quang mang đại lượng, mạch thiên ca ngưng khí với chỉ, dẫn đường kia quang tử tử mà chiếu xuống dưới. Cầm kỳ thư họa bốn người lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, chung quanh cảnh vật toàn bộ đều biến mất, tức khắc không biết làm sao lên. Đột nhiên, sách giải trí trên đầu xuất hiện một mảnh kim quang, nháy mắt đem nàng bao lại. A! Nghe được đồng bạn kêu thảm thiết, còn thừa ba người đều là cả kinh. Tú cầm càng là tâm hoảng ý loạn, kêu lên, người dám giết người. Trả lời nàng là thanh cờ kêu thẳng thiết. Thanh cờ đang cùng một thanh phi kiếm vật lộn. Nàng lăng hoa vẫn luôn chiếm thượng phong, đang đắc ý, mấy cái phi châm vô thanh vô tức mà xuất hiện ở bên người nàng. Một chút bắn đi vào. Sau đó là đái họa, giải quyết đái họa vẫn như cũ là phi thiên toa. Lúc này đây lại là bố toa thuốc trận, đem đái họa vây nhập trong đó. Mạch sư thúc. Liên tiếp nghe được vài vị sư mội kêu thẳng thiết, tú cầm nhịn không được, lớn tiếng kêu lên, mặc dù ngươi là sư tổ đệ tử, động thủ giết người cũng thật quá đáng. Nói xong câu đó, nàng trước mắt đống nhiên sáng ngời. Mạch thiên ca phi ở giữa không trung, tươi cười lạnh lùng, quá mức. Các ngươi cũng biết ta là sư phụ đệ tử, sao liền muốn ta mệnh. Ở nàng như vậy tươi cười hạ, tú cầm rét lạnh phát lệnh, nhưng vẫn cứ đáp, thì muội ta vẫn chưa muốn sư thúc mệnh, chỉ là tưởng. Giao huấn một chút ta, đúng không? Mạch thiên ca vùng cổ tay áo, một đạo giống như thực chất linh khí bay ra đi, đánh vào ngã trên mặt đất thanh cờ sách giải trí đãi họa trên người. Này ba người buồn, kêu một tiếng, lại là không chết. Tú cầm la lên một tiếng, sư thúc. Nàng thanh âm mang theo kinh sợ cùng phẫn nộ. Kinh chính là, nếu là này ba người có việc, nàng thân là bốn người chi trường tuyệt đối muốn phụ trách nhiệm, giận chính là... Mạch Thiên ca thế nhưng căn bản không bận tâm các nàng là sư tổ thị nữ. Mạch Thiên ca lại bất vi sở động, chỉ là khinh miệt mà nhìn nàng một cái, xoay người vào linh thú viện, làm nụng ta không được, đánh nhau các ngươi không được. Liên điểm này bản lĩnh, về sau thiếu tới ta trước mặt trước mắt. Nàng nói thật sự không khách khí, tú cầm lại nửa cái tự cũng không dám nói nữa. Từ làm sư tổ thị nữ, còn chưa từng có người dám như vậy không khách khí mà đối nàng. Mặc dù là những cái đó kết đan các sư thuốc sư bá, xem ở sư tổ phân thượng cũng khách khách khí khí. Đúng là loại này khách khí, làm nàng cho rằng chính mình có chút thân phận, trước mắt vị này mạch sư thuốc một chút cũng không khách khí mà giáo hơn các nàng, nàng mới ý thức được, thị nữ trước sau là thị nữ. Cẩn thận mà kiểm tra rồi các cấm chế, phóng hảo thức ăn nước uống, lại quét tức một chút các linh thú thất, cuối cùng rời khỏi linh thú viện. Cầm kỳ thư họa bốn người đã không còn nữa. nói vậy hẳn là học an. mạch thiên ca cong cong khỏe miệng trao phúng mà tưởng thế giới này quả nhiên không chấp nhận được người vẫn luôn không lưng túi đầu nhường nhịn ngược lại bị bắt nạt cường thế áp nhân tài có thể được chút tôn trọng ở mây mù phái nàng là không có bối cảnh không có chỗ rửa không có tu vi không thể không thu liễm hiện giờ ở huyền thanh môn nàng chính là nguyên anh sư tổ nhập thất đệ tử lại có nhất định thực lực hà tất quá mức nhường nhịn hôm nay giao hơn các nàng một hồi Này bốn cái nữ nhân hẳn là an phận điểm, nếu là mặt khác mấy người cũng đến gây chuyện nàng, đến lúc đó làm theo ra sức đánh một đốn. Giờ tị ra ngoài giảng đạo, nhìn đến kế tiếp phải làm sự, mạch thiên ca có chút phiền não. Theo lý thuyết, nàng một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, xác thật có thể cấp luyện khí đệ tử giảng đạo, nhưng nàng tu chính là hôn nguyên chi đạo, cùng giờ này ngày này nói hoàn toàn không giống nhau, nói như thế nào cấp huyền thanh môn đệ tử nghe. Liên tính nói. Đối những cái đó đệ tử cũng vô dụng đi. Hoài như vậy nghi vấn, nàng chạy đến Thượng Thanh Cung Đại Điện đi. Kết quả vừa bước vào Đại Điện, liền nhìn đến cầm kỳ thư họa bốn người ở tĩnh cùng đạo quân trước mặt quỳ, mà tĩnh cùng đạo quân lại là vẻ mặt cao hứng phân chấn biểu tình. Đây là tình huống như thế nào? Mạch Thiên Ca hoàn toàn sờ không được đầu óc. Đi lên trước hành lễ, sư phụ. Ha ha, tiểu đồ nhi, mau tới đây. Mạch Thiên ca yên lặng mà làm lơ tĩnh cùng đạo quân quá độ hưng phấn tươi cười, yên lặng mà đi qua đi. Kêu nàng đi qua đi, tĩnh cùng đạo quân lại không để ý tới nàng, ngược lại đối cẩm kỳ thư họa bốn người nói, nàng đem các ngươi đánh thành cái dặng gì. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca minh bạch. Nguyên lai like này bốn cái nữ nhân là tới cáo trạng, bất quá xem tĩnh cùng đạo quân biểu tình, này trạng cáo đến không quá thành công. Nói chuyện chính là sách giải trí. Nàng tiểu tâm mà nhìn mắt mạch thiên ca. Đắp, trừ bỏ tú cầm sư tỷ mạch sư thúc đem chúng ta đều đánh hôn mê. Nàng lời nói không có thêm mắm thêm muối biểu tình lại là nhu nhược đáng thương. Nói xong lúc sau, hàm đoán mà trừng mắt nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái. Mới cúi đầu, mạch thiên ca xem đến thực vô ngữ. Nàng lại không phải nam tử, đối nàng làm tư thái hưu dụng sao. Không nghĩ tới, sách giải trí này hoàn toàn là thói quen. chỉ vì tinh cùng đạo quân yêu thích nữ nhân tiểu mị một mặt các nàng này đó thị nữ vì lấy lòng sư tổ liền thường thường mà làm một ít nữ nhân động tác thảo đến sư tổ thích chỉ là lúc này đây không chỉ có mạch thiên ca làm lơ liền tinh cùng đạo quân cũng chưa xem nàng lại ha ha cười vô vô mạch thiên ca vai không tồi. đây mới là ta tần tinh cùng đệ tử dám không nghe lời tấu một đốn không phải ngoan cọ tới cọ lui lại nha lại nhải, có phiền hay không người mạch thiên ca nghe tính cùng đạo quân khích lệ lông mày cũng chưa động một chút nàng dám động thủ tự nhiên là nắm chính xác cái này trên danh nghĩa sư phụ căn bản sẽ không vì thị nữ mà làm khó chính mình nói nữa thị nữ trước sau là thị nữ nàng là đồ đệ nàng không cần giống thị nữ giống nhau làm một ít nữ tử tư thái thảo hắn niềm vui hành sự làm hắn xem đến thuận mắt thu vi tấn giai nhanh chóng tự nhiên sẽ che chở nàng lấy vị này sư phụ trương dương dễ giết tính cách Nàng cái này đồ đệ có thể nào mềm yếu? Chỉ là này đó thị nữ nhìn đều rất thông minh. Như thế nào cũng tới làm cáo trạng như vậy mất mặt sự. Này lại là nàng xem trọng này đó thị nữ. Tú cầm nhân nàng cố tình lưu thủ nguyên nhân, kiến thức nàng thủ đoạn. Tự nhiên không dám nói thêm cái gì, mặt khác ba người lại ở tĩnh cùng đạo quân cánh chim hạ dưỡng thành tự đại tính tình, há chịu nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá, sự thật làm các nàng thừa quẩy ngoài sư tổ này phản ứng chẳng những không trách tội vị này mạch sư thúc còn thực thưởng thức bộ dáng làm lơ này mấy cái thị nữ la trá trực khóc bộ dáng tinh cùng đạo quân tâm tình rất tốt về phía mạch thiên ca dơ dơ lên cảm ngươi nha đầu này không tồi bổn quân hôm nay sàng khoái liền thưởng ngươi điểm đồ vật hảo quyền cho là ngày đó bái sư lễ đem pháp khí gì đó đều lấy ra tới làm ta nhìn xem thiếu cái gì nghe thế câu nói mạch thiên ca trong lòng vui vẻ Đan dược công pháp liền tính, nàng căn bản không thiếu, pháp khí linh tinh, nàng chính cảm thấy chính mình công kích thủ đoạn quá ít đâu. Lập tức đem chính mình đấu pháp sử dụng pháp khí cùng pháp bảo đều đem ra. Bạch tim Mạc, Đèn, Phi Thiên Toa, Độn Địa Thước, Phi Trâm, cùng với ngày đó chúc cơ khi huyền nhân sư huynh cấp phi kiếm. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, nói, Sư Phụ, ta trên người còn có kiện cản khôn vân ti giáp cùng với một khối tàng linh bội, cái này không cần đi. tính cùng đạo quân không trả lời, nhìn bãi ở trên bàn đổ vật. Trước cầm lấy phi kiếm nhìn xem, rất bình thường trúc cơ đệ tử trang bị. Phi châm nhưng thật ra kiện thứ tốt, đánh lén vũ khí sắc bén. Theo sau nhìn đến độ địa thức cùng phi thiên toa, tính cùng đạo quân mày liền điệp lên. Cái kia tiểu tử thối, độ địa thức tuy không phải hắn luyện chế, lại có hắn tế luyện quá dấu vết, còn có này phi thiên toa, rõ ràng là năm đó hắn trúc cơ sau chính mình ban tặng. Nguyên lai like đã sớm chuyển tặng cấp cái này nha đầu. Cuối cùng nhìn đến đèn cùng bạch ti mạc, tinh cùng đạo quân mày càng điệp càng chặt trực tiếp dựng thẳng lên tới. Nay đèn liên tính, tác dụng không phải rất lớn, cái này khăn. Dùng không biết là cỡ nào tài liệu, hắn cư nhiên không thấy ra tới. Đem đồ vật nặng nghề mà thả lại đi, tinh cùng đạo quân kêu lên, bốn kiện pháp khí hai kiện pháp bảo, còn có ngươi vừa rồi nói cái gì cái gì rác, ngươi còn chê ít. Ngươi có biết hay không đại bộ phận trúc cơ tu sĩ chỉ có một hai kiện pháp khí A. Ngươi có pháp bảo còn không biết đủ. Đều lấy về đi thôi, ta liền không cho ngươi, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nói còn chuyển qua đi vẫy vây tay áo. Mạch thiên ca trợn mắt há hốc mồm, nàng sớm biết rằng cái này sư phụ hoàn toàn không giống mặt khác nguyên anh tu sĩ trang cao thâm khó đoán. Tính tình càng là hỉ nộ vô thường, nhưng trước mắt như vậy cũng quá khoa trương đi. Rõ ràng là chính hắn la hét muốn thưởng đồ vật, như thế nào đến cuối cùng biến thành nàng nhân tâm không đủ. Lại không phải nàng chính minh cầu. Tinh cùng đạo quân lại nghiêng lại đây liếc mắt một cái, còn ngốc đứng làm gì? Mau đi làm chuyện của ngươi đi. Khẽ cắn môi, mạch thiên ca đem khẩu khí này nhịn xuống tới, đem đồ vật thu hồi tới, xoay người liền đi. Đi rồi một nửa nàng lại đứng lại. Quay lại tới hỏi, sư phụ, đồ nhi đúng là muốn hỏi, giảng đạo loại sự tình này. Đồ Nhi còn chưa đủ tư cách đi. Tính cùng đạo quân vừa nghe, lại la hét, ngươi không đủ tư cách. Ngươi là ta đồ đệ cư nhiên nói chính mình đi cấp luyện khí tu sĩ giảng đạo không đủ tư cách. Nói dỡn. Chính là. Đồ Nhi hiện giờ tu chính là hôn nguyên công pháp, cùng bọn họ nói bất đồng A. Cùng bất đồng có cái gì quan hệ? Bọn họ sẽ không chính mình phân A, Kêu ngươi đi ngươi liền đi. Là, Đồ Nhi cáo lui. Phát hiện hỏi không ra cái nguyên cớ. Mạch Thiên Ca xoa xoa đầu, đi ra thượng thanh cung. Vô ngữ hỏi trời xanh. Nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, quan thượng như vậy cái sư phụ. Không chỉ điểm nàng, không thưởng nàng đồ vật, thì nộ vô thường cảm xúc lặp lại, có tương đương không có. giảng đạo giảng đạo. Nói thầm hai câu này. Mạch Thiên Ca tìm được chấp sự đường. Mạch Sư Thúc. Tiếp đãi nàng là lạc phong tuyết, còn có chút kêu không quen. Mạch Thiên Ca nhìn đến nàng biểu tình. Ngầm hiểu. Đi theo nàng phía sau, vào đại đường. Không có người khác ở, Lạc Phong Tuyết sửa đổi xưng hô. Thiên ca, ngươi tới có việc. Mạch Thiên ca cười khổ nói, sư phụ an bài ta tới giảng đạo. Nga Lạc Phong Tuyết bừng tỉnh. Ngươi hiện giờ trúc cơ, an bài đi giảng đạo cũng không kỳ quái. Lời tuy như thế, nhưng ta không giảng quá. Này không quan hệ. Lạc Phong Tuyết nói, nếu trúc cơ xong, có chút tâm đắc thể hội. Tự nhiên so luyện khí đệ tử muốn thâm, tùy tiện nói cái gì đều được, sư tổ là nói như thế nào? Ân, Sư phụ làm ta mỗi ngày giờ tị đều tới giảng đạo, hai cái canh giờ. A, Nghe thấy cái này an bài, lạc phong tuyết sờ không được đầu óc, sư tổ suy nghĩ cái gì? Chúng ta huyền thanh môn cấp đệ tử giảng đạo đã xem như thường xuyên, mỗi ba ngày liền có một lần, liền tính làm ngươi mỗi ngày đều đi giảng đạo. Cũng không địa phương nhưng giảng A. Đây cũng là Mạch Thiên Ca cảm thấy tĩnh cùng đạo quân là cố ý lăn lộn nàng nguyên nhân. Mỗi ngày hai cái canh giờ, chẳng lẽ một người đem huyền thanh môn sở hữu giảng đạo sự đều ôm qua đi sao? Bất quá lạc phong tuyết giọng nói vừa chuyển, ngươi muốn cảm thấy phiến phức, ta nhưng thật ra có thể an bài ngươi đi dạy dô mới nhập môn tiểu đệ tử. Nói như vậy đã nhẹ nhàng lại có thể báo cáo kết quả công tác. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, như vậy giống như không sai. Lập tức cười nói. vậy phiền thoái ngươi sư phụ an bài sự tình ta lại không thể cự tuyệt trước mắt chính đau đầu như thế nào báo cáo kết quả công tác đâu lạc phong tuyết cười cười đi đến bàn trước lấy một quả chỗ chống ngọc giản nhớ chút cái gì giao cho nàng nếu là cho sở hữu luyện khí đệ tử giảng đạo còn muốn đi chủ phong không khỏi đi giáo nhập môn đệ tử ngươi cầm đi sườn núi học vỡ lòng đường là được đều có người tiếp đãi ngươi cuối cùng lạc phong tuyết làm nàng hài lòng một hồi Mạch thiên ca thư khẩu khí, cầm ngọc giản chiếu lạc phong tuyết theo như lời hướng sần núi đi. Huyền thanh môn thu đồ đệ có ba loại phương thức. Một trong số đó cùng các đại môn phái tương đồng, mỗi 10 năm khai một lần sân môn, chọn các gia tộc tán tu linh căn ưu dị hoặc là năng lực cao cường giả nhập môn. Còn có một loại là như mạch thiên ca giống nhau, từ trúc cơ trở lên tu sĩ đề cử, trải qua khảo hạch có thể nhập môn, bất quá nàng kỳ thật là từ kết đan tu sĩ mang nhập môn chung. Cho nên không có khảo hạch này một quan. Cuối cùng một loại là môn trung đệ tử từ thế tục trung tìm kiếm linh căn xuất chúng phàm nhân, mang vào sân môn. Cuối cùng một loại đệ tử thường thường linh căn xuất sắc, vừa vào cửa liền bị kết đan tu sĩ thu vào môn tưởng. Lạc Phong Tuyết đó là như thế, ngày xưa nàng huynh trưởng cũng là bái ở Huyền Nhân Chân Nhân môn hạ, tấn giai thất bại qua đời sau, Huyền Nhân Chân Nhân xử lý đồ đệ hậu sự, đi tranh thế tục, vừa vặn phát hiện Lạc Phong Tuyết cũng có linh căn. liền mang về sơn môn thu làm đệ tử. Trừ bỏ đệ tam loại đệ tử là trực tiếp bị tu sĩ cấp cao thu vào môn tường, mặt khác hai loại đệ tử, nếu là ở luyện khí tầng 5 dưới, đều phải từ học vỡ lòng đường bắt đầu. Cho nên học vỡ lòng đường chung lại phân hai loại đệ tử, một loại là tư chất ở tam linh căn trở lên hài tử, bởi vì tư chất cũng đủ mà bị thu vào môn trung, đối tu vi không có yêu cầu. Một loại khác là tư chất không tốt nhưng còn tính có tiềm lực đệ tử. Loại này đệ tử thường thường là môn trung tu sĩ hậu nhân, có thể phong khoáng điều kiện. Mạch Thiên Ca đi đến học vỡ lòng đường, phụ trách tu sĩ nhìn thấy nàng, tất cung tất kính. Mạch Sư Tổ, không nghĩ tới là ngài đại gia Quang Lâm, thất lễ thất lễ. Sư Tổ, Mạch Thiên Ca nghe thấy cái này xưng hô, run run. Quản lý học vỡ lòng đường tự nhiên là trúc cơ tu sĩ, nhưng ngày thường làm việc người đều là luyện khí đệ tử. nàng hiện giờ là nguyên anh tổ sư nhập thất đệ tử bối phận cùng cấp với kết đan sư tổ cái này xưng hô là không thành vấn đề chỉ là nàng tấn giai trúc cơ còn không lâu nguyên bản cùng những người này giống nhau là nho nhỏ luyện khí tu sĩ lập tức biến thành sư tổ tương phản quá lớn hơn nữa như thế xưng hô nàng là cái đầu tóc hoa dâm lão đầu nhi càng là làm nàng khó có thể thích ứng không cần đa lễ như vậy ta vì sao mà đến Này trong Ngọc Giản viết đến rõ ràng, có cái gì yêu cầu ta làm, ngươi chỉ lo nói chính là, là là, cái này thọ nguyên sắp hết tấn giai vô vọng luyện khí tu sĩ lại không dám đối nàng có nửa phần thất lễ, vẫn như cũ cung nửa cái thân mình. Lạc sư thúc ở Ngọc Giản thượng thuyết minh, sư tổ tới đây là dạy dỗ học vỡ lòng đường trung tân tấn đệ tử. Chỉ là, lạc sư thúc đại khái không rõ ràng lắm. ta học vỡ lòng đường trung tân tấn đệ tử đều là có trực tiếp phụ trách dạy dô lao sư này chỉ sợ là như thế này sao mạch thiên ca giật mình kia tùy tiện tìm điểm sự cho ta làm là được này này đều tùy tiện lão nhân này còn ấp a ấp úng mạch thiên ca có chút không mau chẳng lẽ nơi này sự ta đều làm không được sao lão nhân liên tục lắc đầu không dám không dám sư tổ lời nói thật cùng ngài nói đi chúng ta nơi này tu vi tối cao cũng liền luyện khí chín tầng ngài đều có thể trực tiếp dạy dỗ chúng ta gì cần cấp tân tấn đệ tử giảng đạo này xem như tu vi quá cao bị ngại mạch thiên ca nhịn xuống trận trắng mắt xúc động nàng chỉ là tưởng đem trong khoảng thời gian này hôn qua đi lão nhân này như thế nào liền không rõ đâu ta nói tùy tiện minh bạch sao lại không có việc gì ngươi làm ta quét rác là được đi này này cũng không dám phiền toái sư tổ Mạch thiên ca bất đắc dĩ, ta đây cái gì cũng không làm, tại đây ngồi hai cái canh giờ tổng được rồi đi. Học vỡ lòng đường tu sĩ tự nhiên không có khả năng thật sự làm nàng ngồi trên hai cái canh giờ. Tiếp đãi mạch thiên ca tu sĩ bẩm báo chủ sự lúc sau, học vỡ lòng đường chủ sự, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ biết được là tính cùng tổ sư ý tứ, cô ý tiến đến bái kiến, sau đó đem học vỡ lòng đường yêu cầu làm sự toàn bộ giao từ mạch thiên ca chọn lựa. Nhìn Ngọc giản thượng nội dung, Mạch Thiên Ca phát hiện, kia tiếp đãi tu sĩ theo như lời không tồi, này đó tân tấn đệ tử đều có chuyên môn lao sư dạy dỗ, căn bản không cần an bài cái gì, mặt khác việc vặt vánh nàng lại không có phương tiện đi làm. Chọn trong chốc lát, Mạch Thiên Ca ngẩng đầu nhìn phía học vỡ lòng đường chủ sự, nếu như thế, ta thả hỗ trợ dạy dỗ việc học như thế nào. Tân tấn đệ tử nhập môn, đều phải từ đạo kinh bắt đầu giáo khởi, giáo tập đạo kinh, liền phải từ biết chữ bắt đầu. Từ thái cổ đến nay, lưu lại rất nhiều văn tự, bất đồng thời kỳ công pháp bảo vật, có khả năng sử dụng chính là bất đồng văn tự, bọn họ này đó vừa mới tiếp xúc tu tiên đệ tử, mỗi ngày đều phải hoa đại lượng thời gian học tập biết chữ. Chủ sự tự nhiên sẽ không có ý kiến, liên thanh đồng ý lúc sau, đem việc này báo cho quản sự đệ tử, từ nay về sau mạch thiên ca tới đây, chỉ lo theo quản sự đệ tử dạy dỗ việc học chính là nhìn đến học vỡ lòng đường các loại dạy dỗ thủ đoạn mạch thiên ca trong lòng tổn thức nàng bước lên tu tiên chi lộ biết bất quá một bộ công pháp năm xưa ở mạch gia thôn những cái đó tri thức liền lão phu tử cũng không hiểu được chỉ có thể một chút chính mình sở soạn sau lại tìm được nhị thúc mới có nhị thúc tự mình dạy dỗ nhưng thúc cháu lưu lạc trên đường như thế nào có thể mọi mặt chú đáo nhị thúc lại không phải giáo tập phu tử nàng biết sở học đại bộ phận là chính mình gặp được nhị thúc mới nhớ rõ giáo nàng nay huyền thanh môn trùng, một môn môn việc học phân loại rõ ràng có bất đồng tu sĩ dạy dỗ năm đó nàng nếu có thể như thế nay một đường cũng sẽ không đi được như thế vất vả nhưng nàng cũng chỉ là thổn thức mà thôi đi đến hôm nay nàng đã xem như cực may mắn có nhị thúc ở bên dạy dỗ so với kia chút dây rủa sinh tồn tán tu không biết hảo nhiều ít từ quản sự tu sĩ mang theo đi vào học đường Mạch thiên ca nhìn đến trong phòng đệm hương đồ ngồi đầy 6-7 tuổi đến 16-7 tuổi hải tử, tu vi ở luyện khí 1 tầng đến 3 tầng chi gian. Nhìn đến nàng đi vào tới, này đó hải tử ánh mắt đều đầu chú đến nàng trên người. Nàng không có che lấp chính mình hơi thở, chúc cơ tu sĩ khí thế, ở này đó luyện khí sơ giai tiểu đệ tử trước mặt. tự nhiên là thập phần cường đại. Quản sự tu sĩ khụ một tiếng, này đó hải tử lập tức đứng dậy, cung cung kính kính mà hành lễ. Đệ tử gặp qua Lao sư. Quản sự tu sĩ tuy cùng bọn họ là cùng giai, lại là phụ trách dạy dỗ cho nên lấy Lao sư xứng chi. Quản sự tu sĩ đem Mạch Thiên ca đứng ở trung gian. Nói, các vị đệ tử, vị này chính là chúng ta thanh tuyển phong tinh cùng tổ sư đệ tử, Mạch Sư Tổ. Mạch Sư Tổ Thiên Tư hơn người. Hiện giờ 30 chưa tới, đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Tinh cùng tổ sư đặc mệnh Mạch Sư Tổ tới học vỡ lòng đường. Từ hôm nay trở đi, Mạch Sư Tổ đem cùng ta cùng nhau dạy dỗ các ngươi. Hy vọng các ngươi hảo hảo nắm lấy cơ hội, lấy Mạch Sư Tổ vì tấm gương. Hảo hảo tu luyện. Mạch Thiên Ca nhìn đến, này đó hài tử trong mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng kính ngưỡng. Nguyên Anh Tu sĩ si đối bọn họ mà nói, là thần tiên nhân vật, lại thấy Mạch Thiên Ca diện mà bất quá 20, liền có bực này Tu Vi, càng là kinh ngạc cảm thán. Ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Mạch Thiên ca nghĩ đến chính mình lần đầu nhìn thấy Diệp Cảnh Văn, cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Trong lòng nghĩ, chính mình nếu có được lực lượng như vậy thì tốt rồi. Chưa tưởng tưởng. Hiện giờ nàng cũng thành này đó mới vào tiên đạo tiểu đệ tử nhóm kính ngưỡng đối tượng. Hảo, các ngươi đều ngồi xuống đi. Chúng ta hôm nay tiếp tục nghiên tập Nam Hoa Tâm Kinh, này bộ tâm pháp. Là ta huyền thanh môn cơ sở tâm pháp, không thể coi thường. Nếu có cái gì không đúng. con thỉnh mạch sư tổ chỉ ra chỗ sai. Quản sự tu sĩ hướng mạch thiên ca cung kính con người, liền thỉnh mạch thiên ca cùng hắn cùng nhau ở mặt trên đệm hương đồ ngồi hạ. Lần trước nói đến, phi bị vô ngã, phi ta không chỗ nào lấy. Là cũng gần rồi, mà không biết này việc làm xử những lời này, các ngươi nhưng đều biết nó ý tứ. Một cái 10 tuổi tả hữu nam hải tử lập tức giơ lên tay. Quản sự tu sĩ mỉm cười gật đầu. Hắn chính lo lắng ở mạch sư tổ trước mặt này đó hải tử không dám trả lời, trước mắt có người đứng ra, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này đứng lên, trước xem mắt mạch thiên ca, mới đáp, phi bỉ vô ngã, phi ta không chỗ nào lấy. Những lời này là nói, không có bỉ, liền không có ta, không có ta, cũng không có bỉ. Nếu ví dụ mà nói, không có hảo liền không có kém, không có kém cũng không cái gọi là hảo, hai cái tương phản đồ vật. Thường thường yêu cầu lẫn nhau mới có thể bày biện ra chính mình. Ân, thực hảo. Quản sự tu sĩ lại hỏi, kia sau một câu ngươi ý tứ, ngươi nhưng lĩnh hội. Là cũng gần rồi, ý tứ là nói, như vậy tiếp cận sự vật chi buồn, không biết này việc làm sự, lại là nói, không biết hay không có cái gì ở sau lưng thúc đẩy. Như thế giải thích, đảo cũng nói được qua đi. Quản sự tu sĩ gật đầu, nhìn nhìn mạch thiên ca, thấy nàng không có lên tiếng ý tứ. Lại nói tiếp, những lời này đổi đến tu tiên chi đồ tới nói, vô thiện cũng không ác, hết thể nếu có xử. Chúng ta đạo môn theo đuổi thiên nhân chi đạo, cái gọi là nói, thật giống như thiên địa chi tắc, vận mệnh chú định, có điều định luật, cho nên chúng ta tuy không bắt buộc vì thiện, lại không thể vọng tự hồ vì. Nghe xong quản sự tu sĩ giải thích, đứa nhỏ này túi đầu thừa hấn, là, đệ tử sẽ nghiêm túc tìm hiểu. Hào, tiếp tục. Vật đơn giản bỉ vật đơn giản là. Tự bị tắc không thấy, tự biết tắc biết chi. Cái này quản sự tu sĩ là luyện khí 8 tầng tu vi, xem tuổi hẳn là có 40 trở lên. Giải thích này cơ sở tâm pháp tự nhiên không có vấn đề, mạch thiên ca cũng không xen mồm, chỉ là yên lặng bằng thính. Có thể nhìn ra được tới, ngay từ đầu trả lời cái này nam hải tử, đạo kinh phương diện tương đương xuất sắc, quản sự tu sĩ yêu cầu ra vấn đề 10 chi 7 8 từ hắn đáp lại. Bất quá, mạch thiên ca cũng phát hiện. Những người khác tựa hồ đối hắn không quá hữu hảo, phàm là hắn trả lời vấn đề, liền có mấy người trộm mà làm mặt quỷ. Mạch Thiên Ca hơi hơi nhịu như mày, chẳng lẽ là tại đây môn phái bên trong, cũng có khi dễ việc đi. Hai cái canh giờ thực mau qua đi, Mạch Thiên Ca phát hiện, cái này sai sự hôn thời gian nhưng thật ra thực mau, chỉ cần đáp thượng một ít quản sự tu sĩ khó có thể trả lời vấn đề là được, luyện khí kỳ vấn đề đối nàng tới nói đều rất đơn giản. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, còn muốn cảm kích lạc phong tuyết cho nàng suy nghĩ cái hảo biện pháp. Ở học vỡ lòng đường hôn xong thời gian, Mạch Thiên ca trở về Thượng Thanh Cung. Một ngày sai sự làm xong, hướng đi tĩnh cùng đạo quân bẩm báo. Sư phụ, đang ở dùng linh lực lột quả nho tĩnh cùng đạo quân chỉ đối nàng nâng nâng mí mắt, Nga, đã về rồi. Mạch Thiên ca chửi thầm, đây là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, không có chuyện gì cả ngày lột quả nho. Nhưng nàng trên mặt vẫn là quy quy củ củ, là Sư phụ, ta sự tình hôm nay đều đã làm xong. Xong rồi. Tĩnh cùng đạo quân ngồi dậy ngồi dậy, cảm thấy hứng thú mà đối nàng nói, nói đến nghe một chút. Ách mạch thiên ca căng ra đầu, chấp sự đường an bài ta đi học vỡ lòng đường, độ nhi liền đi, chủ yếu là trả lời một ít tân tấn đệ tử vấn đề. Học vỡ lòng đường. Tĩnh cùng đạo quân qua loa đại khái gật đầu, thấu cùng. là phong thuyết kia nha đầu cho ngươi an bài đi là ta tưởng cũng là trừ bỏ kia nha đầu ai có thể nghĩ đến cho ngươi đi học vỡ lòng đường như vậy tốt nhất tân tấn đệ tử sớm muộn gì sẽ ra học vỡ lòng đường đến lúc đó ân mạch thiên ca chi khởi lỗ thai chẳng lẽ cái này an bài còn có ích lợi gì ý đáng tiếc tính cùng đạo quân không nói thêm nữa lại đối nàng thổi dâu trứng mắt ngốc đứng làm gì mau đi tu luyện Là, mạch thiên ca nghẹn khuất mà đem lời nói nuốt xuống tới. Ừ, nàng căn bản không cần đem cái này sư phụ nghĩ đến quá hảo. Căn bản chính là lan lộn nàng. Thứ nay về sau, mạch thiên ca lập lại như vậy nhật tử. Thu thập thiên lộ, chiếu cố linh thảo, sửa sang lại thú viện, đi học vỡ lòng đường, tu luyện. Một ngày ngày sau tới, thượng thanh cung sở hữu sự vụ nàng đều quen thuộc. Bởi vì ở học vỡ lòng đường chung lâu đãi. Liên liền thanh tuyển phong sự vụ cũng đại thể quen thuộc. Như thế nàng có chút minh bạch tinh cùng đạo quân an bài những việc này làm nàng làm dụng ý. Nàng nhập huyền thanh môn đã có 7 năm, nhưng là trong đó trúc cơ 2 năm mất tích 2 năm, dư lại 3 năm thời gian cả ngày chính là bế quan tu luyện. Căn bản không có dung nhập môn phái. Trước mắt nàng mỗi ngày xử lý thượng thanh cung sự vụ, tiếp xúc học vỡ lòng quán tu sĩ. Dần dần quen thuộc thanh Tuyền phong, cũng chậm rãi trở thành chân chính huyền thanh môn đệ tử. Minh bạch này đó, nàng đối tĩnh cùng đạo quân cảm giác là phức tạp. Cái này sư phụ cơ hồ không chỉ điểm nàng, cũng không ban đan dược bảo vật với nàng, lại dùng phương thức này tu chỉnh nàng tu tiên chi lộ. Nàng hiện giờ 27 tuổi, liền có trúc cơ trung kỳ tu vi, sở thiếu không phải đan dược bảo vật, mà là tâm cảnh trưởng thành. Đặc biệt nàng từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, là ngạnh sinh sinh rút đi lên, chưa từng trải qua quá bất luận cái gì chắc trở. Không có đủ tâm tính lịch duyệt, như thế tu vi không xong, liền dễ dàng nảy sinh tâm ma. Tâm ma một quan. Lại là đi thông kết đan, nguyên anh chi lộ đáng sợ nhất một quan. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng cái này tiện nghi sư phụ trên thực tế đối nàng ôm có rất lớn kỳ vọng. Học vỡ lòng đường dưới tàng cây. Một cái 10 tuổi tả hữu nam hải tử phùng đạo kinh khổ độc. Đến nói không phiền quyết tồn thật, bi đất trăm tiết đều có thần. Phát thần thương hoa tự quá nguyên. Nào thần tinh căn tự bí đất, ánh mắt minh thượng tự anh huyền, mùi thần ngọc luống tự linh kiên, nhị thần nhàn dôi tự ưu điển, lươi thần thông mệnh tự chính luân. Hán Tu vi chỉ có luyện khí một tầng, chỉ là huyền thanh môn trung bình thường nhất bất quá tân tấn đệ tử, còn ở học tập đạo kinh giai đoạn. Nhưng hắn khắc khổ cũng là rõ như ban ngày, trừ bỏ mỗi ngày sớm khóa, mặt khác thời gian đều phủng đạo kinh, nhập môn ngắn ngủn hai năm, liền vượt qua rất nhiều 15-16 tuổi bình thường đệ tử. Lúc này tới gần giờ dạy học, hắn liền nắm chặt cuối cùng một chút thời gian, tính toán đem một đoạn này bối xuống dưới. Đến nói không phiền quyết tôn thật, bi đất trăm tiết đều có thần bối ở đây, đồng nhiên sau lưng đau xót, một cái quả mận lăn xuống xuống dưới. Cái này nam hải tử quay đầu, nhìn đến mấy trượng xa địa phương, năm sáu cái cùng hắn tuổi tác tương đương nam hải tử đối với hắn làm mạc quỷ. Trong đó một cái tròn tròn mập mạp hải tử kêu lên, diệp chân cơ, ngươi còn rớt. nói mấy cái hải tử đồng loạt cười ha hả cái này gọi là diệp chân cơ nam hải tử hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái lại quay lại đi tiếp tục khổ bối đến nói không phiền quyết tồn thật lại một cái quả mận đánh lại đây vững chắc đụng vào hắn trên người hắn tuy có linh khí trong người này mấy cái hải tử lại cũng không phải phạm nhân lúc này dùng quả mận đánh hắn cũng là dùng linh khí thực sự đau đớn diệp chân cơ minh bạch thư là bối không nổi nữa Lập tức đem thư vừa thu lại, hổ mặt quay đầu tới, các ngươi muốn làm gì. Nhưng mà, hắn bộ dáng tuy hung, những người khác lại không bị dọa đảo, kia mập mạp Nam Hải tử hướng đồng bạn làm mặt quỷ, các ngươi xem, hắn ở dọa chúng ta đâu. Lập tức có người tiếp nhận câu chuyện, chỉ vào hắn cười nhạo nói, Diệp chân cơ, ngươi sẽ không sợ quần lại rớt. Nghe thế câu nói, Diệp chân cơ sắc mặt càng trầm. Nhưng hắn biết chính mình đánh không lại bọn họ. Những người này rất nhiều là môn trung sư thuốc sư bá hậu bối, từ nhỏ có người dạy dỗ, tu vi đều so với hắn cao, hắn liền một cái cũng đánh không lại. Xem hắn không nói lời nào, này đó hài tử dứt khoát lại tạp cái quả mận lại đây, như thế nào không né? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Mặc kệ lao sư hỏi cái gì vấn đề ngươi đều cấp đáp, như thế nào, hiện tại không dám. Cùng hắn khách khí làm gì? Trước tấu hắn một đốn lại nói. Mấy ngày nay xem đến lao tử hảo phiền. Một cái tính tình nóng nảy hải tử nhảy ra. Chỉ vào hắn kêu to. Mấy cái hải tử bị một trêu chọc, một tổ ong mà chạy đi lên. Diệp chân cơ thấy thế, lập tức quay đầu liền chạy. Hắn biết chính mình đánh không lại bọn họ, cũng không nghĩ bị bọn họ đánh. Nếu chạy đến phía trước đi, có người khác ở, bọn họ cũng không dám. Nhưng hắn không có thể thực hiện cái này ý tưởng, chạy không nhiều lắm xa. Hắn đã bị một cái quả mận tạp đến, lảo đảo một chút, lập tức bị trong đó một cái bắt được ống tay áo, mấy cái hài tử vây quanh hắn chính là một hồi cùng tấu. Này đó hài tử cũng thông minh, biết không có thể sang vậy, chỉ dùng quyền cước. Không cần linh khí, chỉ là như vậy lại làm hắn càng đau. Diệp chân cơ bị vây quanh ở trung gian, ôm lấy đầu, cắn răng không rên một tiếng. Chỉ là đau mà thôi, chịu đựng đi thì tốt rồi, dù sao hắn cũng thói quen. Mạch thiên ca như mày, nàng chỉ là trước thời gian lại đây học vỡ lòng đường thôi. Cư nhiên nhìn đến như thế cảnh tượng. Nàng nhẹ nhàng vung cổ tay háo, làm thành một vòng đối với cái nam hải tử tay đấm chân đá bọn nhỏ lập tức cảm giác được một cổ kình phong quét tới. Tức khác hình chữ ít bị đánh ngã xuống đất. Ai, ai. Trong đó một cái tròn tròn mập mạp hải tử bò dậy tức giận kêu lên, ai dám đánh ta. Ta kêu cha ta. Kêu cha người như thế nào. Mạch Thiên ca lạnh lùng mà nhìn hắn, tiếp nhận câu chuyện. nay mấy cái hải tử lúc này mới nhìn đến nàng, tức khắc cứng họng, mạch. Mạch Sư Tổ. Mạch Thiên ca biết, này đó hải tử có rất nhiều là môn trung tu sĩ hậu bối, cho nên dưỡng thành tiêu căng tính tình, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên làm bậy đến như thế nông nỗi, còn tuổi nhỏ liền biết ước hiếp đồng môn. Còn đứng ý làm gì? Các ngươi tự đi chấp vấn chỗ lanh phạt đi. Mạch Sư Tổ nghe được nàng những lời này. Mấy cái hải tử kêu lên, chúng ta, chúng ta chính là đáng tiếc bọn họ liền thế chính mình biện giải cũng chưa lời nói. Mạch thiên ca cũng không tính toán nghe bọn hắn, lo chính mình đem kia bị đánh hải tử nâng dậy tới. Quay đầu nói, còn không mau đi. Là này mấy cái hải tử về phải mà đi. Bọn họ không ngu, mạch sư tổ là Tĩnh cùng tổ sư nhập thất đệ tử. Bằng bọn họ là cái gì thân phận, cũng không dám đối mạch sư tổ nói cái gì. Nếu là lại chọc đến mạch sư tổ sinh khí, đến lúc đó trừng phạt lại muốn tăng thêm. Mạch thiên ca quay đầu nhìn bị nàng kéo tới hài tử, đứa nhỏ này nàng có chút ấn tượng, bởi vì mỗi lần giảng đạo là lúc, hắn nhiều lần trả lời vấn đề, pha đến quản sự tu sĩ tán thưởng. Quản sự tu sĩ từng đối nàng nói, đứa nhỏ này là thế tục tới, không có căn cơ, tư chất cũng bình thường, cho nên không lớn chịu coi trọng, bất quá hắn thực khắc khổ, biết nỗ lực. Người như vậy hơn phân nửa sẽ có điều thành tựu Lúc này, đứa nhỏ này ngẩng đầu lên, hướng nàng hành lễ, đa tạ mạch sư tổ cựu rút. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, làm cái tiểu pháp thuật, đem trên người hắn mấy chỗ chảy ra chữa khỏi. Sao lại thế này, bọn họ thường xuyên đánh ngươi sao? Diệp chân cơ tiểu tâm mà nhìn xem nàng, mới khẽ gật đầu, ân. Vậy ngươi như thế nào không nói? Diệp chân cơ thần sắc cảm đạm rồi một chút, đắp bọn họ. bọn họ đều có chỗ dựa ta không có nói cũng vô dụng nghe thế câu nói mạch thiên ca bất giác than một tiếng mặc dù là huyền thanh môn cũng tránh không được bực này vấn đề không có căn cơ đệ tử khó tránh khỏi muốn chịu khi dễ vậy ngươi bị bọn họ đánh không cảm thấy khổ sở sao đứa nhỏ này cắn cắn môi tiểu tâm gật gật đầu ta không sợ chờ ta tu luyện thành công bọn họ tự nhiên không dám khi dễ ta lời này nhưng thật ra rất có chi khí Mạch thiên ca âm thầm lật đầu, lại cười nói, chờ ngươi tu luyện thành công. Ngươi hiện tại mới luyện khí một tầng, tư chất cũng giống nhau đi, kia phải chờ tới khi nào. Lời này làm Diệp chân cơ túi thấp đầu xuống, hắn cũng biết hy vọng xa vời, chính là, nếu không như vậy tưởng nói, hắn có thể thế nào. Mạch thiên ca không cấm nghĩ đến chính mình, lúc trước chính mình cũng là như vậy tưởng đi. Tuy rằng tư chất không tốt tiên đạo xa vời, lại tin tưởng vững chắc nhất định sẽ thành công. Cứ việc có đôi khi cũng sẽ cảm thấy không hề hy vọng. Nàng đối đứa nhỏ này có một chút hứng thú, hỏi, ngươi kêu gì? Diệp chân cơ, lá cây diệp, thật giả thật, cơ duyên cơ. Diệp chân cơ, nguyên lai like ngươi họ diệp. Mạch thiên ca nói, nói như vậy, chúng ta cũng coi như nửa cái bổn ra. Diệp chân cơ kinh ngạc, mạch sư tổ, ngươi không phải họ mạch sao. Mạch thiên ca cười nói, ta là theo họ mẹ, ta phụ thân kỳ thật họ diệp. Nga Mạch Thiên Ca rồi lại cười cười, nói, nếu lần sau bọn họ lại khi dễ ngươi, ngươi liền tới nói cho ta hảo. A! Diệp chân Cơ đột nhiên ngừng đầu, giật mình mà nhìn nàng. Bị Mạch Sư Tổ cứu, hắn là cảm kích, nhưng là hắn cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ là lúc này đây thôi. Mấy người kia bị phạt, về sau vẫn là sẽ khi dễ hắn, Mạch Sư Tổ lại không phải hắn người nào. Chính là, trước mắt Mạch Sư Tổ lại nói như vậy. Mạch Sư Tổ. ngươi là nói, mạch thiên ca kiên nhẫn mà lặp lại, về sau bọn họ còn đánh ngươi, ngươi tới nói cho ta, ta giúp ngươi. được đến xác nhận, diệp chân cơ lập tức nhảy dựng lên, thật vậy chăng? mạch sư tổ ngươi sẽ giúp ta, về sau không hề làm cho bọn họ khi dễ. ân, đứa nhỏ này trên mặt nháy mắt chán ra vui mừng, mạch sư tổ, ngươi thật tốt, từ rơi đi ra, liền không có người đối ta tốt như vậy. thứ đi vào nơi này. Bọn họ mấy cái liền vẫn luôn khi dễ ta. Bọn họ trộm mà đem ta đai lưng cắt đoạn, hại ta ở đại gia trước mặt rất quần nói tới đây. Hắn có chút ngượng ngùng, thực xin lỗi, mạch sư tổ, ta không nên ở ngươi trước mặt nói này đó. Không quan hệ. Tả hữu nhàn dối không có việc gì, mạch thiên ca cũng không để ý nghe một cái tiểu hài tử phát cầu nhỏ. Ngươi có cái gì tưởng nói, chỉ lo nói chính là. ân, Đại khái đều không có cùng người khác quán giận quá. đứa nhỏ này một chút mở ra máy hát ta ở nhà thời điểm cha tổng nói tu tiên có bao nhiêu hảo có bao nhiêu hảo nói nhà của chúng ta nguyên bản chính là tu tiên gia tộc chỉ là suy tàn mới bất đắc dĩ rời đến thế tục ta từ nhỏ liền hướng tới tu tiên sau lại vừa lúc bị trải qua sư thúc phát hiện ta có linh can liền theo tới huyền thanh môn nhưng ta hiện tại cảm thấy tu tiên những người này đều thực chán ghét mạch thiên ca trong lòng vừa động hỏi nhà ngươi ở nơi nào diệp chân cơ mở to hai mắt không quá rõ ràng nhà ta mạch thiên ca lập lại ngươi thế tục ra tuy rằng không rõ vị này sư tổ muốn làm cái gì nhưng đứa nhỏ này vẫn cứ thành thật đáp nhà ta ở vệ quốc cùng an thành sư tổ nghe qua sao vệ quốc cùng an thành mạch thiên ca lẩm bẩm niệm một lần nhăn lại mày tựa hồ chính là nhị thúc nói cái kia lại lần nữa hỏi hắn ngươi có biết diệp thành tên này diệp chân cơ trong mắt hiện lên mê mang tri sắc Cái này, giống như gia chủ Gia Gia chính là kêu tên này, nhưng ta không phải thực xác định. Gia chủ Gia Gia, nhị thúc là đại khái 20 năm trước đem Diệp Gia rời ra Thanh Mông Sơn, lúc ấy lưu tại thế tục gia chủ Diệp Thành, hơn 40 tuổi, chỉ có phi thường mỏng manh ngũ linh can, hiện giờ hẳn là có 60 nhiều. Ngươi lại nói nói nhà ngươi sự, làm ta nghe một chút. Diệp chân cơ trong mắt hiện lên một tia cảnh giới, sư tổ, ngài muốn nghe cái gì? Mạch Thiên ca như thế nào nhìn không ra đứa nhỏ này đối nàng còn có cảnh giác, liền cười nói, chẳng lẽ nhà ngươi còn có cái gì có thể làm ta ham? Chỉ lo nói chính là, Diệp chân cơ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, vị này sư tổ chính là nguyên anh tổ sư nhập thất đệ tử, chính mình cái kia đã suy tàn ra có cái gì làm nhân ra để mắt. Hắn liền hỏi nói, sư tổ muốn biết cái gì? Tuy tiện nói nói, thì như các ngươi gia tộc là cái tình huống như thế nào? Trước kia cũng là ở Côn Ngô sao? Ân, Nhắc tới gia tộc chuyện cũ, Diệp chân cơ lộ ra tươi cười, Tự hào mà nói, Cha ta nói, Nhà của chúng ta trước kia cũng là ở Côn Ngô, Tổ tiên còn ra thật nhiều kết đan tu sĩ. Cuối cùng có một vị thúc tổ, Một trăm hơn tuổi liền kết thành Kim Đan, Lúc ấy Tây Côn Ngô đều là có tiếng. Nói tới đây, Khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tiếc nuối thần sắc, Chính là, Vị này thúc tổ cũng ở hơn 20 năm trước ngã xuống. Nhà của chúng ta nhân khẩu vốn dĩ liền không nhiều lắm, có linh căn giả trở ra cũng ít, cứ như vậy xuống dốc. Nói như vậy, nhà các ngươi hiện tại đã không có tu sĩ. Cũng không phải Diệp chân Cơ nghiêng đầu nói. Kỳ thật ta cũng không dám chắc. Cha ta nói qua, lúc ấy còn có một vị thúc tổ là Trúc Cơ tu sĩ, đem chúng ta đưa đến thế tục liền đi rồi. Bất quá, vị kia thúc tổ tuổi lớn, nhiều năm như vậy lại căn bản không liên hệ qua chúng ta. cho nên chúng ta cũng không biết thúc tổ có phải hay không còn ở. Chẳng lẽ ngươi vị kia thúc tổ liền không lưu lại cái gì đưa tin phủ? Cái này, ta không biết. Này đó đều là ta sinh ra phía trước sự, cha ta cũng không có nói. Như vậy vấn đề, đứa nhỏ này không biết cũng bình thường. Mạch thiên ca trong lòng đã có điều định nghị. Năng cũng không hề nhiều lời, năng chỉ bước ra một dọa huyết tới, linh khí một hoa, kia lấy máu liền hướng về phía đứa nhỏ này đi. Sư tổ, ngươi diệp chân cơ đại kinh thất sắc, nhưng mà lời nói chỉ nói nửa câu. Này lấy máu liền hoàn toàn đi vào hắn giữa mày, biến mất không thấy. Mạch thiên ca cảm giác được, nàng tinh huyết tiến vào hắn giữa mày, hoàn toàn không có trở ngại, thực dễ dàng liền hòa hợp nhất thể. Đứa nhỏ này, quả nhiên là nàng quan hệ huyết thống. Sư tổ diệp chân cơ tỉnh táo lại, kinh hãi mà nhìn nàng, đây là cái gì? Mạch thiên ca nhìn đứa nhỏ này. chính mình cũng có chút giật mình côn ngô lớn như vậy diệp ra hải tử cư nhiên vừa lúc tới huyền thanh ngôn đây là lấy máu nhận thân a diệp chân cơ sở không được đầu óc lấy máu nhận thân ta tinh huyết cùng ngươi tương hợp hoàn toàn không có bài xích thuyết minh ngươi cùng ta là quan hệ huyết thống diệp chân cơ hoàn toàn ngây ngẩn cả người mạch thiên ca nhìn hắn ta không biết ngươi ta chi gian nên như thế nào xưng hô Nhưng ngươi theo như lời vị kia hơn 20 năm trước ngã xuống kết đan thúc tổ. Hẳn là chính là phụ thân ta. Sư thúc, ngươi đây là đi vào thượng thanh cung thiên điện, tú cầm nhìn đến nàng lãnh một nam hải tử, ngẩn người. Từ bị nàng giáo huấn một đốn, cầm kỳ thư họa bốn người liên quan, liên quan mặt khác 12 người nghe nói thủ đoạn của nàng, cũng thu liệm rất nhiều, không hề làm cho nàng mặt nói xấu, lời nói cử chỉ cũng khôi phục cung kính có lễ. Mạch thiên ca nhàn nhạt đảo qua nàng liếc mắt một cái, đây là ta chất tôn, cố ý mang đến bái kiến sư phụ. Chất tôn. Tú cầm giật mình, vị này mạch sư thúc chỉ là đi tranh học vỡ lòng đường liền mang về tới một cái chất tôn. Nhưng nàng thông minh mà không có nhiều lời, không người cúi đầu, là, sư tổ còn ở đại điện bên trong, sư thúc tự đi bái kiến chính là. Ân. Không có nhiều làm dừng lại, mạch thiên ca nắm diệp chân cơ, vòng qua nàng. diệp chân cơ thực hưng phấn quay đầu nhìn xem tu cẩm đãi đi được xa nói nhỏ sư tổ người hảo có mặt mũi a ta lần trước nhìn đến tĩnh cùng tổ sư bên người sư thúc tới học vỡ lòng đường truyền lời đối chúng ta chủ sự đều con mắt cũng không xem một chút đâu mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười học vỡ lòng đường chủ sự chỉ là một cái bình thường chúc cơ sơ kỳ tu sĩ nơi nào có thể vào này đó nữ nhân mắt các nàng ở nguyên anh tổ sư bên người đãi lâu rồi liền bình thường kết đan tu sĩ cũng không xem ở trong mắt. Diệp chân cơ lại quay đầu bốn xem, hắn cảm thấy rất tò mò, từ tới huyền thanh môn, hắn chỉ đi qua một lần chủ phong đại điện, mặt khác thời gian đều là ở học vỡ lòng đường vượt qua, đừng nói nguyên anh tổ sư đọc phủ, chính là bình thường trúc cơ sư thuốc đậu phủ, hắn cũng chưa gặp qua. Mạch thiên ca nhìn hắn thiên chân sung sướng hài tử bộ dáng không cấm cười. Tự nhận thân, đứa nhỏ này vẫn luôn thực hưng phấn. Nguyên tưởng rằng chính mình không có chỗ dựa, chịu định rồi người khác khi dễ, không ngờ chỉ chớp mắt liền có một cái quan hệ huyết thống chi duyên sư tổ. Trước kia khi dễ hắn những cái đó tiểu hài tử đều so ra kém, cao hứng đến độ không biết nói cái gì cho phải. Hồi tưởng vừa rồi, nàng hướng học vỡ lòng đường quản sự tu sĩ thuyết minh nguyên do là lúc, Diệp chân cơ vẫn luôn tự hào mà ưỡn ngực, làm nàng lại là buồn cười, lại là thương tiếc. Thật cơ, ngươi ta bối phận nhất thời không thể khảo. Ta cũng bất quá đại ngươi mười mấy tuổi, ngươi gọi ta cô cô chính là, không cần lại kêu sư tổ. Nga Diệp chân Cơ ngẩng đầu xem nàng, nhỏ giọng gọi một câu, cô cô. Mạch Thiên Ca cười sờ sờ đầu của hắn, không cần như vậy câu nệ, chúng ta là thân nhân, theo chân bọn họ là không giống nhau. Nói như vậy, Diệp chân Cơ mới lớn một chút là gan, ta đã biết. Cô cô, về sau ta có thể đi theo ngươi sao? Ân, hẳn là có thể đi. Bất quá tại đây phía trước, muốn đi bẩm báo một chút tổ sư ra. Kỳ thật mạch thiên ca cũng lấy không chuẩn, nàng hiện giờ thân phận sắc thật không giống nhau, theo lý thuyết muốn chiếu cố một cái huyết thống chi thân vãn bối vấn đề không lớn, nhưng trước mắt nàng ở tại tinh cùng đạo quân động phủ. Cái này sư phụ lại không cái đứng đắn Thật sự là nói không chừng. Cô cô Diệp chân cơ ngẩng đầu nhìn nàng, lo lắng hỏi, như vậy có phải hay không sẽ làm người khó xử? ân Mạch thiên ca ngẩn ra, nàng vừa rồi chỉ là không tự giác mà nhịu như mày, đứa nhỏ này thế nhưng như thế nhạy bén. Diệp chân cơ nói, cô cô, ngươi nếu là có khó xử, không cần phải xen vào ta không có quan hệ, hiện tại bọn họ cũng đều biết ngươi là của ta thúc tổ, không dám lại khi dễ ta. Nhìn đến đứa nhỏ này nghiêm túc biểu tình. Mạch thiên ca cười, cũng nghiêm túc mà đáp, ngươi không cần lo lắng, gặp qua tổ sư ra sẽ biết. Ân. khi nói chuyện hai người đã đến đại điện nay thượng thanh cung trừ bỏ tinh cùng đạo quân bản nhân cũng chỉ có thị nữ cùng nàng cho nên căn bản không cần người thông bẩm mang theo diệp chân cơ bước vào đại điện mạch thiên ca nhìn đến tĩnh cùng đạo quân vẫn là nằm ở hắn trên long ỷ một bên hưởng thụ thị nữ hầu hạ một bên thiên một quyển không biết tên thư trong miệng còn lẩm bẩm cái gì sư phụ tĩnh cùng đạo quân đầu cũng không nâng nga đã trở lại Hôm nay như thế nào mang về tới một cái tiểu gia hỏa? Mạch Thiên ca buông ra Diệp chân cơ tay. Ánh mắt ý bảo, đứa nhỏ này thập phần cơ linh mà quỳ xuống tới. Khấu cái đầu, Diệp chân cơ gặp qua tổ sư ra. Mạch Thiên ca nói, sư phụ, đứa nhỏ này là ta huyết thống chi thân, ta muốn mang trở về tự mình dạy dỗ, khẩn cầu sư phụ cho phép. Ân, Tinh cùng đạo quân kinh ngạc, lúc này mới quay đầu tới. Tùy tiện hướng Diệp chân Cơ vầy vây tay, ý bảo hắn lên, liền chuyển hướng Mạch Thiên Ca, sao lại thế này, đứa nhỏ này từ đâu ra? Mạch Thiên Ca kiên nhẫn bẩm báo, ta hôm nay đi học vỡ lòng đường. Với lúc đứa nhỏ này đang bị những người khác khi dễ, liền thuận tay cứu hắn, không ngờ lại nói tiếp. Đứa nhỏ này lại là đến từ chính ta ở thế tục gia tộc. Nga, cư nhiên có như vậy xảo sự. tinh cùng đạo quân đối này đó dòng bên nhánh cuối không có hứng thú chỉ là nhìn đến diệp chân cơ vừa đứng lên liền xúc đến mạch thiên ca phía sau nhút nhát sợ sệt bộ dáng có vài phần hứng thú tiểu gia hỏa lại đây cấp tổ sư ra nhìn một cái diệp chân cơ ngẩng đầu nhìn nhìn mạch thiên ca nhìn đến nàng gật đầu mới tiểu tâm mà dịch đến tĩnh cùng đạo quân bên người hắn còn trước nay chưa thấy qua nguyên anh tổ sư đâu hảo khí phái a tiểu gia hỏa lớn lên không tội rất giống ngươi, tinh cùng đạo quân nói, nắm lên diệp chân cơ thủ đoạn, tư chất kém một chút, tam linh căn, ân, may mắn các linh căn đều còn có thể, trúc cơ hẳn là không, có gì vấn đề, nỗ lực nỗ lực kết đan cũng có hy vọng. diệp chân cơ trợn to mắt, tổ sư ra nói tư chất kém một chút, hắn một chút cũng không thương tâm, bởi vì có thể đi vào huyền thanh môn đệ tử, tư chất đều là cực hảo, hắn chỉ có tam linh căn, chỉ có thể xem như miễn cưỡng đúng quy cách. Nhưng là tổ sư phụ nói nỗ lực nỗ lực có thể kết đan, này lại là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Được rồi, loại này việc nhỏ, chính ngươi nhìn làm đi. Tinh cùng đạo quân buông ra diệp chân cơ tay, lại nằm trở về, ngươi hiện tại còn không có kết đan, không có thu đồ đệ tư cách, trước đặt ở bên người hảo. Được đến đáp ứng, mạch thiên ca vui vẻ, đa tạ sư phụ. Hắc hắc, tạ ta. Ngươi nha đầu này sau lưng nhưng không thiếu chu ta, thôi bỏ đi. tinh cùng đạo quân vẫy vây tay đi thôi bị trước mặt mọi người nói toạc mạch thiên ca cũng không cảm thấy ngượng ngùng dù sao cái này tiện nghi sư phụ ra mà không đứng đắn là sự thật chỉ là cuối cùng hành lễ liền mang theo diệp chân cơ cáo lui thật cơ hiện giờ tổ sư ra đồng ý ngươi về sau liền lưu tại cô cô bên người ta sẽ tận lực giúp ngươi nhưng chính ngươi cũng muốn nỗ lực biết không ân diệp chân cơ hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng Nguyên anh tổ sư, hắn cư nhiên gặp được nguyên anh tổ sư. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, cô cô, về sau học vỡ lòng đường ta còn muốn đi sao? Đương nhiên mạch thiên ca nói, ngươi đạo kinh còn không có học toàn, vẫn là muốn đi, như thế nào, ngươi không nghĩ đi? Không đúng không đúng Diệp chân cơ liên tục xua tay, lộ ra một chút ngượng ngùng tới cười, trộm nói, cô cô, kỳ thật ta muốn đi, ta hiện tại có cô cô, về sau quý an bọn họ cũng không dám nữa khi dễ ta. ta liền muốn đi xem bọn họ sắc mặt nghe hắn những lời này mạch thiên ca bật cười quả nhiên vẫn là hài tử dĩ vãng bị khi dễ hiện tại nghi dương mi thổ khí nàng gật gật đầu khoai ý ân kiều, trả thù không được sai bất quá không thể quá mức chấp nhất biết không ân tới rồi minh tâm cư mạch thiên ca mở ra cấm chế nghĩ nghĩ lấy một khối chỗ chống ngọc bài trước mắt mệnh lệnh đưa cho diệp chân cơ Về sau dùng vật ấy mở ra phòng ngự trận pháp chính là Đi vào minh tâm cư, một con nho nhỏ linh thú phát lại đây, chi chi kêu lên, đem diệp chân cơ hoảng sợ. Mạch thiên ca đối diệp chân cơ nói, đây là cô cô linh thú. Ngươi kêu nó tiểu hỏa chính là Nó thực thông minh, tu vi tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, về sau ngươi nếu có việc, có thể gọi nó. Lại ngồi xổm xuống sờ sờ liệt hỏa thú đầu, đây là thật cơ, hắn là ta chất nhi. Về sau như đãi ta giống nhau đại hán, biết không? Liệt hỏa thú vẫn như cũ chi chi kêu hai tiếng, thân mật mà cắn diệp chân cơ và áo, thẳng đến diệp chân cơ cũng sờ sờ đầu của nó mới bỏ qua. Mạch thiên ca cười. Lấy ra một cái bình ngọc, đổ mấy cái đan dược cho nó, ăn đi chơi đi, muốn đi sau núi cũng có thể. Liệt hỏa thú đầu lưới một quyển, đem mấy cái đan dược đều nuốt vào bụng, hướng nàng gật gật đầu. Vụt ra minh tâm cư. Đại khái hướng sau núi Linh Thú Viện đi. Nay chỉ liệt hỏa thú tu vi chướng thật sự mau, từ trụ đến Thượng Thanh Cung. Mạch Thiên Ca liền phóng nó tùy ý đi lại, nó liền thường xuyên chạy tới sau núi chơi đùa. Bởi vì động phủ có cấm chế ở, Mạch Thiên Ca cũng tùy nó đi. Mang theo diệp chân cơ vào sân, Mạch Thiên Ca nhất nhất hướng hắn giới thiệu, nơi này là cô cô động phủ. Đây là phòng luyện đan, đây là phòng luyện khí, đây là phòng tu luyện. Đến nỗi này gian là phong nghỉ, về sau liền với ngươi, yêu cầu cái gì, ngươi chỉ lo hướng nơi này sư thúc muốn chính là, các nàng là tổ sư gia thị nữ, thượng thanh cung sở hữu sự vụ đều từ các nàng quản lý. Đã biết, cô cô, Diệp chân Cơ đứng ở phong nghỉ, tiểu tâm mà sờ sờ hàn ngọc chế giường Trong phòng đồ vật không nhiều lắm, nhưng mọi thứ tinh xảo, làm hắn xem đến đôi mắt đều thẳng. Ngươi hành lý đâu? Nghe được Mạch Thiên Ca hỏi chuyện. Diệp chân cơ gỡ xuống eo hạ gian túi càn khôn, có chút ngượng ngùng mà đem đồ vật đảo ra tới. Một ít quần áo, mấy quyển đạo kinh tâm pháp. Một ít hài tử món đồ chơi, tam khối linh thạch. Còn có mấy cái bình thân mài mòn bình ngọc, mạch thiên ca mở ra nhìn xem, có chữa thương đăng dược, cũng có dưỡng khí đan, nhưng đều chỉ có hai ba viên mà thôi. Trong đó còn có viên dưỡng khí đan tựa hồ bị gặm một nửa. Diệp chân cơ tựa hồ cảm thấy chính mình đồ vật quá keo kiệt. Mặt đỏ hồng mà nói, cô cô, ta rời đi ra thời điểm, trong nhà đã không có gì tích cần giấu, chỉ để lại điểm này đồ vật, gia chủ ra ra liền toàn cho ta mang lên. Mạch thiên ca cười cười, nghĩ đến diệp ra những cái đó có nhỏ bé linh căn người vẫn là không căm lòng, cứ việc lưu tại thế tục, vẫn là tiến hành tu luyện, hơn nữa có giá trị đồ vật phần lớn ở nhị thúc trên người, vốn là không có gì quý trọng chi vật, hai mươi niên hạ tới không dư lại cái gì cũng thực bình thường. Nàng nghĩ nghĩ, từ túi càn khôn lấy ra bảy tám cái bình ngọc tới, này hai bình là dưỡng khí đan, mỗi bình 100 viên, ngươi hẳn là biết dùng như thế nào. Đây là tụ khí đan, đồng dạng là cố buồn bồi nguyên tu luyện đan dược, hiệu dụng so dưỡng khí đan tốt hơn 10 tới lần, bất quá ngươi tốt nhất tu vi tăng trưởng chút lại dùng, dược hiệu quá cường, mà ngươi trước mắt tu vi quá thấp. Đây là thịnh linh đan, mỗi ăn 10 viên dưỡng khí đan, liền ăn thượng một viên bài rất đan độc. Đây là băng thanh hoàn, giải độc chi dùng, người trước mắt tiếp xúc đến độc nghị đến đều có thể giải. Đây là bổ linh đan, đấu pháp khi linh khí dùng hết, an thượng một viên có thể hồi phục không ít linh khí. Đây là thanh tâm hoàn, định thần chi dùng, nếu là tâm thần không yên liền an thượng một viên. Nhìn đến diệp chân cơ phủng bình ngọc tay đều ở phát run, mạch thiên ca nhuẩn miệng cười, lại lấy ra một cái túi tiền, nơi này là 200 khối linh thạch. Ta biết các ngươi tân tấn đệ tử chưa ra học vỡ lòng đường còn không thể được đến đệ tử phân lệ, trước cho ngươi này đó cùng tu luyện chi dùng. đỉnh đầu tổng cộng mới 2 khối linh thạch, vẫn là để lại đã lâu đều luyến tiếp dùng, hiện giờ một chút được đến 200 khối linh thạch, diệp chân cơ hoàn toàn tròn váng. Nhưng còn không có xong, Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, lại lấy ra nàng đã không cần thanh một kiếm cùng tụ linh châu. Vốt này hai dạng đồ vật, nàng khẽ thở dài. Tụ linh châu không phải cái gì thứ tốt, lại là cha lưu lại, lại còn có dẫn đường nàng đi hướng tu tiên chi lộ. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là thu lên, thay đổi chính mình làm một cái tụ linh trận. Đây là thanh mục kiếm, là ta nhị thuốc truyền cho ta, hiện giờ ta liền truyền cho ngươi đi. Vật ấy trải qua kết đan tu sĩ tế luyện, tuyệt phi giống nhau linh khí có thể so. Ngươi muốn hảo sinh sử dụng. Đến cái này tụ linh trận, ngươi tu luyện là lúc bố ở bốn phía, nhưng gia tăng linh khí độ dài. Diệp chân cơ cơ hồ là ngốc lăng tiếp nhận mấy thứ này. Hắn tuy rằng chỉ là tân tấn đệ tử, nhưng vào huyền thanh môn cũng là có chút kiến thức. Linh khí hắn cũng từng ở đồng môn trong tay gặp qua, nhưng bọn hắn chưa ra học vỡ lòng đường. Sư môn sẽ không phát linh khí, có thể có linh khí đều là phía sau có bối cảnh. Giống hắn như vậy đến từ thế tục tiểu đệ tử, chỉ có thể nhìn đỏ mắt mà thôi. Mà này đem thanh mục kiếm rõ ràng là cao dài linh khí. so với kia chút hắn đã từng gặp qua khá hơn nhiều cô cô này thật nhiều ngươi đã là ta thân nhân ta tự nhiên sẽ cho ngươi tốt nhất ôn tồn nói xong câu đó mạch thiên ca rồi lại chính sắc mặt bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ tu tiên chi lộ chỉ có thể dựa vào chính mình đi đi nếu là ngươi rào rạt đắc ý khóa đủ không trước như vậy có được lại nhiều bảo vật cũng vô dụng trước được rất nhiều đồ vật lại bị mạch thiên ca lạnh giọng vừa uống Diệp chân cơ kinh nhảy một chút, phục hồi tinh thần lại, thành thành thật thật mà cúi đầu, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực tu luyện, không phụ cô cô kỳ vọng. Đứa nhỏ này như thế thụ giáo, làm mạch thiên ca cảm thấy thực vừa lòng, sờ sờ đầu của hắn, hảo, cô cô đi tu luyện, ngươi tu luyện cũng hảo, trước làm quen một chút cũng đúng. Nếu là có việc, liền ở phòng tu luyện ngoại gọi ta, là, mạch thiên ca xoay người liền phải đi. Diệp chân cơ lại vội vàng kêu lên, cô cô. Mạch thiên ca dừng lại. Nhìn đến diệp chân cơ nhìn phía nàng đỏ mặt, thấp giọng nói, ta đã đói bụng. Nàng ngẩn ra, không cấm gõ gõ chính mình đầu, hướng hắn cười nói, cô cô hồi lâu không dính quá pháo hoa. Đã quên ngươi còn muốn ăn cái gì? Ngươi đợi chút, ta đi gọi người cho ngươi đưa thức ăn. Trở về phòng tu luyện. Mạch thiên ca trước cấp tú cầm đã phát một cái đưa tin phủ. Làm nàng gọi người mỗi ngày đưa cơm thực lại đây, liền bố hảo trận pháp tiến vào hư thiên cảnh. Đứng ở hư thiên cảnh trung, cảm nhận được phơ phất gió nhẹ, nàng phun ra một hơi, lại không lập tức tiến phòng nhỏ tu luyện, mà là ở bên dòng suối ngồi xuống. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ đụng tới Diệp ra người. Nàng chưa bao giờ sinh trưởng ở Diệp ra, cho nên Diệp ra chỉ là tồn tại với nàng tưởng tượng mà thôi. Nhưng là, nhị thúc qua đời trước, vẫn luôn dặn dò nàng. Về sau nếu là có năng lực, liền chăm sóc Diệp Gia một vài. Trước mắt cư nhiên làm nàng đụng tới Diệp Gia hài tử, tự nhiên không có mặc kệ đạo lý. Đứa nhỏ này nói cho nàng, Diệp Gia ở thế tục quá dứt khá, trong gia tộc còn tồn tại mấy cái tu sĩ. Tuy rằng tu vi thấp kém, ở Côn Nô không đáng giá nhắc tới, lại là phàm nhân trong mắt tiên sư. Diệp Gia mượn này thực mau ở vệ quốc đứng vương góc chân, trước mắt Phú quý An Khang, còn thành vệ quốc trường Ninh Hầu. Nghe đến mấy cái này, mạch thiên ca liền cũng yên tâm. Ngày xưa Diệp ra bị bắt rời hướng thế tục, là bởi vì trừ bỏ nhị thúc liền không có một cái chân chính tu sĩ, mặc dù có linh can, cũng là tương đương mỏng manh ngũ linh can, bằng vào đan dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu đến luyện khí nhị ba tầng. Nhưng này đó ở thế tục sinh hoạt đã đủ rồi, rời xa tu tiên giới tinh phong huyết vũ, còn có thể tại thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có cái gì hảo cầu. Mặc dù là tính cùng đạo quân thế tục gia tộc, ra một cái nguyên anh tu sĩ cùng một cái kết đan tu sĩ, cũng chỉ là tầm thường phú quý nhân ra thôi. Nguyên bản Diệp ra những người đó cũng là hết hy vọng, chính là, 10 năm trước Diệp Trần Cơ xuất thế, thế nhưng chắc ra Tam Linh Căn, Diệp ra mừng rỡ như điên. Sau lại, huyền thanh môn đệ tử ở thế tục làm việc, Diệp ra ra chủ số tiền lớn chiêu đãi, Diệp Trần Cơ mới có thể trở lại con ngô, còn tiến vào danh môn. Những việc này, chỉ là không quan trọng việc nhỏ, cho nên liền thanh tuyển phong chấp sự đường cũng không biết diệp chân cơ thân phận lai lịch, cho nên cũng không có báo danh tĩnh cùng đạo quân hoặc là thủ tĩnh chân nhân nơi đó, mạch thiên ca tự nhiên cũng không từ biết được. Nếu không phải vừa khéo, tĩnh cùng đạo quân lăn lộn nàng, lạc phong tuyết làm nàng đi học vỡ lòng đường, chỉ sợ chờ đến nàng kết đan đi thế tục diệp ra hoàn thành nhị thúc tâm nguyện, mới có thể biết diệp chân cơ tồn tại. Khi đó Diệp Chân Cơ nếu là cơ duyên không tốt, chỉ sợ cũng từ từ già đi. Diệp gia hao hết tâm tư đem Diệp Chân Cơ đưa đến Huyền Thành môn tới, thứ nhất là không nghĩ lãng phí Diệp Chân Cơ thiên phú, thứ hai chỉ sợ trong lòng cũng tồn ra tộc trấn hương ý niệm. Bất quá, Diệp Chân Cơ linh căn cũng chỉ là giống nhau, có thể đi vào một cái đại môn phái đã là thập phần may mắn, Diệp gia người đảo cũng không có gì vọng tưởng. Chỉ là kể từ đó, Mạch Thiên Ca liền nhiều vừa phân tâm tư, hiện giờ Diệp ra rời đi Côn Nô còn chỉ có mấy năm mà thôi, hiển nhiên còn tưởng trở lại Côn Nô tới, nếu là làm cho bọn họ biết chính mình tồn tại, chỉ sợ liền nổi lên cái gì niệm tưởng. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca có điều quyết định. Như thế nói, nàng tạm thời không chuẩn bị làm Diệp ra người biết chính mình tồn tại, nếu là làm cho bọn họ biết, không tránh được một ít chuyện phiền thoái. Đương nhiên, cũng không phải muốn vinh viễn giấu đi xuống. chờ đến thời cơ thích hợp nàng liền hồi một chuyến diệp ra đem nhị thuốc di nguyện giao đãi nhưng nói vậy không tránh được muốn cảnh cáo diệp ra một phen nếu là không có đủ tu sĩ cấp cao đừng nghĩ hồi côn ngô tiểu tu tiên gia tộc ở côn ngô diệt sạch đến còn thiếu sao kia đan đỉnh môn du gia còn có mấy cái trúc cơ tu sĩ đâu một lần thai nạn, liền như vậy không rơi xuống tới cũng không biết càng qua đi không có Như thế chi bằng ở thế tục hảo hảo hưởng thụ vinh hoa phú quý hảo, nếu là gia linh căn không lầm hậu đại, nàng sẽ tự duỗi một tay. Lắc lắc đầu, đem những việc này ném đến sau đầu đi. Mạch thiên ca đứng lên, hồi hư thiên cảnh phòng nhỏ chung chuẩn bị tu luyện. Diệp chân cơ hiện giờ liền đạo kinh đều còn không có niệm xong, phải đi lộ còn trường, đến lúc đó nàng nhiều cấp một ít đang dược, lại thỉnh sư phụ giúp một phen, nghĩ đến trúc cơ là không có vấn đề. nói không chừng kết đan cũng rất có hy vọng này cũng coi như không làm thất vọng diệp ra như thế sau khi quyết định mạch thiên ca ngồi xuống dồn khí đăng điển bắt đầu hôm nay tu luyện cô cô cô cô nghe được diệp chân cơ vui sướng thanh âm mạch thiên ca từ hư thiên cảnh ra tới vung tay lên mở ra phòng tu luyện cấm chế diệp chân cơ mang theo vẻ mặt cười một đầu đâm tiến vào làm sao vậy diệp chân cơ chạy tới ngửa đầu xem nàng Cô cô, ta hôm nay đi học vỡ lòng đường, quý an bọn họ nhìn đến ta, đều chạy trốn rất xa, hào hào cười. Mạch thiên ca lộ ra tươi cười, sờ sờ đầu của hắn, ngươi thật cao hứng. Ân. Diệp chân cơ dùng sức gật đầu, ta trước kia liền tưởng, chờ ta trúc cơ, liền đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, gọi bọn hắn không dám khi dễ ta. Mạch thiên ca cười, lúc trước ở mạch gia thôn, nàng cũng là ý nghĩ như vậy, đọc hảo thư, nghe nương nói. trưởng thành muốn cho thiên tuấn bọn họ đẹp kết quả thiên tuấn sau lại không khi dễ nàng nàng cũng đi lên một con đường khác tuy rằng hiện tại bọn họ đã không dám khi dễ ngươi nhưng ngươi cũng muốn nỗ lực trúc cơ không thể vẫn luôn rửa vào người khác biết không ân cô cô ta sẽ nỗ lực tu luyện sẽ không ném ngươi mặt diệp chân cơ nghiêm túc mà nói ta biết ta tư chất không tốt bất quá tới côn ngô phía trước gia chủ gia gia liền nói cần cù bù thông minh Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, tấn giai vẫn là có hy vọng. Người minh bạch liền hảo. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, cô câu ngay từ đầu tư chất so ngươi còn kém, cuối cùng vẫn là chúc cơ xong cho nên nói, thiên tư cố nhiên quan trọng, hậu thiên nỗ lực cùng cơ duyên cũng không thể coi thường. Diệp chân cơ chớp chấp mắt, nửa câu sau lời nói hắn hiểu, chính là nửa câu đầu lời nói là có ý tứ gì. Cô cô, bọn họ nói, Ngươi còn chỉ là trúc cơ là có thể bị tổ sư ra thu làm đệ tử, là bởi vì ngươi thiên tư so đơn linh căn còn cao. Vì cái gì ngươi nói chính mình tư chất kém đâu? Nếu là tư chất kém, tổ sư ra sẽ không thu ngươi làm đệ tử đi. Ân. Hai câu này lời nói cũng chưa nói sai. Cô cô linh căn là một loại phi thường đặc biệt linh căn, ở trúc cơ phía trước, vẫn luôn cho rằng chính mình tư chất rất kém cỏi. sau lại trúc cơ xong mới biết được nguyên lai like đều không phải là như thế? Nga! Bất quá nói như vậy, cô cô có thể trúc cơ cũng là vì tư chất hảo nguyên nhân đi. Vấn đề này làm mạch thiên ca giật mình, trúc cơ khi dẫn phát dị tượng, xác thật làm nàng lòng nghi ngờ thật lâu. Nàng không biết chính mình trúc cơ thành công có phải hay không bởi vì hốn nguyên linh căn quan hệ, nói không chừng còn có quyết nguyên nhân. Tuy nói trúc cơ phía trước nàng vẫn luôn không biết Hôn nguyên linh căn là vật gì. Cơ hồ là cái phế linh can, nhưng nói không chừng tấn giai khi đó là dính hốn nguyên linh can quang. Cũng không hẳn vậy, cô cô ở luyện khí kỳ cũng là tu luyện thật sự vất vả, lúc ấy là ta nhị thúc vẫn luôn chiếu cố ta. Dùng đại lượng đan dược cung ta tu luyện, cho nên mới có chúc cơ một ngày, trong đó khổ sở. Không đủ vì người ngoài nói. Diệp chân cơ nghĩ nghĩ, lại cười, ta đã biết, cô cô có thúc tổ chiếu cố, ta cũng có cô cô chiếu cố. Ta sẽ nỗ lực giống cô cô giống nhau tấn dai. Đứa nhỏ này, thông minh hiểu chuyện. Căn bản không cần người lúc nào cũng quản sự, ngẫu nhiên để điểm vài câu là được. Mạch thiên ca cười cười, vô vô đầu của hắn, ngươi biết liền hảo. Được rồi, đều cỏ sát lâu như vậy, mau đi tu luyện. Hảo, ta đi. Diệp chân cơ ngoan ngoan theo tiếng, trở về tu luyện. Mạch thiên ca nhắm mắt lại, thả ra thân thức. Diệp chân cơ tu luyện công pháp cùng sở hữu nhập môn đệ tử giống nhau, là huyền thanh môn nhất cơ sở một bộ công pháp Nam Hoa Tâm Kinh. Trên thực tế, huyền thanh môn sở hữu nhập môn đệ tử. Mặc kệ tư chất như thế nào, linh căn như thế nào, thân phận như thế nào, nhập môn đầu tiên liền phải tu tập Nam Hoa Tâm Kinh, lấy đặt cơ sở. Mấy năm trước mạch Thiên ca nhập môn, tuy rằng không phải tân tấn đệ tử, lại cũng thô thô quan sát quá, này bộ đạo kinh. Sắc thật là tương đương lý tưởng vỡ lòng công pháp. nay bộ công pháp không yêu cầu linh căn thuộc tính, tốc độ tu luyện cũng không mau, cũng không có thể sử dụng với đấu pháp, nhưng lại ngộ thiên địa chi đạo, tu xuất thế chi tâm, tu tâm dưỡng tính. Nếu đem Nam Hoa tâm kinh hảo hảo tu luyện xong, lại đi tu luyện mặt khác công pháp, liền ít đi rất nhiều tâm tính thượng ngạch cửa. Diệp chân cơ tuy linh căn không hiện, nhưng đối đạo kinh lại rất là hiểu biết, tâm tính ngộ tính cũng còn tính không tồi. Mạch Thiên ca chú ý một hồi lâu, xem hắn tu luyện thật sự thuận lợi, liền không hề nhiều quản, chính mình tiến vào hư thiên cảnh tiếp tục tu luyện. Thời gian thực mau qua đi. Tu luyện xong, Mạch Thiên ca như cũ chiếu ngày xưa hành trình xử lý thượng thanh cung việc vặt vãnh, đi học vỡ lòng đường, thoáng chỉ điểm diệp chân cơ, chính mình tiến vào hư thiên cảnh tu luyện. Như thế lặp lại. Như vậy bình tĩnh nhật tử qua hai năm, thanh tuyển phong đồng thời ra hai kiện đại sự. Một sự kiện là. Huyền nhân chân nhân sắp bế quan, đánh sâu vào nguyên anh. Mạch thiên ca biết được việc này, rất là vui mừng. Huyền nhân sư huynh là sư phụ dưới tòa đệ nhất đại đệ tử, chẳng những là sớm nhất nhập môn, tư chất cũng là tốt nhất, hắn hiện giờ đã 400 dư tuổi, lại còn dừng lại ở kết đăng kỳ, đã sớm làm người cảm thấy kỳ quái. Trước mắt rốt cuộc bế quan đánh sâu vào nguyên anh, Mạch thiên ca âm thầm cầu nguyện, vị này vẫn luôn thực chiếu cố nàng sư bá hoặc là sư huynh. Có thể thuận lợi kết anh, nếu là huyền nhân sư huynh thật sự thành công kết anh, nàng liền phải sửa kêu huyền nhân sư thúc. Tu tiên giới quy tắc, một khi nguyên anh, đó là một thế hệ tông sư, tuy rằng nhập môn chi sư vẫn cứ là sư phụ, đồng môn lại vẫn là muốn ý đi tu vi cảnh giới sửa gọi xưng hô. Một khác sự kiện là, thủ tinh chân nhân bế quan 2 năm, thuận lợi tấn giai kết đan hậu kỳ. Mạch thiên ca nghe thế sự kiện, chỉ là cười cười, cái gì cũng chưa nói. Sau lại đụng tới lạc phong tuyết, ngôn ngữ ở thử với nàng, nàng cũng bất động thanh sắc chắn trở về. Lại nói tiếp, nàng còn không có gặp qua vị này thủ tĩnh sư huynh đâu, nàng hai năm trước chính thức nhập sư phụ môn hạ, vị này thủ tĩnh sư huynh liền đang bế quan bên trong, ngày thường càng là căn bản không ra đọc phủ Này hai việc, nói đại không nhỏ nói tiểu cũng không nhỏ. Mạch thiên ca mấy năm nay tới xử lý thượng thanh cung sự vụ, dần dần tiếp cận huyền thanh môn quyền lực trung tâm. Cũng hiểu biết một chút sự tình Huyền Thanh Môn cùng sở hữu 5 vị Nguyên Anh Tu Sĩ Trong đó thủ tọa Thái Thượng trưởng Lao Trấn Dương Đạo Quân là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi Tinh Cùng Đạo Quân là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi Dư Lại Lăng Hư Đạo Quân, Diệu Một Đạo Quân, Hoa Viêm Đạo Quân ba người đều là lúc đầu Tu Vi Trấn Dương Đạo Quân cố nhiên là Huyền Thanh Môn Cây Trụ Nhưng mặt khác Nguyên Anh Tu Sĩ cũng là Huyền Thanh Môn Căn Bản Thiếu thượng một vị Nguyên Anh Tu Sĩ đối môn phái thực lực đều là rất lớn giảm xuống mà trước mắt lăng hư đạo quân thọ nguyên sắp hết nhiều nhất trăm năm vị này đạo quân liền muốn tọa hóa đây cũng là huyền nhân chân nhân bế quan đánh sâu vào kết anh nguyên nhân cũng là đối thủ tính chân nhân tấn giai kết đan hậu kỳ cảm thấy như thế vui mừng nguyên nhân một vị nguyên anh tu sĩ qua đời liền phải một vị khác nguyên anh tu sĩ tới bổ khuyết cái này chỗ trống lấy bảo đảm môn phái thực lực cùng địa vị đương nhiên Những việc này cùng nàng còn không có cái gì quan hệ Trước mắt mạch thiên ca chính gặp một kiện làm nàng dở khóc dở cười sự Mạch sư tỷ, phụng sư phụ chi mệnh đi chủ phong làm việc Mạch thiên ca vốn dĩ cũng đã thật cẩn thận Kết quả vẫn là nghe đến phía sau truyền đến một câu kinh hỉ cộng thêm nhu tình kêu gọi Nàng tức khắc có lập tức dấm lên bạch ti mạt bay trở về động phủ xúc động Điều chỉnh một chút biểu tình Mạch thiên ca quay đầu khẽ cười Bạch sư đệ Cái này bạch sư đệ cũng không phải là triển bạch, triển bạch tuy rằng vẫn luôn bị nhân xưng hô tiểu bạch, bạch sư thúc bạch sư đệ, lại là họ triển. Vị này hàng thật giá thật họ bạch, danh Ngạ phi, là huyền thanh môn thủ tọa thái thượng trưởng lao chấn dương đạo quân môn hạ đệ tử. Chính là trăm năm khó ra đơn linh căn tư chất, vừa vào sân môn, liền bị chấn dương đạo quân phá lệ thu làm đệ tử. Hiện giờ vị này bạch sư đệ 20 có năm, trúc cơ đã có 3 năm. Mạch Thiên Ca Tử bị tĩnh cùng đạo quân chính thức thu làm đệ tử, thượng thanh cung hết thể sự vụ cơ hồ đều giao cho nàng trong tay. Ngay cả một ít thái thượng trưởng lão Chi Gian lui tới công việc, cũng đều từ nàng phụ trách. Kể từ đó, nàng từng bước tiếp xúc đến môn phái bên trong chân chính thiên tri tiêu tử. Cái gọi là thiên tri tiêu tử, có thể nói là tinh anh đệ tử trung tinh anh đệ tử. Năm xưa mây mù phái, trúc cơ tu sĩ liền có thể thu đồ đệ. Cho nên tinh anh đệ tử chỉ là so bình thường đệ tử tốt hơn một ít mà thôi. Huyền thanh môn như vậy đại phái lại không giống nhau, kết đan tu sĩ mới có thu đồ đệ tư cách. Có thể bái ở kết đan tu sĩ môn hạ, thiên tư hơn người tự không cần phải nói. Tâm tính ngộ tính giống nhau đều thiếu không được. Như vậy tinh anh đệ tử, tự so bình thường đệ tử tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà thiên tri tiêu tử, lại chỉ có nguyên anh tu sĩ môn hạ đệ tử mới đương đến như thế xưng hô. Hơn nữa nhất định phải tu vi đặc biệt xuất chúng mới tính. Tỷ như, bọn họ thanh Tuyền phong có một cái, đó chính là thủ tinh chân nhân. 8 tuổi tu tiên, vừa vào cửa liền bái ở tĩnh cùng đạo quân môn hạ, 20 tuổi trúc cơ, 78 tuổi kết đan, là huyền thanh môn trung bị ký thác hy vọng của mọi người có khả năng nhất kết anh một đám kết đan tu sĩ. Bái nhập tinh cùng đạo quân môn hạ. Mạch thiên ca chính mình cũng coi như đến một cái. Tuổi còn trẻ liền có trúc cơ trung kỳ tu vi, đến sư phụ coi trọng bị ký thắc kỳ vọng cao, kết đan là sớm muộn gì sự. Còn rất có khả năng kết anh. Vị này bạch nhạn phi cũng là như thế. Luận thân phận, hắn là thủ tọa thái thượng trưởng lao chấn dương đạo quân quan môn đệ tử. Luận tu vi, 22 tuổi trúc cơ, hiện giờ 25 tuổi, tiền đồ vô lượng. Nếu là trước đây, mạch thiên ca không thể tin được chính mình có thể cùng như vậy thân phận người từng giao. Nhưng mà trước mắt, nàng chỉ còn lại có đau đầu. Sự tính bắt đầu là cái dạng này, cấp sư phụ chạy chân sự tình hiện giờ đều từ nàng tới làm, vừa vặn trước đó vài ngày cấp sư phụ làm việc đi chấn dương đạo quân đội phủ, cũng không biết vị này bạch sư đệ sao lại thế này, vừa thấy đến nàng, chẳng những nhiệt tình quá độ, còn thường thường mời nàng gặp nhau. Ngay từ đầu mạch thiên ca cảm thấy, cùng người như vậy tương giao cũng không có chỗ hỏng, ai ngờ đi vài lần. mới phát giác sự tình không lớn đối vị. Vị này bạch sư đệ, đối nàng rõ ràng không phải sư tỷ đệ chi gian lui tới, mà là rất có theo đuổi chi ý. Nhận thấy được điểm này, bạch nhạn phi lại đến tương mời, nàng liền tìm đủ loại lý do tống cổ rớt. Nhưng mà này bạch nhạn phi cũng không biết như thế nào, nàng càng cự tuyệt, còn càng hăng hái, cơ hồ nàng mỗi lần ra thượng thanh cung, người này liền thông qua các phương thức biết được nàng hướng đi, làm bộ vô tình bộ dáng dính lại đây. làm cho mạch thiên ca gần nhất cũng không dám ra cửa nhưng không dám ra cửa cũng đến ra cửa a sư phụ công đạo sự tình nàng dù sao cũng phải làm không cẩn thận gặp được bạch nhạn phi cũng chỉ hảo giả không biết nói lại nghĩ cách tống cổ chuyện này làm mạch thiên ca cảm giác cổ quái thiếu niên khi vẫn luôn ra vẻ nam trang đi vào huyền thanh môn sửa vì nữ tử trang điểm lại vẫn luôn ở tĩnh cùng đạo quân cánh chim dưới nàng còn trước nay không trải qua quá cái gì theo đuổi việc Đồng nhiên tới một vị, rồi lại làm nàng tránh chi chỉ e chi cờ. Xem nàng mặt mày gian không có không vui ý tứ, Bạch Nhạn Phi cười đến gần. Muốn nói hắn lớn lên cũng pha tuấn tú, hơn nữa là chấn dương đạo quân quan môn đệ tử, cũng hơi có chút kẻ hái mộ, chỉ là Mạch Thiên Ca hoàn toàn vô cảm. Mạch Sư tỷ, Bạch Nhạn Phi hướng nàng cười nói, đã lâu không thấy. Lúc này đây Mạch Thiên Ca xác thật trốn đến lâu rồi. vì thế còn hướng tính cùng đạo quân thỉnh cầu không đi học vỡ lòng đường mỗi ngày thoa ở thượng thành cung trung không ra khỏi cửa duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người mặc kệ bạch nhạn phi tổn cái gì tâm tư giáp mặt đều là khách khí có lễ mạch thiên ca liền cũng cười đáp án không có gì gần nhất ở tu luyện hạng nhất bí thuật cho nên không có thời gian ra ngoài phải không bạch nhạn phi ánh mắt sáng lên là cái gì bí thuật sư tỷ nói đến cùng tham tưởng Tuy tiện nói ra còn gọi bí thuật. Mạch thiên ca dừng một chút, miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Bạch sư đệ như thế nào ở chỗ này? Là có việc tới làm. Xem như đi bạch nhạn phi hàm hồ mà nói một câu, liền nói, sư tỷ, chúng ta đã lâu không gặp. Nếu đụng phải, hảo hảo tụ một tụ như thế nào? Cái này, không quá phương tiện đi. Mạch thiên ca nói, sư phụ ta còn có chuyện muốn giao đãi ta đi làm đâu. Bạch sư đệ, ngượng ngùng. Ta đi trước. Long bàn chân mặt du lập tức thượng bạch ti mạn hướng thanh tuyển phong bay đi. Sư tỷ. Bạch nhạn phi ở nàng phía sau kêu một câu, mạch thiên ca hoàn toàn không dám dừng lại, liền đầu cũng không hồi. Bay trở về thanh tuyển phong. Vọt vào thượng thanh cung, nhìn xem bạch nhạn phi không theo vào tới, mạch thiên ca mới nhẹ nhàng thở ra. Vị này bạch sư đệ, nàng thật sự là sợ. Thật muốn không rõ, nàng trước mắt tuy rằng thân phận không bình thường. Tư chất cũng không tính kém, nhưng huyền thanh môn lại mỹ mạo lại tu vi xuất sắc nữ tu rất nhiều, đến nỗi như vậy đuổi theo nàng sao. Lửa thiêu mông làm gì? Bên hai truyền đến tĩnh cùng đạo quân thanh âm. Trở về đến cập. Mạch thiên ca là trực tiếp vào cửa chính, cửa chính tiến chính là đại điện, tĩnh cùng đạo quân rất khó đến đang ở đà tọa, chủ bị nàng quấy rầy. Trước mắt thổi dâu chừng mắt mà nhìn nàng. Sư phụ! Nàng ngoan ngoan kêu một tiếng. Tinh cùng đạo quân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thu công, sao lại thế này? Kêu người đi chủ phong truyền câu nói truyền thành như vậy. Mặt sau có lang ở truy người sao? Mặt sau không lang. Có người. Mạch thiên ca đáp, bái sư lâu rồi, nàng cũng tùy tiện, chính mình tìm vị trí ngồi xuống, châm trà. Người. Tinh cùng đạo quân kinh ngạc, ai đuổi theo ngươi? Ân trà uống lên một nửa, mạch thiên ca tròng mắt xoay chuyển, ăn ngay nói thật. là triều dương phong bạch nhạn phi sư đệ bạch nhạn phi tính cùng đạo quân nghĩ nghĩ là chấn dương lão đạo cái kia đồ đệ nhìn đến mạch thiên ca gật đầu tính cùng đạo quân càng kinh ngạc hắn truy ngươi làm cái gì ta cũng kỷ quái a mạch thiên ca nói bạch sư đệ đối người quá nhiệt tình Từ nhận thức hắn hắn liền thường xuyên mời ta đi ra ngoài ta nếu không đi thôi hắn lại là một mảnh hảo tâm đi thôi thật sự có điểm ăn không tiêu hảo tâm Tinh cùng đạo quân lập tức hiểu được, hư một tiếng, tiểu tử này là gan thật đại, cư nhiên tưởng đối ta đổ đệ xuống tay. Xuống tay. Mạch thiên ca vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn, sư phụ, bạch sư đệ đối ta khá tốt, không hạ cái gì tay à? Hử. Tinh cùng đạo quân càng dùng sức mà hư một tiếng, phiết miệng trừng nàng, ngươi liền trăng đi. Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý nói cho sư phụ ta nghe. Bị vạch trần ý đồ, mạch thiên ca lập tức thành thật. Là, sư phụ, ta cảm thấy tiểu tử này thực phiền, chính là lại không hảo trực tiếp đuổi rồi hắn, cho nên muốn thỉnh sư phụ ra ngựa. Nghe được nàng những lời này, tính cùng đạo quân vẻ mặt này còn kém không nhiều lắm biểu tình, thỏa thuê đắc ý mà nâng lên đầu, thiếu ở sư phụ trước mặt trời tâm nhãn, liền ngươi lúc này mới sống hơn 20 năm tiểu nha đầu, còn có chuyện gì có thể giấu giếm được ta? Mạch thiên ca khiêm tốn mà cười, là... nơi nào cập được với sư phụ ngài sống hơn 800 năm đều mau thành tinh. Bị này mông ngựa một phách, tinh cùng đạo quân sảng khoái, chỉ là hắn mới cười hai hạ, đồng nhiên phát hiện những lời này không rất hợp, nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên mắng sư phụ ngươi ta là lao bất tử. Nào có? Mạch thiên ca lập tức vỗ tay, sư phụ, ta là chân thành mà tỏ vẻ sùng kính, thuận tiện thỉnh cầu ngài, giúp ta xử lý đi. Tinh cùng đạo quân tính tình, vốn chính là ái thổi ái phủng, Mạch thiên ca ngăn ra này phó tư thế, lập tức thuần bao, chỉ là hừ một tiếng, ta nàng liếc mắt một cái, khẩu khí liền hiền lành, nói đi, cái này bạch tiểu tử là chuyện như thế nào. Mạch thiên ca nói, ta cũng rất hồ đồ, chỉ là lần trước đi triều dương phong cầu kiến chấn dương sư bá, bạch sư đệ tiếp đai ta một chút, sau lại liền thường xuyên mời ta đi ra ngoài. Đây là lời nói thật, nàng chính mình cũng không rõ, vị này bạch sư đệ coi trọng nàng cái gì. Thu vi. Môn trung trúc cơ trung kỳ tuổi trẻ nữ tu không phải không có, thanh loan phong diệu một sư thúc môn hạ một vị sư tỷ, cũng liền ba mươi tới tuổi tuổi trúc cơ trung kỳ, nhân ra đó là vững chắc chính mình tu luyện đi lên, nhưng không thể so nàng hoàn toàn là bởi vì cơ duyên. Dung mạo Nàng tự nhận chính mình lớn lên cũng không thể lắm, nhưng ở mị nữ như mây tu tiên giới, không coi là cái gì. Thân phận. Nguyên Anh tổ sư tĩnh cùng đạo quân đệ tử, xác thật là cực cao thân phận. nhưng đồng dạng nàng có thanh loan phong vị kia sư tỷ cũng toàn có hơn nữa cũng không phải chỉ có vị kia sư tỷ một người mà thôi lưu vân phong lăng hư sư bá muôn hạ cũng có một vị sư muội vừa mới hai mươi xuất đầu còn so nàng tuổi trẻ nàng đem những lời này vừa nói tinh cùng đạo quân nghĩ nghĩ gật đầu tiểu tử này còn có điểm ánh mắt ta tần tinh cùng đồ đệ đương nhiên so người khác hảo mạch thiên ca cắn răng sư phụ nhìn đến nàng nộ mục Tính cùng đạo quân lập tức ha ha cười, Đường a, sư phụ đây là khen ngươi đâu. Ngươi đừng nói, ngươi nói kia hai cái nha đầu, rượu một môn hạ cái kia, không ngươi xinh đẹp, lang hư lão nhân cái kia, không ngươi thông minh, ba cái bãi ở trước mặt tuyển, khẳng định là chọn ngươi. Ấn ta nói à, khẳng định là tiểu tử này đạo tâm không chừng, muốn tìm người song tu, cố tình lại mắt cao hơn đỉnh, thiếu chút nữa đều không cần, chọn tới chọn đi. Chỉ có như vậy mấy cái phù hợp yêu cầu. Diệu một cùng lăng hư lão nhân hai người đồ đệ, hắn là từ nhỏ liền nhận thức, đại khái đều không lớn thích, sau đó vừa thấy đến ngươi, cảm thấy ngươi so mặt khác hai người đều hảo, đương nhiên liền dính lên đây. Nói như vậy nhưng thật ra có điểm đạo lý. Mạch thiên ca trầm mặc một trận, sư phụ, vậy ngươi giúp ta giải quyết đi. song tu loại sự tình này, trước mắt ta không nghĩ suy xét. Tinh cùng đạo quân vênh váo tự đắc. Đó là tự nhiên, tùy tùy tiện tiện tưởng thông đồng ta đồ đệ, nào có như vậy tiện nghi sự. Đề tài vừa chuyển, lại cười hì hì nói, thiên ca A, ngươi thật sự không suy xét song tu sự. Kỳ thật song tu chỗ tốt rất nhiều Nga. Không cần. Mạch thiên ca không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Thật sự không cần. Ta cùng ngươi nói, cái kia bạch tiểu tử liền tính, sư phụ cho ngươi chọn cái tốt. Đều nói không cần. Như vậy kiên quyết mà cự tuyệt. Tinh cùng đạo quân không thú vị, hào đi hào đi, cùng cái kia tiểu tử thúi giống nhau, một chút đều không chịu giáo. Loại sự tình này, như thế nào thủ giáo? Chẳng lẽ sư phụ ngươi song tu quá sao? Tinh cùng đạo quân bị những lời này nghẹn một chút, ngược lại giận chừng nàng, quan ngươi chuyện gì? Ta đây song không song tu, cũng không liên quan sư phụ chuyện của ngươi. Mạch thiên ca đứng lên, ta trở về tu luyện, dù sao sư phụ ngươi giúp ta giải quyết đi. trấn dương lao đạo thinh cùng đạo quân khí thế như hồng mà xông vào trấn dương đạo quân Động phủ têu gào đến giống như kẻ thù tới cửa đi ra cho ta trấn dương đạo quân Động phủ giống như đại bộ phận tu sĩ giống nhau đơn giản nhưng nên có đồ vật giống nhau cũng không thiếu thân là thiên cực chỉ có bốn năm cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chi nhất huyền thanh môn trên thực tế tối cao người cầm quyền trấn dương đạo quân Động phủ tất nhiên là để phòng nghiêm ngặt cấm chế san sát nếu thật sự là kẻ thù tới cửa Tất nhiên Thảo không đến chỗ tốt, nhưng trước mắt cố tình là tĩnh cùng đạo quân, thủ vệ đệ tử chỉ có thể không thể nề hà mà tùy ý hắn quay lại tự nhiên. Đang ở tu luyện Trấn Dương đạo quân mở ra mắt, vung tay lên giải trừ quanh thân công chế, phóng tĩnh cùng đạo quân tiến bảo. Cùng tĩnh cùng đạo quân toàn thân hôn quân khí phái bất đồng, Trấn Dương đạo quân ăn mặc một mạc môn phái đạo bảo, thúc đuối tóc đạo ra, hạc phát đồng nhan, thong rong bình tĩnh, vừa thấy đó là chân chính thế ngoại cao nhân. Nhất phái tiên phong đạo cốt. Nhìn đến tĩnh cùng đạo quân như vậy xông vào chính mình đạo phủ. chấn Dương đạo quân chỉ là liêu hạ mỹ mắt, theo sau lại rũ xuống, thanh âm hòa hoan bình tĩnh. Chuyện gì? Chuyện gì? Ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Tĩnh cùng đạo quân quái kêu, ta nói, Trấn Dương lao đạo, ngươi có phải hay không xem ta thu cái ngút trời chi tư đồ đệ, trong lòng ghen ghét lại không dám nói ra à. Đừng nói huyền thanh môn. Chỉ sợ toàn bộ thiên cực sẽ như vậy cùng chấn Dương Đạo Quân nói chuyện, cũng cũng chỉ có tính cùng Đạo Quân. Trấn Dương Đạo Quân ngày xưa cũng là có thiên tài danh hiệu, 200 hơn tuổi tấn giai Nguyên Anh, 600 hơn tuổi tấn giai hậu kỳ, từ đây tung hoành thiên cực mấy trăm năm, có thể cùng chi địch nổi cũng liền kêu ba bốn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Sở dĩ không khẳng định tam vẫn là bốn, là bởi vì trong đó một cái nguyên hậu cảnh giới lão quái vật đã sớm lánh đời không ra. cũng không biết tồn tại không có. Mà tính cùng đạo quân, xem hắn tu tiên tư lịch, vô luận là ở huyền thanh môn vẫn là thiên cực, đều không coi là đứng đầu, chỉ có thể xem như ưu tú, nhưng là, cố tình chỉ có tính cùng đạo quân nói như vậy, chấn dương đạo quân mặc kệ nó. Này trong đó cũng là có nguyên nhân, thứ nhất tính cùng đạo quân tu vi tuy rằng chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng này trời sinh tính hiếu chiến, với đâu pháp một đạo nghiên cứu thâm hậu. trong tay bảo vật bí pháp xuất hiện nhiều lần đó là nguyên hậu đại tu sĩ cũng không dám nói thắng dễ rằng hắn thứ hai hắn tính cách chính là như thế trấn dương đạo quân hiểu biết quá sâu hà tất cùng hắn tranh này đó cơn giận không đâu cho nên tính cùng đạo quân như vậy hô to gọi nhỏ trấn dương đạo quân vẫn là thần sắc nhàn nhạt, nhạt. liền đôi mắt nhiều ngắm một cái đều không có người thu ngươi đồ đệ ta đều có ta đồ đệ ghen ghét ngươi làm chi không ghen ghét Tinh cùng đạo quân bày ra cười lạnh bộ dáng, Không ghen ghét ngươi làm ngươi đồ đệ tới thông đồng ta đồ đệ làm gì. Những lời này làm chấn dương đạo quân thoáng cảm thấy nghi hoặc, nâng lên mỉ mắt, thông đồng. Cái này dùng từ thật sự bất nhã, tinh cùng đạo quân lại tiếp tục cười lạnh, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, ngươi thu cái đơn linh căn đồ đệ. Bảo bối đến cùng cái gì dường như, ta nhưng không tin hắn thông đồng ta đồ đệ loại này đại sự ngươi sẽ không biết. Cố tình ở đại sự hai chữ thượng thả trọng âm. Tinh Cùng Đạo Quân chọn mi chân mắt lẽ xem Trấn Dương Đạo Quân, ý tứ là, đừng nghĩ lửa gạt ta. Người nói nhạt phi. Trấn Dương Đạo Quân nâng hạ mắt, đơn linh căn đệ tử, toàn bộ huyền thanh môn đều là phải tính đến. Hắn hơi chút tưởng tượng liền biết Tinh Cùng Đạo Quân nói chính là ai. Ngươi còn không có lao hổ đồ sao. Tinh Cùng Đạo Quân chế nhạo, theo sau giống như lời nói thấm thiế mà nói, ta nói, Trấn Dương lao đạo. Ta đổ đệ là thực hảo. Nhưng là ngươi cũng đến tới hỏi một chút ta có thể hay không thông đồng A, nếu không bị thương ngươi ta hòa khí chẳng phải là đại đại không ổn. Trấn Dương đạo quân nhưng không bị hắn nói lửa gạt trụ, chỉ hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi hoặc là hảo hảo nói chuyện. Hoặc là đừng lãng phí thời gian. Toàn bộ huyền thanh môn có thể đối tính cùng đạo quân nói như vậy người cũng chỉ có Trấn Dương đạo quân. Nghe thế sao dứt khoát nói? tính cùng đạo quân biết cái này lão đạo không kiên nhẫn. Chuyển biến tốt liền thu, lập tức lựa chọn hảo hảo nói chuyện, ngươi kia đổ đệ a không hiểu được ăn sai rồi cái gì dược, một cái kính mà đối ta đổ đệ xung xoe, làm đến ta đồ đệ cũng không dám ra cửa. Như thế nào, ngươi thật sự không biết. Loại này việc nhỏ ta như thế nào sẽ biết. Nghe xong cái này ngọn nguồn, chấn dương đạo quân không cấm âm thầm đau đầu, cái này tĩnh cùng cũng thật là... Chẳng lẽ đồ đệ hương cái nữ tử xun xoe còn sẽ riêng tới bẩm báo sư tôn không thành? Ai giống hắn nhàn đến như vậy, đều nguyên anh kỳ còn vì đồ đệ bị xun xoe loại này việc nhỏ tự mình chạy tới chất vấn. Nhưng hắn vẫn là hoán thanh âm xác nhận một lần, ngươi là nói nhạn phi ở theo đuổi ngươi đồ đệ. ân là ngươi mới vừa thu cái kia tiểu đồ đệ đi. Đúng vậy tinh cùng đạo quân gật đầu, rồi sau đó đáp thượng trấn dương đạo quân bả vai, lần thứ hai lời nói thâm thiế mà nói. Trấn Dương sư huynh à, đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi, ta kia đồ đệ là không tồi, cũng thật không thể cho ngươi đồ đệ, kêu ngươi đồ đệ tỉnh bất lo, a Trấn Dương đạo quân lại là không rõ, ta đồ đệ chưa lập gia đình, ngươi đồ đệ chưa gả, có cái gì vấn đề sao. Loại này việc nhỏ, cũng đáng đến ngươi tự mình chạy tới một chuyến. Tinh cùng đạo quân vừa nghe lời này, thật bao, việc nhỏ. Ta nói cho ngươi, này không phải việc nhỏ. Thần bí hề hề mà tả hữu nhìn nhìn, để sát vào chấn dương đạo quân, thấp giọng nói, ta này đồ đệ, là nhà ta kia tiểu tử mang về tới, ngươi cũng biết kia tiểu tử cái gì ca tính, có thể làm hắn mang về tới một cái nha đầu, nhiều khó được a Trước mắt hắn vội vã kết anh, không rảnh lo việc này, ta nếu không thế hắn xem trọng, hắn xuất quan còn không cùng ta cấp. Lời này nói xong, tinh cùng đạo quân lại bổ sung một câu, ngươi nhưng cùng ngươi đồ đệ nói tốt. Đừng lại đến cuốn lấy ta đồ đệ, tưởng cũng vô dụng. Nghe xong hắn đằng trước kia phiên lời nói, Chấn Dương đạo quân nguyên bản liền minh bạch, nhưng Cố tình Tĩnh cùng đạo quân lại rào rạt đắc ý mà bỏ thêm một câu. Hắn liền không vui, ngươi đồ đệ đều có ngươi đồ đệ hảo, nhưng ta đồ đệ là trăm năm khó ra đơn linh căn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai cũng là tiền đồ như gấm, dùng đến cuốn lấy ngươi đồ đệ. Ta xem hắn bất quá là nhàm chán, tìm ngươi đồ đệ trò chuyện mà thôi. Ngươi trẻ tuổi lui tới Ngươi cũng đừng đa tâm. Ta đa tâm. Tính cùng đạo quân kêu lên, thật là ta đa tâm, kia tiểu tử sẽ một cái kính mà ước ta đồ đệ đi ra ngoài. Trấn Dương lao đạo, ngươi nhưng đừng quang che chở ngươi đồ đệ a, không phải ta nói, ngươi đồ đệ tuy là cái đơn linh can, cần phải cùng ta đồ đệ so sánh với, cũng liền như vậy hồi sự. Ngươi muốn biết ta đồ đệ là cái gì tư chất sao? Hắc hắc, ta trước không nói cho ngươi. xem hắn một bộ tự biên tự diễn bộ dáng chấn dương đạo quân đen mặt được rồi đừng đem ngươi đổ đệ đương bảo dường như ta đồ đệ muốn song tu nhiều đến là người dùng đến cấp hướng ngươi đổ đệ xung xoe ngươi hạt thao cái gì tâm ai ta nói chấn dương lao đạo ngươi đây là ghen ghét ta ghen ghét ta ghen ghét có cái đơn linh căn đồ đệ ta còn dùng đến ghen ghét ngươi loại này việc nhỏ đáng giá ngươi cố ý chạy tới một chuyến sao ngươi về đi Bản thân đồ đệ một cái kính bị làm thấp đi, chấn dương đạo quân bực bội, vung tay háo, hạ lệnh trục khách. Ngươi kêu ta hồi ta liền hồi. Tinh cùng đạo quân cùng hắn so hăng hái, ta nói cho ngươi, ta đồ đệ chính là hôn nguyên linh căn. Cái gì là hôn nguyên linh căn ngươi biết đi? Nàng trước mắt còn phải hôn nguyên công pháp, hiện giờ 30 không tới liền trúc cơ trung kỷ, ngươi đồ đệ thành sao? Nho nhỏ đơn linh căn. Về sau muốn đuổi theo thượng ta đồ đệ, còn kém xa lắm đâu. Hôn Nguyên Linh Căn Trấn Dương đạo quân chính bức hỏa, Đông nhiên nghe thế câu, dừng một chút, ngươi đổ đệ là thái cổ khi chuyển lưu quá hôn Nguyên Linh Căn. Không sai. Tĩnh cùng đạo quân nâng lên đầu. Trấn Dương đạo quân ngay sau đó lại vẫn là cười lạnh, hôn Nguyên Linh Căn lại như thế nào. Thất truyền mấy chục ván năm. Còn không biết sẽ thế nào đâu. Ta đổ đệ chính là thật đánh thật đơn Linh Căn, lại kém cũng kém không đến nào đi. Trấn Dương lão đạo. Một khắc trước còn chờ Trấn Dương đạo quân nhận thua, ngay sau đó nghe thế câu nói. Tinh cùng đạo quân cũng bức hỏa, đơn linh căn có ích lợi gì. Chúng ta nguyên anh tu sĩ, có mấy cái là đơn linh căn tu đi lên. Nhân gia tùng phong lão nhân vẫn là tam linh căn đâu, ngươi còn không phải giống nhau đánh không lại nhân gia. Nghe hắn nhắc tới việc này. Trấn Dương đạo quân cũng nổi giận, ta khi nào đánh không lại nhân gia, chỉ là không phân ra thắng bại mà thôi. Theo sau châm trọng. Ngươi không phải luôn luôn thực trướng mắt tùng phong láo nhân sao? Như thế nào lúc này vì hắn nói chuyện? Ngươi vẫn là đơn linh căn đâu? Đơn linh căn không tốt. Ngươi lại như thế nào tu đi lên? Nguyên nhân chính là vì ta là đơn linh căn, ta cũng không vì đơn linh căn nói chuyện. Đơn linh căn có gì đặc biệt hơn người? Nhiều ít đơn linh căn liền nguyên anh đều tu không lên đâu. Tĩnh cùng đạo quân đã càn quái. Trấn dương đạo quân trực tiếp bị hắn khí cười, tấn Tĩnh cùng. người cái lao tiểu tử ra ngứa cố ý tới tìm đánh chính là đi lao phu thành toàn ngươi nói lấy ra một khối đồ vật vỗ tay biến đổi liền ném qua đi tinh cùng đạo quân trật lóe một đạo kích động linh khí đem một mặt vách đá nổ thành hôi hắn cũng trong cơn giận dữ móc ra một cái hồ lô giơ tay nhất cử một cổ chân hỏa từ hồ lô trung phương ra trong miệng kêu lên chấn dương lão nhân không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem Ngươi thật đúng là khi ta dễ khi dễ. Trấn Dương đạo quân không nói, lại là vừa thu lại pháp bảo, lần thứ hai công tới. Mạch Thiên ca tự nhiên không biết. Nàng tùy tiện nói một câu nói, kết quả chính là huyền thanh môn lợi hại nhất hai đại nguyên anh tu sĩ đánh lộn, Cơ hồ đem Trấn Dương đạo quân động phủ san thành bình địa. Đương nhiên, nay kỳ thật là tính cùng đạo quân quá sẽ gây chuyện thị phi. Tùy tiện một sự kiện đến hắn trong miệng nói ra chính là làm người nghe xong không thoải mái. Cùng nàng quan hệ cũng không phải rất lớn. Lúc này, nàng vẻ mặt nghiêm nghị, bước vào diệp chân cơ phòng nhỏ. Hai năm qua đi, diệp chân cơ trường cao không ít, thu vi cũng có tiến bộ. Trước đó vài ngày vừa mới kết thúc học vỡ lòng đường việc học, trở thành chính thức đệ tử. Bởi vì tinh anh đệ tử cùng bình thường đệ tử phân lệ bất đồng, quản lý phương thức cũng bất đồng, diệp chân cơ ở tại thượng thanh cung, chấp sự đường không tiện nhiều quản, khó đổ người khác chi khẩu. Tinh cùng đạo quân liền bàn tay vung lên, trực tiếp ý bảo, đem hắn ghi tạc thủ tĩnh chân nhân môn hạ. Mạch thiên ca nguyên bản là không tán đồng, nàng chính mình tự mình dạy dỗ hài tử, vì sao phải ghi tạc người khác môn hạ. Đặc biệt cái kia người khác căn bản sẽ không còn hắn. Nhưng tinh cùng đạo quân lại nói, nàng hiện giờ bất quá trúc cơ trung kỳ, mặc dù tu luyện lại mau, cũng cần đến 5-60 năm sau mới có thể kết đan. Đến lúc đó, diệp chân cơ đã sớm nên trúc cơ. tinh anh đệ tử cùng bình thường đệ tử phát trúc cơ đan phương thức cũng bất đồng chẳng lẽ muốn liên lụy hắn trúc cơ sao vì thế mạch thiên ca chỉ phải ngầm đồng ý hiện giờ diệp chân cơ như cũ ở tại nơi này cùng hắn trên danh nghĩa sư phụ căn bản liền thấy cũng chưa gặp qua đi đến hàn giường ngọc trước nhìn đến lệch qua trên giường diệp chân cơ mạch thiên ca khẽ như mày đem đứa nhỏ này nâng dậy tới giơ tay đáp trụ hắn đỉnh đầu đưa vào linh khí qua hồi lâu diệp chân cơ rên dỉ một tiếng Tỉnh dậy lại đây, nhìn đến nàng, thấp giọng tê, cô cô. Mạch Thiên Ca buông ra hắn, nói, còn không mau uống thuốc chữa thương. Diệp chân cơ sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh móc ra đan rực ăn, ngồi xếp bằng ngồi song. Mạch Thiên Ca liền canh giữ ở hắn bên người, lặng lặng mà quan sát đến tình huống của hắn. Vừa rồi nàng ở tu luyện, thân thức chú ý bên ngoài, đột nhiên phát hiện nơi này linh khí dao động, lại một cẩn thận phân biệt. Lại là diệp chân cơ trong cơ thể linh khí hỗn loạn, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Vừa rồi một đáp thượng diệp chân cơ đỉnh đầu, nàng liền phát hiện nơi nào xảy ra vấn đề. Đứa nhỏ này rõ ràng là ăn số viên tụ khí đan, dược lực quá mạnh, vô pháp khống chế. Mới có thể thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Không lâu sau, diệp chân cơ trong cơ thể linh khí rốt cuộc trầm giải thuận lợi. Hắn vừa mở mắt, nhìn đến mạch thiên ca đứng ở trước mặt, trầm khuôn mặt sắc, lập tức túi đầu Cô cô, thực xin lỗi. Mạch Thiên Ca lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, thực xin lỗi ta cái gì? Ta làm ngươi lo lắng. Nghe thế câu nói, Mạch Thiên Ca thở dài, ngồi vào hắn bên người, làm ta lo lắng có cái gì quan hệ. Cuối cùng thừa nhận kết quả người là ngươi, ngươi tu luyện không phải vì ta. Là vì chính ngươi. Là. Diệp chân Cơ lên tiếng, lại trần trở. Cô cô, ngươi không trách ta sao? Trách ngươi cái gì? ta vừa rồi là bởi vì ta ăn bậy tụ khí đan mới xảy ra chuyện ngươi không trách ta sàng bậy sao mạch thiên ca cười cười trách ngươi có ích lợi gì ngươi sẽ không lại đi phạm đồng dạng sai lầm mới là quan trọng nhất ân nếu là ngươi cảm thấy khó chịu ngươi liền cùng cô cô nói nói vì cái gì sẽ ăn nhiều như vậy tụ khí đan chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sẽ ra vấn đề cái này diệp chân cơ dừng một chút thành thành thật thật đáp Ta cảm thấy chính mình tu luyện quá chậm, cho nên muốn ăn nhiều một chút đang ăn dược. Nhanh hơn tu luyện. Tu luyện chậm mạch thiên ca bật cười, ngươi hiện giờ mới 12 tuổi. Đã có luyện khí 3 tầng tu vi, như thế nào sẽ chậm? Chính là, hoa lăng cùng ta cùng tuổi, đều đã luyện khí tầng 5. Hoa lăng là tinh cùng đạo quân hiện giờ nhị đệ tử minh thật thật người tiểu đồ đệ, bởi vì cùng diệp chân cơ tuổi tương đương, trước mắt có thể xem như hắn tiểu bạn chơi cùng. Mạch thiên ca cười nói, hoa lăng hắn là người minh thật sư bá huyết thống hậu bối, linh Căn cũng trội hơn ngươi, từ nhỏ đã bị cẩn thận dạy dỗ, như thế nào có thể cùng ngươi giống nhau. Nghe được những lời này, diệp chân cơm nghề máu, ánh mắt giảm đạm xuống dưới, ta biết ta tư chất so ra kém hắn, nhưng nói như vậy nói, ta đây chẳng phải là cả đời đều đuổi không kịp hắn. Đương nhiên không phải. Mạch thiên ca sờ sờ hắn đầu, thu tiên chi đồ. Cũng không phải là chỉ có tư chất liền đủ, hiện tại so ra kém, chỉ cần ngươi vẫn luôn nghiêm túc tu luyện đi xuống, tổng hội đuổi theo. Nói nữa, ngươi mấy năm nay từ một tầng đến ba tầng, tấn giai hai tầng, hoa lăng chính là trước đó vài ngày mới miễn cưỡng tấn giai tầng năm, ngươi sợ cái gì? Nhìn đến diệp chân cơ vùi đầu không nói, mạch thiên ca biết hắn trong lòng còn không phục, liền cười nói, kia như vậy hảo, mười năm thời gian, ngươi hoa mười năm thời gian nghiêm túc tu luyện. Nhìn xem cuối cùng là ngươi trước Trúc Cơ, vẫn là hắn trước Trúc Cơ, thế nào? Diệp chân Cơ tưởng tượng, 10 năm thời gian, chính mình vẫn là rất có hy vọng tấn giai Trúc Cơ, liền cười, ân. Bất quá, chúng ta nhưng nói tốt, ngươi cũng không thể giống hôm nay như vậy, làm loại này đốt cháy giai đoạn sự. Tu luyện muốn đi bước một tới quá nôn nóng là không có chỗ tốt, nếu là không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, còn muốn trì hoãn rất nhiều năm, vậy mất nhiều hơn được. hảo ta nghe cô cô kia đầu tinh cùng đạo quân đánh song Giá một thân ánh vàng rực rỡ đẹp đẽ quý giá Long Bảo đã bị đốt thành tiêu hôi trên mặt càng là lây dính rất nhiều không biết là hôi vẫn là thổ đồ vật liền xinh đẹp đoản cần đều tiêu một nửa chật vật bất kham. hắn nổi giận đùng đùng mà hướng Thanh Tuyền Phong bay trở về một bên phi một bên nói thầm Trấn Dương lao đạo lao tử hôm nay là cho người mặt mũi nếu là ta tế ra tuyệt dương ngươi bất tử cũng đến đi nửa cái mạng ừ xem ở chúng ta đồng môn phân thượng liền buông tha ngươi hắn trong miệng chấn dương lão đạo trước mắt chính hắc mặt chỉ huy đệ tử thu thập động phủ chính mình đem tiểu đồ đệ kêu lên tới quan tiến một gian còn tính hoàn hảo thách thất húc đầu chính là một đốn thoá mạ tiểu tử ngươi nhàn đến hoảng đúng không không hảo hảo tu luyện đi thông đồng tần tĩnh cùng kia lão thất phu đồ đệ ngươi coi trọng ai không hảo a kia lão đông tây toàn bộ chính là vô lại thượng bất chính hạ tắc loạn Hán đồ đệ có thể hảo đến nào đi? Cho ta thành thật điểm, việc này liền tính. Bạch nhạn phi bị mắng đến không thể hiểu được. Sư phụ, việc này ta đã nói cho người a. Trấn Dương đạo quân ngẩn ra, đã nói với ta. Ngươi chừng nào thì đã nói với ta. Liên lần trước ngươi ở tu luyện, ta nói ta muốn tìm cá nhân song tu. Ngươi nói chuyện này tùy tiện ta. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ có như vậy một chuyện, Trấn Dương đạo quân trên mặt hạ không tới. Vẫn như cũ tức giận mắng, ta nói tùy tiện ngươi thật đúng là tùy tiện. Chúng ta môn trung tu vi cao lại xinh đẹp nữ tu rất nhiều, ngươi như thế nào liền coi trọng kia láo đông tây đồ đệ. Cái này liền tần tinh cùng ba chữ đều không nghĩ kêu, trực tiếp hô chi láo đông tây. Bạch nhạn phi càng ủy khuất, ta nói ta liền ở vài vị sư thúc môn hạ chọn ngài nói tốt, ta nhìn tới nhìn lui, liền mạch sư tỷ thích hợp. Vậy ngươi cũng không nói cho ta. Chấn dương đạo quân ngắm lại. thổi dâu ngươi diệu một sư thúc môn hạ không phải cũng có cái nha đầu sao ta nhớ rõ tuổi cũng không lớn cùng ngươi cũng coi như thích hợp ngươi như thế nào không chọn nàng bạch nhạn phi tiểu tâm mà nhìn sư phụ một tiếng nói vị kia ngô sư tỷ lớn lên không quá hắn lời nói chỉ nói một nửa nhưng chấn dương đạo quân sao lại không rõ trận mắt giận nhìn ngươi a ngươi thân là tu sĩ câu nghệ với bề ngoài làm cái gì dung mạo xấu đẹp bất quá dưới da bạch cốt nói nữa thu tiên người có thể xấu đến nào đi kia lão đông tây đồ đệ cũng không xinh đẹp đến nào đi nhìn đến thịnh nộ sư tôn bạch nhạn phi thông minh mà câm miệng không nói trước mắt sư phụ mới vừa cùng tĩnh cùng sư thuốc náo phiên lại nói liền lửa cháy đổ thêm dầu trấn dương đạo quân ở trong nhà xoay hai vòng lại nói việc này liền như vậy tính nha đầu này ngươi không cần suy nghĩ kia lão đông tây là chuẩn bị cấp nhà mình tiểu tử Không tới phiên ngươi. A. Bạch Nhạn Phi ngẩn người, "Sư phụ ngươi nói chính là có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là, kia nha đầu là Tần Thủ Tĩnh, ngươi minh bạch chưa?" Tin tức này đem Bạch Nhạn Phi chấn chấn động, nhưng hắn thực mau kêu lên, "Quan hắn chuyện gì?" "Ta hỏi qua, mạch sư tỷ rõ ràng không có song tu ý đồ, kia cũng không liên quan chuyện của ngươi." Trấn Dương đạo quân nhìn chính mình đồ đệ, cười lạnh, "Hảo, tiểu tử ngươi phóng thông minh điểm." Sư phụ ta cùng kêu lão đông tây nháo phiên, ngươi còn đi trêu chọc hắn đồ đệ, hạ ta mặt sao. Việc này liền như vậy tính, ngươi muốn xong tu, lại chọn những người khác chính là. Nói ngăn tay áo, xoay người ra thạch thất. Tuy rằng minh bạch sư phụ không phải đối chính mình cười lạnh, nhưng bạch nhạn phi vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Một cái xám xịt hình người vật thể ở thanh tuyền phong một cái hẻo lánh đỉnh núi hạ xuống, lén lút mọi nơi xem xét. Xác nhận không ai lúc sau mới sờ đến một cái động phủ phía trước, song trưởng hợp lại, thi triển một bộ chỉ quyết, mở ra ngoại tầng công chế, vào cửa đá. Hắn tiến cửa đá, liền lớn tiếng kêu lên, thi nhi, người đâu? Đi qua thạch đạo, tiến vào đại sảnh, thuần thục mà lựa chọn một cái cửa đá, lại là một bộ chỉ quyết sau, cửa đá mở ra, nên đón hắn chính là một trường tuấn tiếu lại âm trầm mặt. Nhưng gương mặt này nhìn đến hắn lúc sau, lập tức biến thành kinh ngạc. Tinh cùng đạo quân chẳng hề để ý mà lau một phen mặt, vì thế cả khuôn mặt càng thêm ố bảy bôi đen. Thần Hy thật sự nhịn không được, tao mày hỏi, ngươi làm gì? Như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Tinh cùng đạo quân cúi đầu nhìn xem chính mình, vẫn như cũ chẳng hề để ý mà ở trước mặt hắn ngồi xuống, chỉ vào hắn mũi, còn không phải là vì ngươi. Vì ta? Thần Hy hoài nghi mà nhốn mày. Lời này hắn là tuyệt đối không tin. Cái này sư phụ là cái gì tính tình, hắn còn không biết. Nhiều ít năm không kêu lên tên của hắn, mỗi lần đều là tiểu tử tiểu tử mà kêu, đột nhiên như vậy ôn nhu mà kêu tên của hắn, hơn phân nửa là làm cái gì làm người dở khóc dở cười sự tới lấy lòng. Quả nhiên, tinh cùng đạo quân tả hữu nhìn xem, xác nhận hắn động phủ không có những người khác, thần bí hề hề mà để sắt vào, chính là vì ngươi ta cùng chấn dương lão nhân đánh một trận Tiểu tử ngươi đây là cái gì biểu tình? Tinh cùng đạo quân loát tay háo, ta vì ngươi đánh nhau đánh thành như vậy, ngươi đều không cảm động một chút. Thần hy bình tĩnh mà mở miệng, trước nói chuyện gì? Bị kéo về chính đề, tinh cùng đạo quân chừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng lại nhịn không được đắc ý mà tranh công. Trấn dương lão nhân đồ đệ muốn cướp ngươi tức phụ, cho nên ta liền cùng hắn đánh một trận. Ta tức phụ. Thần hy trầm rãi hỏi. Ta khi nào có cái tức phụ? Ai nha, ngươi còn không thừa nhận. Tính cùng đạo quân ngắm hắn, một bộ ngươi không cần ngượng ngùng biểu tình, thiên ca A. Ta biết ngươi hiện tại không nghĩ nói, không quan hệ, ta không nói đi ra ngoài, chờ ngươi từ từ tới. Nói còn chưa dứt lời, tự động thu âm, bởi vì tần hy mặt đã âm trầm đến mây đen dày đặc, sư phụ. Làm gì? Tính cùng đạo quân tưởng sờ sờ dâu, kết quả sờ soạn một tay hôi. Thực khó chịu mà vỗ chính mình trên người quần áo. đem toàn bộ thạch thất chụp đến hắc hôi cùng bùn đất cùng nhau phi dương tấn hy giận chừng mắt hắn lại nhất thời không biết nói cái gì mới hảo không biết qua bao lâu mới hoan sát mặt sư phụ ngươi muốn nhàn rỗi không có việc gì không bằng đi ra ngoài du lịch một chuyến đi trước mắt ngươi tu vi cũng đủ rồi nên tìm xem cơ duyên như thế nào tấn giai hậu kỳ hắn thanh âm thực bình tĩnh lời nói ý cũng là nhất phái vì đối phương suy nghĩ bộ dáng Nhưng là trong đó mưa gió sắp đến chi ý, mặc cho ai đều nghe được ra tới. Nghe được hắn như vậy âm điệu. Tinh cùng đạo quân không tự chủ được mà rụt một chút, nhưng ngay sau đó lại đúng lý hợp tình mà ồn ào. Ngươi tên tiểu tử thúi này là cái gì thái độ? Ta vì ngươi liều sống liều chết. liền hình tượng đều không có, ngươi cứ như vậy đối ta nói chuyện. Tân Hy cảm thấy chính mình đã thực khắc chế, nhưng là nghe thế câu nói, trong lòng hỏa lại không chế không được đống nhiên một chút tiêu cháy. Hắn nhịn không được căng thẳng ra mặt, sư phụ, ngươi sảng bậy cũng muốn có cái hạn độ. Tinh cùng đạo quân hiển nhiên không biết hạn độ ở đâu, nghe thế câu nói, hắn lại dầm chân, sàng bậy. Ngươi cư nhiên nói ta sàng bậy. Ngươi ngươi ngươi, nếu không phải ngươi tên tiểu tử thúi này tính cách biệt hữu, ta dùng đến một phen tuổi vì ngươi xem tức phụ. Ta cùng ngươi nói, ai nói với ngươi nàng là ta tức phụ. Tân hy cũng nhịn không được lớn tiếng. Loại này không tồn tại sự ngươi còn thật sự. Sống 800 năm ngươi đầu vóc đều trường đi đâu vậy? Sống 800 năm còn làm tiểu bối khinh bỉ. Thinh cùng đạo quân không biết đầu vóc đi đâu vậy, chỉ biết lòng tự trọng bị thương. Hắn một chút hổ mặt, tiểu tử thúi. Ngươi cho rằng ngươi trong lòng tưởng cái gì ta không biết. Ngươi từ nhỏ chính là cái này tính, rõ ràng trong lòng nghĩ đến muốn chết trong miệng cũng không chịu nói. Ta nếu không thế ngươi xem trọng. Ngươi về sau liền khóc đi thôi. Hắn như vậy lạnh giọng vừa uống, nhưng thật ra có trưởng bối bộ dáng. Nhưng Tần Hi một chút cũng không mua trướng, đừng tự cho là đúng đương nhiên. Ta cùng nàng nhưng một chút quan hệ cũng không có. Hừ hừ, hừ hừ. Tinh cùng đạo quân cười lạnh hai tiếng, nhìn hắn ánh mắt sắc bén, một chút quan hệ cũng không có ngươi giấu nàng thân phận làm gì. Mấy năm nay không chịu thấy nàng làm gì. Liều mạng tu luyện làm gì. Ngươi là ta nuôi lớn. Ngươi về điểm này loành quanh lòng vòng tâm tư người khác không hiểu được, ta nhưng rành mạch. Ngươi không nói cho nàng ngươi là ai, bởi vì ngươi không nghĩ lấy trưởng bối thân phận đối mặt nàng. Ngươi không chịu thấy nàng, liều mạng tu luyện, bởi vì ngươi bị nàng cái kia hóa thần cao tổ thương tới rồi tự tôn. Ngươi cảm thấy cho tới nay là ngươi quan tâm nàng, chính là chỉ trước mắt ngươi ở nhân gia cao tổ trong mắt bất quá là chỉ tiểu con kiến. Ngươi cảm thấy chính mình giống như lập tức liền không có tư cách đối nàng còn có niệm tưởng, cho nên điên cuồng tu luyện, tiểu tử, ngươi vẫn luôn cảm thấy sư phụ không đàng hoàng, nhưng ta phải nói cho ngươi, ta như thế nào cũng sống 800 năm, ngươi còn lộ điểm. Nay một trường xuyến lời nói xuống dưới, tần hy cũng chưa nói chuyện, nhưng là sắc mặt của hắn lại âm trầm đến đáng sợ. Hắn biết cái này sư phụ vẫn luôn lão không đừng đắn, nhưng trước mắt này một phen lời nói. Lại làm hắn cảm thấy phảng phất chính mình nội tâm ẩn mật ở không hề phòng bị dưới tình huống lập tức bị vạch trần, bại lộ dưới ánh năng dưới, không chỗ nào che đậy, lại cảm thấy chính mình mềm mại nhất địa phương tựa hồ bị người hung hăng mà dùng kim đâm xuống dưới, nỗi khổ riêng nhưng không cảm giác được thương chỗ. Tinh cùng đạo quân một phen nói cho hết lời, thuận khẩu khí, tiếp tục nói, ngươi chính là cái này chết tính tình, có chuyện gì đều đặt ở trong lòng, cảm thấy chính mình cái gì đều có thể làm tốt. Chính là ta phải nói cho ngươi, loại chuyện này, ngươi bỏ lỡ liền không có, cho nên ngươi trước mắt không thừa nhận không quan hệ, ta cho ngươi xem, nhưng là ngươi cũng đừng khẩu thị tâm phi, sư phụ đây là không nghĩ ngươi về sau hối hận. Tân Hy không nói gì, chỉ là hung hăng mà trừng mắt trước tĩnh cùng đạo quân, nhưng nghe được hắn mặt sau những lời này, lại bất giác mềm ánh mắt. Hắn rũ xuống tầm mắt, sắc mặt cứng đờ không biết suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu... Mới nghe được hắn tựa hồ có chút khàn khàn thanh âm, đừng tự cho là đúng, ta nỗ lực tu luyện cùng chuyện này không quan hệ. Không quan hệ sao? Tinh cùng đạo quân lại thấu đi lên, cười, tiểu tử, ngươi trong lòng có việc ta còn nhìn không ra tới. Sự tinh lần trước khẳng định có cái gì không nói cho ta, kia chuyện thương tới rồi ngươi tự tôn có phải hay không? Tân hy không nói chuyện, nhưng hắn sắc mặt cử động một chút, lòng bàn tay nắm chặt. Nhìn đến hắn thần sắc. Tinh cùng đạo quân lui trở về, khẽ khẽ thở dài, dùng một loại chưa từng có quá mềm mại thanh âm nói, khi nhi, chuyện này, đều do ta không đem ngươi dạy hảo. Ngươi từ nhỏ đạo tâm kiên định, trừ bỏ tu luyện căn bản sẽ không tưởng chuyện khác, còn tuổi nhỏ thật giống như lão nhân giống nhau trầm ổn, ta khi đó cảm thấy ngươi thật là trời sinh tu tiên tài liệu, cho tới bây giờ mới phát hiện đều không phải là như thế. Ngươi đối bất luận cái gì sự tình đều không dây dưa. Là bởi vì ngươi không thèm để ý mà khi ngươi để ý về sau, vậy sẽ là một hồi thai nạn. Ngươi tu tiên tri đồ quá thuận lợi, ngươi đừng chứng ta, tuy rằng ngươi cũng trải qua quá rất nhiều hiểm cảnh, lại chưa từng trải qua quá tâm biên cảnh thượng chắc trở, thuận lợi đến làm ngươi không có hưởng qua thất bại tư vị. Ngươi tuy có ta từ nhỏ chăm sóc, lại không thích gì lại ta. Mấy năm nay, ngươi tu đến kết đan, có thể nói đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Cùng ta kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi vẫn luôn đều tự tin, cũng thực tiêu ngạo, ngươi kiêu ngạo làm ngươi vẫn luôn yêu cầu chính mình làm được tốt nhất. Không vì bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Loại này tính tình, làm ngươi cho tới nay đều đi ở người khác phía trước. Nhưng ngươi lại không biết, quá mức tiêu ngạo, sẽ muốn chính mình mệnh. Thần Hy ru mắt, không nói chuyện. Cái này không đàng hoàng sư phụ chưa bao giờ sẽ nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, cũng sẽ không dùng như vậy quan ái mềm mại ngữ khí, nhưng lời này rồi lại quá bén nhọn, bén nhọn đến hắn nói không nên lời phản bác nói. Hy nhi, như vậy đi xuống, ngươi sẽ có tâm ma. Hán trường thanh thở dài. Thần hy đôi môi nhắc khẩn, lại nói, ta sẽ giải quyết. Nhưng tính cùng đạo quân chỉ là lắc lắc đầu, ta biết ngươi không nghĩ giữa ta. Thật có chút sự tình. Ta cái này sống 800 năm lão quái vật xem đến so người thấu triệt. Ta không biết ngươi trong lòng đến tột cùng dối dăm chút cái gì, nhưng ta biết. Này hết thể ngọn nguồn, đều ở cái kia nha đầu trên người. Cho nên, ta thực nghiêm túc mà nhắc nhở ngươi, nếu ngươi được đến nàng, ngươi tâm ma tự nhiên sẽ biến mất. Nàng không phải vật phẩm. Nghe được hắn mang theo chút quật cường ngữ khí, tính cùng đạo quân lại cười, không phải cái loại này lão không đứng đắn cười. mà là mang theo một chút khoan dung một chút cưng chiều, ta nói như vậy trường một đoạn lời nói, ngươi cư nhiên chỉ cường điệu điểm này. Tiểu tử, ngươi thật sự xong đời. Thần hy không nói chuyện nữa, túi đầu, không núp đích. Tinh cùng đạo quân móc ra chính mình khăn tay đem mặt mà sạch sẽ, chậm vừa nói nói, kỳ thật đâu, nha đầu này sắc thật không tồi. Từng có nhấp nô trải qua, liền biết tự tôn tự mình cố gắng. Trước mắt tuy rằng trưởng thành đến còn chưa đủ, nhưng giả lấy thời gian, Tôi luyện về sau, nhất định có thể thành dụng cụ. Không nói cái khác, nàng xác thật thích hợp người. Người không thích ổn nào, nàng thực can tĩnh, ngươi chỉ ái tu luyện, nàng cũng đạo tâm kiên định, quan trọng nhất chính là ngươi đối nàng thực thưởng thức. Ngươi người này đâu, muốn lập tức yêu cái gì nữ tử, là căn bản không có khả năng, chỉ có thể từ thưởng thức bắt đầu. Ngươi càng thưởng thức, liền càng để ý, càng để ý, liền càng dễ dàng động tâm. Ngươi luôn luôn khinh thường nữ tử Nhưng ngươi vừa rồi lại cường điệu nàng không phải vật phẩm. Tiểu tử, ngươi có không nhận nàng ở trong lòng thực đặc biệt sao? Nói xong này đó, tần hy vẫn cứ không đáp, lại làm tinh cùng đạo quân càng cao hứng, thật nhiều năm không thấy được ngươi như vậy biệt nữ bộ dáng, nhìn ngươi bộ dáng này, sư phụ thực sự có cảm giác thành tựu Nghe thế câu nói, tần hy ngẩng đầu lên, tức giận mà hét lên một tiếng, sư phụ, tinh cùng đạo quân thực sung sướng, cho nên bỏ qua sát mặt của hắn. đương a nhân gia hải tử mười mấy hai mươi tuổi sẽ có thiếu niên phiền não, ngươi một trăm hơn tuổi mới có, nhiều khó được a tân Hi càng bực bội, tuy rằng không nói chuyện, lại nắm nổi lên nắm tay, tựa hồ tưởng một quyền oanh đi lên. Đương nhiên, loại này đau hầu trưởng bối đại nghịch bất đạo sự tình hắn là sẽ không làm, nhưng là hắn không ngại đem người đuổi ra đi. Xem hắn mau nén không được lửa giận bộ dáng, tinh cùng đạo quân thông minh mà chuyển biến tốt liền thu, vậy được rồi. không nói cái kia. Chúng ta đơn thuần nghiêm túc mà tham thảo một chút song tu tính khả thi. Tiểu tử, ngươi tử hóa thần tiền bối nơi đó được đến thuần dương quyết đã tu đến tầng thứ ba đi. Trước mắt ngươi thuần dương chi khí càng ngày càng thịnh, cùng thuần dương thân thể đã khác biệt không lớn. Ngươi tam nguyên chuyển, hiện giờ đã được đến thái dương, trung hòa nhị khí, duy thiếu thái âm, đúng không? Nhìn đến tần hy trần chờ gật đầu một cái, tinh cùng đạo quân tiếp tục nói, trước nói tam nguyên chuyển. Này bộ công pháp cùng thái cổ cùng một nhịp thở cổ tu sĩ cho rằng tam nguyên chi khí vì thiên địa căn nguyên tam nguyên nhất thể tự nhưng đắc thành đại đạo ấn ngươi theo như lời này bộ công pháp nhất thích hợp tấn dài, nhưng mà tu luyện yêu cầu lại thực hà khắc tam nguyên chi khí không được tam nguyên không thành đại đạo cũng liền vô vọng trước mắt ngươi thái dương trung hòa nhị khí đã có chỉ là tìm không thấy thái âm chi khí ta nhưng không tin ngươi không biết cùng thuần âm thân thể nữ tu song tu là được đến thai âm chi khí dễ dàng nhất cũng an toàn nhất biện pháp. Thần Hy vẫn cứ trầm mặc, tinh cùng đạo quân không buộc hắn nói chuyện. Tiếp tục nói, lại đến nói thuần dương quyết. Ngày xưa ngươi trong lúc vô ý được đến dương linh châu, ta liền cùng ngươi đã nói, loại này thiên địa dị bảo làm ngươi dương khí sinh sôi không dứt, nói không chừng sẽ thay đổi ngươi thể chất. Trước mắt được đến thuần dương quyết, cái này cách nói xem như ứng nghiệm. Ngươi trở thành thuần dương thân thể. Như vậy cùng thuần âm thân thể người song tu sẽ được đến lớn lao chỗ tốt. Nói xong này đó, trong nhà an tĩnh, tinh cùng đạo quân nhìn tần hy, tựa hồ đang đợi hắn làm quyết định, mà tần hy sắc mặt cứng đở, không nói một lời. Không biết qua bao lâu, tần hy rốt cuộc mở miệng, ta không nghĩ bởi vì nào đó ích lợi mà song tu, mặc kệ là tu luyện, vẫn là tâm ma. Tinh cùng đạo quân lập tức lời, căn bản không ngoại ý muốn hắn đáp án. Hắn có chút bất đắc dĩ mà vô vô tần hy vay tiểu tử. Ta vừa mới nói qua, quá mức kiêu ngạo, sẽ muốn ngươi mệnh. Ngươi vẫn là. kia lại như thế nào? Nếu muốn rửa nữ nhân mới có thể kết anh, lại có cái gì thú vị? Ai? tính cùng đạo quân lắc lắc đầu, lại đột nhiên hỏi nói, ta đây hỏi ngươi. Không phải vì tu luyện hoặc là tâm ma, ngươi thật sự không nghĩ muốn nàng sao. Lúc này đây, hắn không có chờ đến đáp án. Đành phải mượn mà đem chính mình xử lý hảo, thần thanh khí sảng ngăn nắp vô cùng mà trở về Thượng Thanh Cung, tưởng hắn một đời anh minh, như thế nào có thể mặt sám mày cho làm đám đồ tử đồ tôn nhìn đến đâu. May mắn tiểu tử này tịch thu đồ, trước mắt lại đang bế quan, động phủ phụ cận một người cũng không có. thanh cùng đạo quân đi rồi thật lâu về sau, động phủ mới truyền đến một tiếng nói nhỏ, ít nhất. Chờ đến kết anh về sau. Tần Thủ Tĩnh Bạch Nhạn Phi cắn răng Dùng sức đánh ra một đạo pháp thuật Trước mắt che trời lão thụ theo tiếng đứt gãy Phần phật áp đảo một mảnh bụi cây Hắn cảm thấy thoải mái chút Tìm cái mà ngồi xổm xuống, xuống Nghỉ ngơi Bạch nhạn phi vẫn luôn là thực kiêu ngạo Hắn cảm thấy chính mình đương nhiên hẳn là kiêu ngạo một ít Hắn xuất thân thế tục hoàng gia Quý vị Yến quốc Thái tử Từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực Mười tuổi khi Trong hoàng cung tới một vị tiên sư Thông tiên nhân chi thuật Trưởng phong lôi diệu pháp, cho hắn biết thế giới này thật sự tồn tại tiên nhân. Hắn thực hâm mộ, còn lấy cái kia tiên sư muốn bái sư, tiên sư không lay chuyển được hắn, xem ở hắn là thái tử phân thượng, miễn cưỡng cho hắn chắc linh căn. không ngờ thế nhưng phát hiện hắn là trăm năm khó ra đơn linh căn tư chứ. Vị này tiên sư vui mừng khôn xiết, đem chuyện của hắn bẩm báo cho chính mình môn phái. Kỳ thật vị này tiên sư năm xưa cũng bất quá là huyền thanh môn tạp dịch đệ tử mà thôi. Đến sư môn ân chuẩn Lý Sơn, chỉ là tưởng hồi thế tục hảo hảo hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý, không ngờ thế nhưng cấp sư môn phát hiện một cái đơn linh căn thiên tài, vì thế được thiên đại chỗ tốt, bị thu vào nội môn, còn ban cho chút cơ đan. Rồi sau đó, vị này tiên sư sư môn trưởng bối tự mình đi vào Yến Quốc, đem hắn tiếp trở về quá Khang Sơn, lại làm hắn bái nhập thủ tọa Thái Thượng trưởng Lão Môn Hạ, đối này tự mình dạy dỗ. lúc này hắn đã không đem thế tục vinh hoa phú quý xem ở trong mắt, bỏ xuống thái tử chi vị, cùng với đã từng phụ hoàng các huynh đệ hâm mộ ánh mắt, trở thành huyền thanh môn thủ tọa thái thượng trưởng lão nhập thất đệ tử. hắn làm phàm nhân thời điểm, là một quốc gia thái tử, hắn tu tiên thời điểm, lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đắc ý đệ tử, một người làm được hắn này phân thượng, còn có cái gì lý do không kiêu ngạo? Quả nhiên tư chất thật tốt hắn tu tiên chi đồ cũng phi thường thuận lợi, tấn giai, trúc cơ. Này đó đối người khác tới nói ngàn khó vạn hiểm ngạch cửa với hắn mà nói nhẹ nhàng đến cực điểm. Nhưng là hắn vẫn là có không hài lòng thời điểm, tỷ như, phàm là môn trung nữ tu, nói lên môn trung nam đệ tử, tất nhiên trước nói, thủ tĩnh sư thúc như thế nào như thế nào, thủ tĩnh sư huynh như thế nào như thế nào. Hắn phi thường không phục. Tần thủ tĩnh có gì đặc biệt hơn người? 20 tuổi trúc cơ, 78 tuổi kết đan. Tinh cùng đạo quân đệ tử đi truyền. lớn lên tuấn tú, muốn nói dung mạo, hắn là xem qua vị kia thủ tính sư huynh bộ dáng cũng liền giống nhau lạp, hắn tự nhận chính mình tuấn tiếu phong lưu, một chút cũng không thua cho người khác. muốn nói thân phận, hắn là chấn dương đạo quân quan môn đệ tử, kém tần thủ tinh sao? Trấn dương đạo quân vẫn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, so tinh cùng đạo quân tu vi thân phận đều phải cao đâu. lại nói tu vi, kia còn không phải tần thủ tinh tuổi so với hắn đại sao? Luật khởi tư chất tần thủ tĩnh bất quá là cái song linh căn thôi, kém hắn kém xa. Tổng kết, tần thủ tĩnh cũng chính là so với hắn sinh ra sớm một trăm nhiều năm thôi, cho hắn một trăm nhiều năm thời gian, tần thủ tĩnh cho hắn sách giày đều không xứng. Đương nhiên, những lời này hắn trước kia chính là tùy tiện ngẫm lại, tần thủ tĩnh như thế nào như thế nào, chỉ là nhắc tới tới làm hắn không sảng khoái thôi. Nhưng trước mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi, thận không thể đem tần thủ tính giống kia cây giống nhau một cái pháp thuật hoành. Kỳ thật muốn nói lên, hắn đối vị kia mạch sư tỷ thật cũng không phải phi khanh không thể, hắn chỉ là cảm thấy, giống chính mình như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có tài có mạo thiếu niên anh kiệt, có thể nào không có mỹ nhân làm bạn đâu. Vị kia mạch sư tỷ không nói cái khác, thân phận là đủ rồi, tu vi cũng không tồi, dung mạo cũng coi như thượng giai, tuổi cùng hắn tương đương, quan trọng nhất chính là tính tình ôn hòa, Sẽ không giống thanh loan phong ngô sư tỷ như vậy buồn, cũng không giống lưu vân phong khương sư muội như vậy điêu ngoa, làm việc năng lực cũng không kém, giúp chồng dạy con nhất định không có vấn đề. Chính là không nghĩ tới a, hắn thật vất vả cảm thấy có người có thể đập vào mắt, cư nhiên tần thủ tĩnh ra hỏa kia lại cắm vào tới một đòn. Tần thủ tĩnh tính cái gì? Cái gì đều so ra kem chính mình ra hỏa? Chính là bởi vì so với hắn già rồi một trăm hơn tuổi, mới có thể tu vi so với hắn cao. Không được, hắn cũng không thể bị Tần Thủ Tĩnh so không bằng, người khác còn chưa tính, vị kia mạch sư tỷ hắn chính là chọn tới làm song tu bạn lữ, như thế nào có thể làm Tần Thủ Tĩnh cấp đi? Như vậy quá thật mất mặt. Nếu hắn đã sớm đối mạch sư tỷ không có hảo ý, kia nhất định phải đem mạch sư tỷ đổi tới tay, làm cho Tần Thủ Tĩnh ra hỏa kia biết, hắn Bạch Nhạn Phi mới là huyền thanh môn đệ nhất hảo thiếu niên anh tài. Như thế tưởng bãi bạch nhạn phi ngồi sồn một cái cọc cây thượng hắc hắc nở nụ cười kết quả là thiên ca phát hiện làm ơn cấp tĩnh cùng đạo quân sự tỉnh cũng không biết vị này sư tôn đại nhân đến tuột cùng là làm sao bây giờ vị kia bạch sư đệ không chỉ có không có ngoan ngoãn ngược lại làm trầm trọng thêm mỗi ngày tu luyện nhất định sẽ thu được đưa tin phủ nội dung đại khái vì sư tỷ hôm nay thời tiết tình hảo chúng ta ra tới thấy cái mặt đi linh tinh vừa ra khỏi cửa vị kia bạch sư đệ sẽ lập tức xuất hiện ở nàng trước mắt. Đến cuối cùng, liền diệp chân cơ đều bị ảnh hưởng, nói có vị bạch sư thúc đối hắn tất cả lấy lòng, đem hắn sợ tới mức chạy trối chết. Mạch thiên ca tức giận không thôi, vọt tới tinh cùng đạo quân đại điện thượng, la lên một tiếng, sư phụ. Tinh cùng đạo quân bị nàng thình lình xảy ra sợ tới mức một run run, hai viên quả nho liền quăng ra ngoài, phục hồi tinh thần lại trừng mắt nàng, làm gì? hô to gọi nhỏ giống cái bộ dáng gì mạch thiên ca sớm đã biết cái này sư phụ là cái gì tính tình cho nên căn bản không bị hắn dọa đảo chẳng những không ném hắn còn đoán hắn giận ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ sự cái kia bạch sư đệ trước mắt cuốn lấy càng khẩn phiền chết ta tính cùng đạo quân kinh ngạc hắn thế nào mỗi ngày đều phát đưa tin phụ tới còn chạy đến thật cơ bên kia xuống xoe đem thật cơ cấp sợ hãi nga tính cùng đạo quân nuốt vào một viên quả nho Như suy tư gì gật gật đầu, tiểu tử này còn không tính buồn sao, cư nhiên hiểu được lấy lòng người bên cạnh ngươi. Sư phụ, xem hắn này phản ứng, mạch thiên ca càng bực bội, ngươi rốt cuộc vì bên kia nói chuyện. tinh cùng đạo quân vội vàng sửa miệng, ta nói hắn quá ngu ngốc, cư nhiên quấy dày người bên cạnh ngươi, cái này đem ngươi chọc giận, còn có cái gì hảo nói. Trọng điểm không phải cái này được không? Mạch thiên ca vỗ chán, rốt cuộc ai là sư phụ ai là đồ đệ a Vì cái gì nàng luôn là bị cái này sư phụ không đàng hoàng khí rất nửa cái mạng đâu. Kia trọng điểm là cái nào? Tinh cùng đạo quân mạc danh cho nên. Trọng điểm là, ngươi rốt cuộc là xử lý như thế nào? Nói đến cái này, tinh cùng đạo quân có chuyện, ta nói ngươi nha đầu này, sư phụ vì ngươi. Cùng chấn dương lão nhân đánh một trận, ngươi chẳng những một chút cũng không cảm động, còn như vậy cùng sư phụ nói chuyện. Đánh một trận, mạch thiên ca không thể hiểu được. Sư phụ ngươi cùng Trấn dương sư bá đánh nhau làm cái gì? Bởi vì kêu lão đạo khinh thường ngươi a, Tinh cùng đạo quân đúng lý hợp tình, ngươi là ta đồ đệ, khinh thường ngươi chính là khinh thường ta, không đánh hắn đánh ai. Mạch thiên ca cảm thấy cái gì cũng không cần phải nói, nàng sớm nên biết đến, sự tình giao cho cái này sư phụ trong tay, cuối cùng khẳng định đến biến thành đánh nhau. Hiện tại giá đều đánh. Mặt đều phiên, khó trách nhân ra căn bản không nghe lời hắn. Ta nói ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đã chịu mạch thiên ca giết người ánh mắt lễ rửa tội tinh cùng đạo quân không vui. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền không hiểu đến tôn sư trọng đạo đâu. Mạch thiên ca làm lơ hắn những lời này, xoa xoa ngực, đem khẩu khí này nuốt trở lại đi. Chấn định mà nói, hảo, sư phụ ngươi tiếp tục ăn quả nho, tiếp tục phô Trương Ta, chính mình đi giải quyết. Quay đầu đi ra đại điện, mặt sau là tinh cùng đạo quân kêu kêu quát quát thanh âm. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đối với ngươi sư phụ nói chuyện đâu? Cái gì kêu phô chứng A? Ngươi đừng đi A. Mạch Thiên Ca đi ra thượng thanh cung, đã phát một đạo đưa tin phủ. Sở dĩ không nghĩ chính mình giải quyết. Là bởi vì nàng điệu thấp mà không nghĩ gây chuyện, nhưng trước mắt xem ra. Người khác đều không cần trông cậy vào, vẫn là chính mình lên sân khấu đi. Nói nữa, đắc tội vị kia bạch sư đệ lại như thế nào? Nhiều nhất chính là đắc tội vị kia chấn Dương Sư Bá, dù sao hiện tại Sư Phụ cũng cùng nhân ra trở mặt. Ở Thượng Thanh Cung bên ngoài không chờ bao lâu, liền nghe được một cái vui mừng thanh âm, Mạch Sư tỷ Mạch Thiên Ca vừa thấy, vị này Bạch Sư Đệ tới thật đúng là mau. Bạch Sư Đệ, nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Bạch Nhạn Phi mắt mang Xuân Phong Tiếu Dung đầy mặt. Quyết định muốn theo đuổi vị này Mạch Sư tỷ sau, hắn lanh giáo vài vị có song tu bạn Lữ Sư huynh lại hỏi vài vị sư tỷ, nhưng bọn họ các nói các, ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng chỉ có một chút không ai phản đối, đó chính là liệt nữ sợ chiến Lang. Bạch Nhạn Phi tưởng tượng, muốn đổi mặt khắc chiêu. Hắn thật đúng là không quá sẽ, nhưng chiêu này đơn giản ai trực tiếp quấn lên đi là được. Vì thế mỗi ngày đưa tin phủ, ngày ngày tìm hiểu hành tung, cuối cùng có người kiến nghị hắn từ mạch sư tỷ tiểu chất nhi nơi đó xuống tay. hắn ngấm lại mạch sư tỷ chỉ có như vậy một cái quan hệ huyết thống nhất định là thực coi trọng lấy lòng nhất định không sai quả nhiên mạch sư tỷ này liền hồi hắn đưa tin phủ bằng lòng gặp mặt mạch sư tỷ bạch nhạn phi vui mừng lộ rõ trên nét mặt ta chờ thật lâu người rốt cuộc có rảnh mạch thiên ca tả hữu nhìn nhìn thần sắc bình đạm bạch sư đệ ta có chút lời nói tưởng cùng người nói thả cùng ta tới bạch nhạn phi vội gật đầu không ngừng Nay phụ cận đều là người A, nếu như bị người khác nghe được nhiều không tốt. Bị người khác nghe được xác thật không tốt, Mạch Thiên Ca tuy rằng đã làm tốt đắc tội với người chuẩn bị, khá vậy không tính toán làm nhân ra đem mặt đều ném quang, kia đã có thể không duyên cơ cho chính mình dựng địch. Ở trên trời vòng một vòng, cuối cùng nhìn đến một cái đỉnh núi hoàn toàn không ai, Mạch Thiên Ca liền dẫn đầu hạ xuống. Mạch Sư tỷ đây là... Bạch Nhạn Phi nguyên tưởng rằng... là muốn tìm cái phong cảnh duyên dáng địa phương hảo hảo nói chút tâm sự không nghĩ tới liền như vậy cái chủi lùi đỉnh núi liền cái ngồi địa phương đều không có bất quá hắn trong mắt chuyển động nơi này một người cũng không có chẳng lẽ là tưởng còn không có tưởng xong hắn liền nghe được mạch thiên ca thanh âm bạch sư đệ ta tưởng có một số việc vẫn là mở ra tới nói đi từ cảm nghĩ trong đầu chung lấy lại tinh thần bạch nhạn phi sờ sờ cái mũi ngoan ngoan theo tiếng sư tỷ Ngươi nói, mạch thiên ca đảo qua hắn liếc mắt một cái, ánh mắt liền đặt ở nơi xa, thanh âm đạm mạc sư đệ hậu ái, trong lòng ta rõ ràng, bất quá ta tự bước lên tiên lộ, liền một lòng hướng đạo, không tính toán dính trọc tình yêu việc, cho nên, chỉ có thể cô phụ. Lấy sư đệ thiên tư, nghĩ đến cũng là tiền đồ quan minh, đại đạo đến thành lá lúc, đều có giai nhân tương hứa, gì cần tạm chấp nhận với ta bực này bình phạm nữ tử. Con thỉnh sư đệ về sau chớ có quấy dày nhau, ta không thể so sư đệ thiên tư hơn người, nếu là đạo tâm không chừng, chỉ sợ chẳng làm nên trò trống gì." Nói xong những lời này, Mạch Thiên Ca lại nhìn hắn một cái, lại thấy Bạch Nhạn Phi vẻ mặt mê mang, không cấm nhíu mày, "Bạch sư đệ?" "A." Bạch Nhạn Phi bừng tỉnh. "Ta vừa rồi nói, sư đệ nghe được sao?" Bạch Nhạn Phi chảo chảo đầu, tựa hồ còn không có suy nghĩ cẩn thận. "Ta nói cho hết lời." này liền đi trước đang muốn xoay người trốn mất bạch nhạn phi lại ở sau người kêu to mạch sư tỷ mạch thiên ca bất đắc dĩ dừng lại bước chân xoay người bạch sư đệ còn có cái gì muốn nói bạch nhạn phi ngốc lăng trong chốc lát nói sư tỷ đây là cự tuyệt ta mạch thiên ca tự nhiên sẽ không nói đến như vậy trực tiếp nàng cười cười nói là ta không xứng với bạch sư đệ nhưng ta không ngại a bạch nhạn phi kêu lên Ta biết mạch sư tỷ cũng không phải tuyệt đại giai nhân, tư chất cũng giống nhau, nhưng ta cảm thấy rất thích hợp, liền không chọn. Chẳng lẽ hắn nghe không hiểu đây là khách sao sao? Nhưng ta để ý cự tuyệt một cái không thích người, kết quả nhân ra tùy tiện mà dùng thi ân ngữ khi nói. Ta không ngại ngươi không xứng với ta, mạch thiên ca cũng phát hỏa, nàng thanh âm lãnh hạ, ta thực để ý. Bạch nhạn phi còn không rõ nàng vì cái gì bực bội, vẻ mặt vô tội, ta đều không chê. Ngươi còn có cái gì hảo để ý. Ta mạch thiên ca nhẫn nhịn, kết quả cuối cùng vẫn là nhịn không được, bạch sư đệ. Chẳng sợ ngươi tu vi thiên hạ đệ nhất, dung mạo tuấn mỹ vô song, cũng là sẽ có người không thích ngươi. Ta không muốn mọi người thích ta nha. Cho nên ta là không thích cái kia. Mạch thiên ca đánh gây hắn nói, trực tiếp nói. Có chút người cho hắn mặt mũi cũng nghe không hiểu. Vậy nói thật hảo. A, như vậy trực tiếp biểu đạt. bạch nhạn phi rốt cuộc trở mặc mạch thiên ca nhìn đến trên mặt hắn thanh một trận bạch một trận ngẫm lại vẫn là huyền truyền điểm không cần trở mặt bạch sư đệ ta một lòng hướng đạo thật sự không nghĩ trêu chọc bực này tình yêu việc ngươi thực hảo đều có hảo cô nương thích nhưng ta không có cái này tâm tư cho nên việc này liền đến đây là ngăn đi xoay người muốn đi phía sau lại truyền đến một tiếng mạch sư tỷ mạch thiên ca vô lực sư đệ còn có chuyện gì sao Bạch Nhạn phi giật giật khoe miệng, vẫn là nói ra, là bởi vì Tần Thủ Tĩnh sao? Ngươi cự tuyệt ta, là bởi vì Tần Thủ Tĩnh đi? Mạch Thiên Ca mặt vô biểu tình, đây là ai nói? Tĩnh Cùng Sư thúc nói, kia Tần Thủ Tĩnh mang ngươi trở về, chính là muốn đem ngươi thu dụng. Mạch Thiên Ca không nói chuyện, nhưng nàng sắc mặt đã thuyết minh tâm tình của nàng, lời này là ngươi hiểu lầm đi. Ta nhưng không hiểu lầm. Đây chính là Tĩnh Cùng Sư thúc nói. Bạch nhạn phi cười lạnh, tần thủ tĩnh có cái gì tốt? Ta điểm nào không bằng hắn? Luận tư chất luận thân phận. Hắn nơi nào so được với ta? Hắn bất quá so với ta sớm sinh ra một trăm nhiều năm thôi, lại cho ta một trăm nhiều năm thời gian, đến lúc đó ta nhất định đem hắn đạp lên dưới chân. Mạch thiên ca cũng cười lạnh, Bạch sư đệ, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại trạm chính là địa phương nào? Ngươi ở triều dương phong như thế nào liền thôi, nơi này là thanh Tuyền phong. Không phải ngươi chơi thiếu ra tính tình địa phương. Nghe thế sao không khách khí nói. Bạch Nhạn Phi giật mình. Mạch. Mạch sư tỷ. Mạch Thiên Ca tiếp tục cười lạnh. Ở thanh tuyển phong thượng, ở ta trước mặt, nói ta cùng thất sư huynh nói bậy. Bạch sư đệ, chẳng lẽ chấn dương sư bá không dạy qua ngươi cái gì là lệ phép sao? Bạch Nhạn Phi sắc mặt thanh. Mạch Thiên Ca tiến lên trước một bước, cùng ngươi thuyết khách khí lời nói ngươi nghe không rõ. Ta cũng chỉ có ăn ngay nói thật. Bạch sư đệ. Ngươi cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Nếu không phải có chân dương sư bá, ngươi tính cái gì? Đơn linh can. Không sai, ngươi tư chất thực hảo, nhưng nếu là xem tư chất liền tính, chúng ta còn tu luyện làm cái gì? Trực tiếp ấn tư chất bài bối là được. Không tội, thủ tinh sư huynh là so ngươi lớn 100 hơn tuổi, nhưng cho dù cho ngươi 100 năm, ngươi có thể làm được cùng hắn giống nhau sao? Ta lại không khách khí mà nói một câu, 100 năm sau. Ngươi xác định chính ngươi có thể kết đan sao. Ta đương nhiên có thể. Bạch nhạn phi không biết là bị chọc tức vẫn là xấu hổ. Sắc mặt đỏ lên, ta là đơn linh căn, liền tính không có sư phụ, ta cũng có thể. Ngươi cư nhiên lấy ta cùng tần thủ tinh so. Là chính ngươi muốn cùng thủ tính sư huynh so. Mạch thiên ca gợi lên khỏe miệng, nhìn hắn, không cùng hắn so cũng có thể. Vậy ngươi cùng ta một lần a? Ta không phải đơn linh căn thiên tài. Nhưng ta hiện giờ hai mươi có chín, đã trúc cơ trung kỷ, ngươi đâu? Thiên tài bạch sư đệ, ngươi cũng bất quá cái tôi vài tuổi, vì sao vừa mới trúc cơ? Đó là bởi vì ngươi có cơ duyên. Bạch nhạn phi kêu to lên, tức giận đến run run, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi vừa mới trúc cơ liền gặp cơ duyên, cho nên trực tiếp tấn giai trúc cơ trung kỳ Đúng vậy, nhưng cơ duyên cũng là thực lực. Mạch thiên ca tiếp tục cười. Liên tính một lần luyện khí đến trúc cơ lại như thế nào? Bạch sư đệ, ngươi là 22 tuổi trúc cơ, thủ tĩnh sư huynh chính là 20 tuổi trúc cơ, cam lộ phong thông minh sắc xảo sư huynh vẫn là 17 tuổi trúc cơ đâu, ngươi cũng không thắng quá bọn họ a? Lại nói ta hảo, ta là 23 tuổi trúc cơ, khi đó ta còn là cái ngũ linh căn phế tải. Cũng chỉ là so ngươi chậm một năm mà thôi, ngươi thật sự liền thắng qua chúng ta mọi người sao? Bạch nhạn phi cái gì cũng nói không nên lời, liền nhìn đến mạch thiên ca dùng một loại nhìn vô tri hài tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn, hảo hảo tu luyện đi, tâm tư đều ở song tu loại sự tình này mặt trên, trăm năm sau ngươi đã có thể thật sự thực xin lỗi đơn linh căn thiên tài loại này danh hiệu. Mạch sư tỷ. Bạch nhạn phi lần thứ hai đuổi theo đi, không biết là bởi vì không cam lòng vẫn là tức giận. Nhưng lúc này đây mạch thiên ca không dừng lại, vung lên ống tay háo. Một cổ mênh mông linh khí trở trở hắn nện bước, vì thế Bạch Nhạn Phi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng bước lên Bạch Ti Mạt nên ngang mà đi. Bạch Nhạn Phi đứng ở tại chỗ, trong lòng lại là phẫn hận. Lại là nang Kham. Hắn thật sự không nghĩ tới, không nghĩ tới vị này Mạch sư tỷ cư nhiên sẽ chướng mắt hắn, nhưng vừa rồi Mạch sư tỷ dễ như trở bàn tay nhất chiêu, liền ngăn trở hắn bước chân, cho hắn biết chính mình thật sự không bằng nhân ra. Không. Đương nhiên không phải như vậy. Hắn bực bội mà chém ra một đạo pháp thuật, đem mặt đất oanh ra một cái hô to. Hắn là đơn linh căn thiên tài, hắn là chấn dương đạo quân quan môn đệ tử. Sao có thể không bằng người khác? Bọn họ bất quá là vận khí tốt thôi. Chùi lùi vách đá bỗng nhiên hoặc hai, kinh trở về bạch nhạn phi thần trí. Hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một người đứng ở mở ra cửa đá chỗ, dùng một loại lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn, bạch sư đệ. Ngươi tới chúng ta thanh tuyển phong làm khách. vì sao phải đem ta động phủ tạp ra một cái động bạch nhạn phi ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt người nhất thời không lấy lại tinh thần nhưng thực mau đương hắn thấy rõ trước mắt là người nào thời điểm giận nhảy dựng lên thần thủ tĩnh đều là ngươi ta liều mạng với ngươi không hề lý trí mà lấy ra sư phụ ban cho pháp bảo bạch nhạn phi nổi giận đùng đùng mà xông lên đi căn bản không nghĩ tới lấy chính mình tu vi căn bản đánh không lại nhân ra tân hy chỉ là nâng nâng tay Một cổ linh áp tức khắc bao phủ xuống dưới. Bạch nhạn phi linh tức cứng lại, một bước khó đi, hắn không phục, Liêu mạng mà điều động linh khí muốn đối kháng, nhưng này cổ linh áp quá cường, hắn hoa mà hộc ra một ngụm máu tươi. Ké ngã trên mặt đất. Thần hy thu linh khí, nhàn nhạt nói, bạch sư đệ. Ngươi như thế mục vô tôn trưởng, chớ trách ta thế chấn dương sư bá giáo hơn ngươi. Ngươi, ngươi bạch nhạn phi quỷ dạp trên mặt đất, liền nói không ra. không biết là bởi vì bị đánh, vẫn là cấp khí. Nghĩ tới nghĩ lui, lại bi từ giữa tới, dứt khoát lên tiếng khóc lớn. Vì cái gì hắn như vậy mệnh khổ? Vừa mới bị người cự tuyệt, trước mắt lại bị tình địch giao huấn hơn nữa vẫn là như vậy tư thế, thật là mặt đều ném hết. Hắn này vừa khóc, thần hy nhưng thật ra sửng sốt. Nhầm là hắn hỉ nộ không hiện ra sắc, vẫn là nhịn không được có không biết nên khóc hay cười cảm giác. Vị này bạch sư đệ, Hắn cũng chỉ là nhiều năm trước gặp qua, trước mắt người là trưởng thành, nhưng này tính tình quả nhiên vẫn là cái hài tử. Không biết khóc bao lâu, bạch nhạn phi lau mặt, khụt khịt bỏ dậy. Trên mặt hắn lại là nước mắt lại là nước mũi, hơn nữa vừa rồi phun ra huyết, hồ một trình mặt, tức khác không có tuấn tiếu công tử phong độ, thành cái hoa miêu mặt. Vừa muốn đứng dậy vỗ vỗ xiêm y gì, suốt tóc, ngăn nắp mà trở về, kết quả vừa đứng lên lại thấy được tần hy, hắn lại nổi giận. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tần Hy mặt vô biểu tình, nơi này là ta động phủ, ta đương nhiên ở chỗ này. Ngươi nghĩ đến chính mình vừa rồi bị người nhìn một hồi lâu chê cười, Bạch nhạn phi tức khắc xấu hổ và giận dữ muốn chết, hung tợn mà trừng mắt Tần Hy. Nhưng Tần Hy lại đối hắn ánh mắt làm như không thấy, vẫn như cũ bình tĩnh lạnh nhạt mà nói, Bạch sư đệ, nếu là không có việc gì, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi triều dương phong đi, ta liền không lưu ngươi. Ta ai muốn để lại. Nhưng tần hy không chờ hắn nói chuyện, liền xoay người vào động phủ, cửa đá một quan, ảo trận một khai, lại thành cái bình phạm vô kỳ đỉnh núi. Lưu lại hắn một người ngơ ngác mà đứng, gió thổi qua hắn hồ thành một đoàn hoa miêu mặt, hết sức bi thương. Mạch thiên ca nổi giận đùng đùng mà mở ra minh tâm cư cấm chế, kết quả diệp chân cơ đang cùng hắn tiểu đồng bọn hoa lăng ở trong sân đùa với liệt hỏa thú tiểu hỏa chơi. Hai cái tiểu ra hỏa nhìn đến nàng lệnh một khuôn mặt tiến vào Vội vàng đứng lên. Cô cô. Sư thúc. Mạch thiên ca nhìn đến bọn họ có chút sợ hãi bộ dáng. Vội vàng bài trừ một chút ý cười. Nga, là hoa lăng à, hai người các ngươi chơi cái gì đâu. Không, không. Diệp chân cơ chạy nhanh nói. Cô cô, chúng ta không ở chơi tiểu hỏa, là cùng tiểu hỏa cùng nhau chơi. Nghe xong những lời này, Mạch thiên ca cái này là thật cười. Tiểu hỏa trước mắt là tương đương với chút cơ sơ kỳ linh thú. Tính cách lại dịu ngoan, liền thành này hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa mục tiêu, luôn muốn tiểu hỏa giúp bọn hắn cái này cái kia, còn tưởng rằng nàng không biết. Kỳ thật nàng nơi nào không biết, chẳng qua bọn họ còn tính thu liễm, cũng liền từ bọn họ đi, hơn nữa có tiểu hỏa tại bên người, cũng không sợ bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn. Được rồi, các ngươi chơi đi. Sơ sơ diệp chân cơ đầu, làm cho bọn họ tiểu gia hỏa chính mình chơi, chính mình vào phòng tu luyện. ư thiên cảnh nội như cũ là gió lạnh phơ phất bình minh thủy tịnh mạch thiên ca ở phòng nhỏ chung ngồi trong chốc lát muốn bình tĩnh phân loạn tâm tình cầm lấy một trống sách nhưng ngơ ngẩn mà nhìn trong chốc lát nàng đỗng nhiên đem sở hữu thư tịch toàn bộ tạp đi ra ngoài này đó tài chất bất đồng sách sôi nổi rất ở trúc chất tấm ván gỗ thượng phát ra hỗn độn tiếng vang nàng nặng nghề mà thở hồn hện suy sụp ngồi xuống đem mặt chôn ở trong khuỷu tay tĩnh cùng sư thúc nói kia tần thủ tĩnh mang ngươi trở về, chính là muốn đem ngươi thu dùng. Tĩnh Cùng Sư Thúc nói, kia tần thủ tĩnh mang ngươi trở về, chính là muốn đem ngươi thu dùng. Bạch Nhạn Phi những lời này ở nàng trong lòng tới tới lui lui, vẫn luôn không chịu dừng lại. Tuy rằng nàng lúc ấy như vậy khẳng định như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà đem những lời này mang quá, nhưng lại khống chế không được trong lòng tức giận. kỳ thật nàng biết, những lời này nhất định là tĩnh Cùng Đạo quân nói, Bạch Nhạn Phi lại như thế nào? cũng sẽ không lung tung biên lời nói nhưng nàng lại không biết nguyên lời nói là cái gì đến tột cùng là có ý tứ gì nàng nhịn không được đi đoán bọn họ có phải hay không thật sự từng có như vậy tính toán có hư thiên cảnh nàng không sợ người khác đối nàng lòng mang ý xấu chính là nàng lại không muốn người kia thật sự giáp tâm bất lương lạng đào hoa như vậy chung kết mạch thiên ca sau lại nghe nói chấn dương đạo quân dưới sự giận dữ đem vị kia bạch sư đệ mang về cấm túc từ nay về sau đã không thấy tâm hơi bóng dáng, Đó là nàng phụng mệnh đi triều dương phong làm việc, cũng lại chưa thấy qua vị kia bạch sư đệ. Nàng nhật tử cũng khôi phục bình tĩnh. Chờ đến nàng dần dần dung nhập môn phái, ở luyện khí đệ tử gian co danh vọng, tinh cùng đạo quân liền đồng ý nàng không cần lại mỗi ngày đi học vỡ lòng đường, chỉ cần cách một đoạn thời gian ấn chấp sự đường an bài đi giảng đạo là được. Mặt khác thượng thanh cung sự vụ, như cũ trả lại cấp chúng thị nữ. Bất quá vẫn là từ nàng phụ trách, nếu có cái gì sai lầm, đều tới hỏi nàng. liền như vậy ở bất chi bất giác chi gian, Mạch Thiên Ca phát hiện, chính mình ở huyền thanh môn địa vị nước lên thì thuyền lên, cấp thấp đệ tử miệng xương sư tổ không cần phải nói, liền liền trúc cơ đệ tử gọi nàng sư thúc cũng nhiều một phần thiệt tình thành ý. Bởi vậy, nàng lại đem khoảng thời gian trước từ Bạch Nhạn Phi nơi đó nghe tới nói nuốt đi xuống. Mặc kệ bọn họ bắt đầu đối chính mình có cái dạng nào tâm tư, hiện giờ tính cùng đạo quân đãi nàng hảo nàng là nhìn đến, nếu thật sự chỉ là đem nàng làm như một cái. Có thể thu dùng lỗ đỉnh, há tất như thế hao hết tâm tư. Nếu là bọn họ không đề cập tới, nàng coi như trước nay chưa từng nghe qua đi. Một năm một năm, thời gian cực nhanh. Tuy rằng có hư thiên cảnh, nhưng mạch thiên ca tu vi cũng không có chướng đến quá nhanh. Một là nàng cố tình chậm lại tu luyện bước đi, đánh hảo cơ sở, miễn cho tương lai tâm cảnh không song ảnh hưởng kết đan. Nhị là hư thiên cảnh trung linh thảo tuy nhiều, lại đều là một ít cao giai linh thảo, nàng trước mắt chỉ là chút cơ kỳ, có thể sử dụng lại không nhiều lắm. 3 năm thời gian trôi qua, Mạch Thiên Ca hiện giờ đã 32, bất quá, nàng vẫn như cũ duy trì 18 9 tuổi dung mạo. Nay lại là có đông đảo nguyên nhân, thứ nhất nàng quyết, hiện tại kêu hôn nguyên công có chú nhan công hiệu, thứ hai nàng lăn qua một quả định nhan đan, trừ phi gặp được đặc biệt nhân tố, cuộc đời này liền sẽ không giả rồi. Liền tính không có này hai điểm, nàng hiện giờ là trúc cơ tu sĩ, lấy trúc cơ kỳ ba bốn trăm năm thọ nguyên mà nói, nàng cũng là thanh xuân niên thiếu. Nhưng thật ra Diệp chân cơ trưởng thành, mười lăm tuổi thiếu niên, thân hình chịu cao, khuôn mặt dần dần nảy nở, liền thanh âm đều bắt đầu biến thô. Mạch thiên ca vốn là không cao. Hiện giờ đã bị hắn đuổi kịp, nghĩ đến không lâu sau, liền phải ngẩng đầu xem hắn. Bất quá, diệp chân cơ đối nàng thái độ vẫn luôn không thay đổi, vẫn cứ là tin cậy mà kính ngưỡng. Đem nàng coi là tôn kính trường bối, đến nỗi cái kia danh nghĩa sư phụ, hắn căn bản không nhớ rõ. Diệp chân cơ tu vi chướng thật sự mau, mạch thiên ca không chút nào tiếc rẻ mà đem sở hữu luyện khí kỳ có thể sử dụng đan dược bảo vật đều dùng ở trên người hắn. Hắn hiện giờ đã có luyện khí bảy tầng tu vi, hoàn toàn đuổi kịp hoa lăng. Ở mạch thiên ca ảnh hưởng hạ, đứa nhỏ này tu luyện cũng tương đương khắc khổ, tâm tính ngộ tính không một không tốt. Giả lấy thời gian, nhất định có thể có điều thành tựu. Diệp ra người vẫn luôn cùng hắn bảo trì liên hệ. Cách một đoạn thời gian liền sẽ tặng đồ lại đây. Bọn họ không biết mạch thiên ca tồn tại, chỉ biết diệp chân cơ hiện giờ bị kết đan tu sĩ thu vào một tưởng, thập phần cao hứng. Liền cũng đưa tới rất nhiều cung phụng chi vật. Mấy thứ này trên danh nghĩa là đưa cho thủ tĩnh chân nhân, trên thực tế đều đưa đến mạch thiên ca trong tay. Nhìn đến những cái đó ở thế tục giá trị liên thành cung phụng, mạch thiên ca biết diệp ra người ở thế tục quá rất khá, liền cũng yên tâm. Nàng đối diệp ra tuy không có cảm tình, nhưng rốt cuộc là nàng gia tộc, lại là nhị thúc gửi gắm, nếu là khả năng cho phép. Tất một phần tâm cũng là hẳn là. Đương năm thứ ba qua đi. Huyền thanh môn lần thứ hai chuyển ra một kiện thiên đại hỷ sự, huyền nhân chân nhân thành công tấn giai nguyên anh, hiện giờ là huyền nhân đạo quân. Biết được việc này, mạch thiên ca hướng huyền nhân đạo quân truyền đạt chúc mừng chi ý, thuận tiện sửa đổi xưng hô. Thứ nay về sau, nàng muốn gọi huyền nhân sư thúc, lạc phong tuyết đám người, cũng cùng nàng cùng thế hệ, một khi nguyên anh, đó là một thế hệ tông sư, tuy rằng thầy trò chi danh còn tại, lại xem như khác lập môn hộ. huyền thanh môn cùng sở hữu 6 phong năm cái nguyên anh tu sĩ cắt chiếm một phòng. hiện giờ ra thứ sáu cái nguyên anh tu sĩ liền đem không kia một phong thuộc về huyền nhân đạo quân sở hữu từ nay về sau huyền nhân đạo quân cùng môn hạ đệ tử tất cả rời hướng cam lộ phong vì huyền nhân đạo quân tấn giai việc tính cùng đạo quân cố ý đem mạch thiên ca tìm kiếm đối nàng tiến hành rồi một phen giáo dục huyền nhân đạo quân tư chất cũng là thật tốt Là huyền thanh môn mấy trăm năm mới có thể thu được một cái đơn linh căn đệ tử chi nhất, nhưng hắn lại trước nay không tranh thiên tài chi danh, chỉ lo làm từng bước mà tu luyện, từng bước một đánh hạ kiên cố cơ sở, hiện giờ đã hơn 400 tuổi mới đánh sâu vào kết anh, cho nên mới có thể một lần thành công. Chuyện này, với lúc dùng để giáo dục mạch thiên ca, nàng được đến hôn nguyên công pháp, thoát khỏi phế linh căn chi danh, tư chất cũng nhưng xưng là thiên tài. Tinh cùng đạo quân biết nàng tu luyện quá nhanh, cho nên cố ý nhắc nhở nàng, mặc kệ tư chất thật tốt, có kiên cố cơ sở, mới có thể làm ít công to. Mạch thiên ca lĩnh hội hắn ý tứ, nàng chính mình cũng ý thức được vấn đề này. 23 tuổi trúc cơ vốn di đã tinh sớm, nàng lại trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ tấn giai đến trúc cơ trung kỳ. Nếu là nàng đem hư thiên cảnh trung linh thảo lấy một ít ra tới bán, hoàn toàn có thể cho chính mình vẫn luôn dùng tụ linh đan. Như thế mười hai mươi năm liền có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng này dùng đan dược đôi ra tới tu vi, lại có được thật lớn thai hoàng ẩm, tâm cảnh theo không kịp tu vi, tấn giai liền sẽ xuất hiện vấn đề. Xem nàng minh bạch chính mình ý tứ, tính cùng đạo quân thập phần vui mừng, rồi lại thấp giọng lẩm bẩm, nếu cái kia tiểu tử thúi cũng có thể minh bạch, thì tốt rồi. Huyền nhân đạo quân tấn giai nguyên anh chuyện này, không chỉ có đôi huyền thanh môn tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Liền mấy ngày liền cực số đại môn phái cách cục, đều nổi lên dung chuyển. Trước đó không lâu yêu thú chi loạn, hiện giờ là chính thức kết thúc. Huyền thanh môn bởi vì sớm hạ phong sân lệnh, tuy rằng tổn thất rất nhiều trúc cơ đệ tử tổng số cái kết đan tu sĩ, nhưng luyện khí đệ tử lại chưa chịu ảnh hưởng. Đông đảo cao tư chất đệ tử, cũng bị bảo hộ rất khá, nghĩ đến năm 60 năm sau, liền sẽ khôi phục ngày xưa cường thịnh. Mà mặt khác sáu đại môn phái, Đan đỉnh môn hiện giờ đã không có thực lực đứng hàng bảy đại môn phái, muốn khôi phục thực lực, ít nhất phải kể tới trăm năm quan cảnh. Thiên đạo tông chờ thực lực cường đại môn phái, tuy rằng cũng bảo tồn quan trọng nhất đệ tử, lại bởi vì giai đoạn trước dự đánh giá không đủ, tổn thất so huyền thanh môn muốn lớn hơn rất nhiều. Một cái khác không như thế nào đã chịu tổn thất, đó là ở vào cực bắc sông băng mảnh đất tử hình môn, trước mắt đã sửa vì tử hình tông, bọn họ ở Côn Ngô chỉ có một phân mạch, tuy gặp tổn thất. ảnh hưởng cũng không lớn nhưng cực bắc sông băng vốn là điều kiện gian khổ tử hình tông tuy rằng ở bắc bộ một môn độc đại lại cũng không có khả năng phát triển đến giống thiên đạo tông huyền thanh môn như vậy quy mô nếu không bọn họ cũng sẽ không ở côn ngô thành lập phân mạch huyền thanh môn sở dĩ vẫn luôn đứng hàng thiên đạo tông dưới lại là bởi vì nguyên anh tu sĩ không kịp thiên đạo tông duyên cớ thiên đạo tông cùng sở hữu 7 tên nguyên anh tu sĩ huyền thanh môn chỉ có 5 tên nếu luận những đệ tử khác hai phái kém lại là không lớn. Trước mắt huyền nhân đạo quân thuận lợi tấn giai nguyên anh, huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ gia tăng đến 6 người, tuy nói lăng hư đạo quân trong vòng trăm năm rất có khả năng tọa hóa, nhưng thủ tĩnh chân nhân lại đã thuận lợi tấn giai kết đan hậu kỳ, lấy này tâm tính, trong vòng trăm năm lại cấp huyền thanh môn thêm một cái nguyên anh tu sĩ chỉ sợ không thành vấn đề. Còn có một vị thông minh sắc xảo chân nhân, cũng là đơn linh căn thiên tài, hiện giờ là kết đan trung kỳ. trăm năm thời gian cũng có khả năng tấn dai. Cho đến lúc này, huyền thanh môn Nguyên Anh tu sĩ liền sẽ tăng đến 7 người, hơn nữa, cơ hồ đều là trẻ trung khỏe mạnh thọ Nguyên còn chưa quá nửa. Hơn nữa Trấn Dương đạo quân hiện giờ vừa mới thiên thuế, lấy này Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Sống thêm thượng 7-800 năm rất có hy vọng, tinh cùng đạo quân hơn 800 tuổi, hiện giờ là trung kỳ đỉnh núi tu vi. Chỉ cần có cơ duyên liền có thể tấn dai hậu kỳ. Có thức chi sĩ cơ hồ có thể muốn gặp, huyền thanh môn tương lai mấy trăm năm, sẽ là như thế nào hưng thịnh. Trái lại thiên đạo tông, trước mắt tuy có bảy vị nguyên anh tu sĩ, lại có ba vị thọ nguyên sắp hết, trong tương lai hai ba trong vòng trăm năm đều sẽ tỏa hóa. Mà kết đan tu sĩ bên trong, lại cập không thượng huyền thanh môn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cho nên, huyền nhân đạo quân tấn giai nguyên anh, huyền thanh môn hướng đông đảo giao hảo môn phái phát hạ thì mời. Nhận được thiệp mời môn phái đều ở trong lòng cân nhắc, nên đưa lên như thế nào một phần đại lễ, cùng huyền thanh môn giao hảo. Trong đó thiên đạo tông thái thượng trưởng lao nhóm, càng là ngũ vị trần tạp, này biểu thị bọn họ thiên cực đệ nhất tông môn tên tuổi, rất có khả năng đổi chủ. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, huyền thanh môn vì huyền nhân đạo quân chuẩn bị nguyên anh đại điển vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu rồi. Mạch thiên ca đau đầu. Thực đau đầu. Một cái nguyên anh đại điển. Huyền thanh môn tới rất rất nhiều khách nhân, bình thường khách nhân luyện khí đệ tử tiếp đãi cũng là được. Những cái đó có thân phận lai lịch khách nhân, lại muốn bọn họ này đó tinh anh đệ tử ra ngựa. Vì thế, Mạch Thiên Ca ngầm nguyền rủa cái kia được xưng bế quan tu luyện thủ tĩnh sư hình, vì cái gì người ta một câu, liền có thể sự không liên quan mình, nàng lại muốn buông tu luyện việc nơi nơi bận rộn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây đều là tĩnh cùng đạo quân ý tứ. Nàng vẫn là đến ngoan ngoãn nghe lời Đối với cái này sư phụ Nàng ngoài sáng tuy không lắm cung kính Trong lòng lại có một phần tôn kính Nàng có thể có hôm nay địa vị Ở tu luyện chi lộ không có đi sai bước nhầm Đều là vị này sư phụ công lao hoan nên chư vị đồng đạo quang lâm quá khang sơn Tại hạ mạch thiên ca Ngại tính cùng đạo quân đệ tử Phụ mệnh tiến đến nên đón Lúc này đây lên núi đều là Trung đẳng môn phái tu sĩ Tu vi không cao không thấp các đan tu sĩ đều đã có đồng dạng tu vi sư huynh sư tỷ tiếp đại, nàng liền tiếp đại những người này mang đến đệ tử. Rốt cuộc lấy thân phận của nàng nên đón, đó là chỉ có một người, cũng không tính thất lễ. Quả nhiên, nay bảy tám cái trúc cơ tu sĩ nghe nói thân phận của nàng, mặt hiện kinh ngạc chi sắc, theo sau sôi nổi đáp lễ, ánh mắt hâm mộ. Trong đó một người thập phần cơ linh, lập tức nói, tại hạ vi sĩ Đức, Mại Bích Linh Sơn đệ tử, gặp qua mạch sư thúc. Mạch thiên ca vội vàng cười nói, vị sư huynh này không cần đa lễ như vậy, người ta tu vi gần, sư huynh muội sương hô chính là. Này sao được? Người này định nọt cười nói, sư thúc mãi tĩnh cùng đạo quân đệ tử, như vậy không khỏi đối tĩnh cùng đạo quân bất kính. Sư huynh quá khách khí mạch thiên ca lại là cười ngâm ngâm, không có nửa phần đắc ý chi sắc, ta huyền thanh môn đệ tử sương hô sư thúc, là sợ rối loạn bối phận, sư huynh đều không phải là ta huyền thanh môn đệ tử. Không cần như thế. Ta cùng với chư vị tu vi tương đương, cùng thế hệ luận giao chính là. Như vậy người này đang muốn nói cái gì đó, trong đám người truyền đến một tiếng hừ lệnh, theo sau có người âm dương quái khí mà nói, vi sư huynh, người hà tất vội và cùng nhân ra phản giao tình đâu. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, nói ra đi gọi người cười đến rụng răng. Lời này châm trọc niệm ai, kia vi sĩ đức lập tức thay đổi sắc mặt. Quay đầu đi liền giận trừng trong đó một thanh niên, đồng gió to, giống ngươi như vậy không hiểu lệ phép người, ta không cùng ngươi chấp nhận. Kìa thanh niên lại cười lạnh nói, ngươi là không cùng ta chấp nhận, vẫn là sợ bị vị này huyền thanh môn sư mội chê cười. Ngươi, mắt thấy này hai người muốn đánh nhau rồi, mạch thiên ca vội vàng ra tiếng, hai vị sư minh. Nàng nói như thế nào cũng là chủ nhân, kia hai người vừa nghe nàng mở miệng, liền dừng miệng, quay đầu tới. Mạch Thiên Ca cười nói, hai vị sư huynh đều là đến ta Huyền Thanh môn chúc mừng tới, coi như cho ta Huyền Nhân sư thúc một cái mặt mũi, việc này dừng ở đây, như thế nào? Nàng nếu nâng ra Huyền Nhân đạo quân, này hai người chỉ phải ngừng đấu võ mồm, từng người hướng nàng vái chào, sư muội nói được thật là. Kia vi sĩ Đức ước chừng là xem thanh niên kêu nàng sư muội kêu đến như thế thuận miệng, liền cũng sửa lại xưng hô, không nghĩ làm kia thanh niên chiếm chính mình tiện nghi. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, liền nói, "Chư vị vừa mới đến quá Khác sơn, nói vậy đều mệt mỏi, ta đây liền an bài chư vị đi nghỉ ngơi như thế nào?" Những người này tự nhiên không có dị nghị, theo sau liền từ luyện khí đệ tử mang theo, nàng đi theo phía sau, đêm này đó tu sĩ giản xếp đến tạm trú. Liền ở nàng an bài hảo sở hữu công việc, đang muốn rời đi là lúc, một cái tu sĩ đi theo nàng phía sau ra tiểu viện. Mạch Thiên ca đi rồi một đường. đống nhiên dừng lại, quắc, ai. Phi thiên toa cùng bạch ti mạt nắm trong tay, nhận thấy được không thích hợp liền làm tốt đấu pháp chuẩn bị, ai ngờ nàng vừa chuyển đầu, liền ngơ ngẩn. Đi theo nàng phía sau cái kia tu sĩ, cũng là trúc cơ sơ kỳ, ăn mặc một thân thanh ý đi dáng người thập phần cao lớn, ước chừng cao nàng một đầu còn nhiều. Diệp, sư đệ, người nọ trần trờ mở miệng, ngươi là Diệp sư đệ sao? Chỉ là một cái trước mắt, Mạch thiên ca liền khôi phục chấn định, cười, liêu sư minh, đã lâu không thấy. Người này đúng là liễu một đao, nàng ở mây mù phái còn xuất lại không nhiều lắm người quen. Nghe được nàng theo tiếng, liễu một đao lộ ra tới cười, rồi lại cười một nửa dừng lại, khỏe mắt nửa ước, diệm sư đệ, ngươi tồn tại, ngươi thật sự tồn tại, thật sự là quá tốt. Hắn như thế kích động, lại là ra ngoài mạch thiên ca ngoài ý liệu. Tự rời đi mây mù phái. Nàng thật lâu không nghĩ tới trước kia sự. Khi đó, nàng có thể nói là chạy trốn rời đi, căn bản không dám cùng những người này cáo biệt. Hơn nữa lúc ấy nàng sở quan tâm người, hoặc là giống mộ dung yên giống nhau có thân nhân gia tộc, hoặc là giống liễu một đao giống nhau có có thể dự kiến tiền đồ, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Trước mắt nhìn đến liễu một đao thành trúc cơ tu sĩ, lại đại biểu môn phái tiến đến chúc mừng, nói vậy hôn đến không tồi, trong lòng thật là vui mừng. rồi lại bởi vì là dự kiến bên trong mà cảm thấy bình tĩnh. Qua một hồi lâu, Liễu Một Đao khôi phục bình tĩnh, Diệp Sư Đệ xin đừng trách, hôm nay gặp được cố nhân, thất thố. Liêu Sư Huynh là vì ta cảm thấy cao hứng, ta lại như thế nào trách móc. Nhìn đến Liêu Một Đao thần sắc, Mạch Thiên Ca vui mừng rất nhiều, lại cảm thấy kỳ quái, Liêu Sư Huynh, ngươi là thấy thế nào đến ta? Liễu Một Đao cười nói, ta đã bị an bài ở tại nơi đó. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa tạm trú, vừa rồi nhìn đến ngươi tiến vào, ta cảm thấy chính mình khẳng định là hoa mắt, như thế nào sẽ có hai người lớn lên như thế giống nhau, nhưng trang điểm lại hoàn toàn bất đồng. Thật sự là quá giống, ta nhịn không được cùng lại đây chứng thực, may mắn tới hỏi, thật là ngươi. Gặp được cố nhân, mạch thiên ca kinh ngạc chung lại có vui sướng. Tuy rằng năm đó nàng là chật vật thoát đi mây mù sơn, Nhưng nàng hiện giờ là Thiên cực đệ nhị tông môn Huyền Thanh môn Nguyên Anh tu sĩ nhập thất đệ tử, căn bản không cần sợ Mây mù Sơn Giang gia biết, liền thản nhiên nhận thân phận. Cái kia Giang gia, nàng sớm hay muộn muốn đích thân đi thu thập. Hiện giờ thông qua liễu một đao chi khẩu, làm Giang gia biết được nàng còn sống, còn sống được thực hảo, khí một hơi bọn họ, kia cũng không tồi. Hai người 12 năm không gặp, thoáng ôn chuyện lúc sau, Mạch Thiên Ca liền thỉnh liễu một đao, hồi chính mình ở ngồi xuống. nhìn đến nàng ở tại tĩnh cùng đạo quân động phủ bên trong lại nghe thủ vệ đệ tử gọi nàng sư thúc liễu một đao mặt hiện kinh ngạc chi sắc nhịn không được hỏi diệp sư đệ vì sao bọn họ đều gọi ngươi sư thúc mạch thiên ca cười còn chưa trả lời liền có thị nữ tiếp nhận câu chuyện mạch sư thúc là tĩnh cùng sư tổ nhập thất đệ tử chúng ta tự nhiên là muốn gọi sư thúc theo mạch thiên ca thân phận đề cao ở huyền thanh môn đứng vững vàng góp chân bọn thị nữ cũng đều ngoan. chẳng những không dám khó xử nàng, còn tranh nhau lấy lòng. Nghe được lời này, liễu một đao thập phần khiếp sợ. Hắn ở huyền thanh môn gặp được vị này diệp sư đệ, nguyên tưởng rằng nàng chỉ là vận may gia nhập huyền thanh môn, lại thành công trúc cơ xong lại không dự đoán được nàng lại vẫn là như thế thân phận. Mạch thiên ca vung tay lên, làm tiến đến đưa trà thanh cờ lui ra, liền thỉnh liễu một đao ngồi xuống, liêu sư huynh, mời ngồi. Hai người ở tiểu trong sảnh phân chủ khách ngồi. uống lên trong chốc lát trà, liếu một đao nhịn không được hỏi, Diệp Sư Đệ, mấy năm nay ngươi đều đã trải qua chuyện gì, chẳng những hiện giờ liền tấn giai trúc cơ trung kỳ còn bị Nguyên Anh tiền bối thu làm đệ tử. Mạch Thiên Ca cười nói, chỉ là ta vận khí tốt thôi. Dưng một chút, nàng nói, ngày xưa đều cho rằng ta linh căn chỉ là ngũ linh căn, chỉ là trùng hợp linh căn mạnh yếu nhất trí. Tới huyền thanh môn, mới biết được lại là một loại đặc thù linh căn. Sau lại đã bị tĩnh cùng đạo quân thu làm đệ tử ký danh, chúc cơ lúc sau có thể trở thành chính thức đệ tử. Nàng chỉ là đem chính mình trải qua nói mấy câu mang quá, liễu một đau lại thật là thổn thức, năm đó ngươi đột nhiên mất tích. Sau lại Giang Mạch Chủ nói ngươi là phản đồ, giết Giang Thừa Hiền, ta thập phần kiếp sợ. Lại sau lại liền không nghe nói qua tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng, nguyên lai like ngươi thế nhưng tới huyền thanh môn. Nói, hắn lại hỏi, đúng rồi. Tần sư đệ Giang sư đệ hai người đều cùng ngươi cùng nhau mất tích, sau lại môn chung đối này giữ kín như bưng, ta cũng tìm hiểu không đến tin tức, ta vẫn luôn suy đoán bọn họ là cùng việc này có quan hệ, diệp sư đệ. Hay không như thế? Mạch thiên ca trần chờ một chút, gật gật đầu, không tồi, ngày xưa ta thoát đi mây mù sơn. Là bởi vì kia Giang thừa hiền đối ta hành vi gây rối, Giang sư huynh lại là đã cứu ta, mới bị liên lụy. Giang sư đệ cứu ngươi. Liêu một đao lại một lần chấn kinh rồi. Cũng khó trách hắn như thế phản ứng, Giang thượng hàng khi đó đối bọn họ căn bản nhiều xem một cái đều không có. Thế nhưng sẽ vì cứu nàng đắc tội chính mình gia tộc, thực sự không thể tưởng tượng. Mặt khác, nàng cư nhiên là như thế rời đi mây mù sơn, cũng kêu hắn giật mình không thôi. Nhìn đến Mạch Thiên Ca gật đầu, hắn tiêu hóa một chút cái này trấn tướng, lại hỏi, "Kia tần sư lệ đâu?" Mạch Thiên Ca lại trầm mặc, hồi lâu lúc sau nói liễu sư huynh chỉ đường trên đời này căn bản không có người này đi liễu một đau ngẩn ra giải thích thế nào trên đời này vốn là không có người này mạch thiên ca câu môi cười không muốn nhiều hơn giải thích đúng rồi vì sao liễu sư huynh đối ta chân thật giới tính giống như không quá kinh ngạc bộ dáng xem nàng nhanh như vậy liền rời đi đề tài liễu một đau tự nhiên minh bạch nàng không muốn nhiều lời hắn là từ thế tục hôn ra tới tu sĩ Xem mặt đoán ý bản lĩnh đương nhiên là có, lập tức cũng không hề nói thêm. Cười đáp, diệp sư đệ lúc ấy sắc thật không có sơ hở, người khác cũng chưa từng hoài nghi quá sư đệ nữ giả nam trang. Bất quá, chúng ta này đó cùng ngươi sớm chiều ở chung người, nhiều ít vẫn là sẽ phát hiện một ít dị trạng. Lúc ấy từ sư đệ nhắc tới từ tinh chi, liếu một đao thần sắc cảm đạm rồi một chút, nhưng lập tức lại cười, từ sư đệ liền từng trộm cùng ta nói. Vì sao Tổng cảm thấy diệp sư đệ ngươi có điểm kỳ quái? Không nghĩ tới bọn họ hai người cư nhiên ngầm nói qua loại sự tình này, mặc dù hiện giờ vật đuổi sao rời, Mạch Thiên Ca vẫn là cảm thấy có chút tò mò, Nga. Nếu một đao lắc đầu cười nói, vừa nói lên, chúng ta đều có loại cảm giác này, chẳng qua đều không có nghĩ nhiều. Phải không? Ra nơi nào kỳ quái? Thì như nói, sư đệ ngươi vẫn luôn trường không cao. Mạch Thiên Ca ngẩn ra, Nhịn không được gửi này ta nhưng không có biện pháp liễu một đau gật đầu lúc ấy tần sư đệ liền nói diệp sư đệ ngươi là nam sinh nữ tướng không có gì hảo kinh ngạc chúng ta ngẫm lại cũng là ngươi xác thật rất giống nữ tử hiện giờ quả nhiên như thế cho nên ta cũng không phải thực kinh ngạc hắn thế nhưng nói qua những lời này mạch thiên ca lẩm bẩm tự nói khó trách lúc ấy hắn cũng là một chút cũng không kinh ngạc bộ dáng nguyên lai đã sớm biết đến kỳ thật cũng là có cái gì có thể giấu đến quá hắn đâu nhìn đến nàng như thế thần sắc liễu một đao do dự hồi lâu vẫn là nhịn không được hỏi diệp sư đệ tần sư đệ hắn đến tụt cùng hắn thực hảo mạch thiên ca cười chỉ là kia tươi cười có một tia lạnh lẽo tưởng tượng không đến hảo so ngươi ta đều hảo nay ba cái hảo nàng căn âm thực trọng cười lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất cơ hồ làm liễu một đao tưởng ảo giác lập tức lại nghe nàng nói không đề cập tới cái này liêu sư huynh ta rời đi mây mù sơn như thế lâu có không nói với ta hạ phân biệt sau sự Liêu một đao nuốt vào trong lòng nghi vấn gật đầu đương nhiên có thể hắn nghĩ nghĩ nói liền từ sư đệ rời đi mây mù sơn nói lên đi khi đó ta phải hiện giờ sư phụ coi trọng thu làm nội môn đệ tử lại được chúc cơ đan thương thế hảo về sau liền bế quan nửa năm không nghĩ tới vận khí không tồi thật sự chúc cơ chờ ta chúc cơ xuất quan mới biết được mấy vị sư đệ tin tức, từ sư đệ ngoài ý muốn ngã xuống, các ngươi ba cái lại đồng thời mất tích. Lúc ấy ta cùng với các ngươi bốn người cùng ở, thế nhưng chỉ còn một mình ta liễu một đao trên mặt có cô đơn chi sắc, hắn là tán tu xuất thân, đối với hữu nghị, so môn phái tu sĩ càng coi trọng. Năm đó ra như vậy ngoài ý muốn, hắn cũng là quan tâm hồi lâu. đúng là như thế, nhìn đến mạch thiên ca còn sống, mới có thể như vậy kích động. Giang sư đệ cùng tần sư đệ hai vị mất tích, sư môn cũng không giải thích, nhưng là diệp sư đệ ngươi, lại là bị định vì phản đồ, nói ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, giết giang thừa hiển giang sư đệ. Ta tất nhiên là không tin, nhưng là lại tìm không thấy ngươi, chỉ có thể nghỉ ngơi này tâm tư. Hiện giờ biết được trần tướng, mới biết được giang gia thì ra là thế vô sỉ, cũng may mắn bọn họ sau lại được giáo huấn. Nói đến chỗ này, Mạch Thiên Ca khó hiểu, truy vấn. bọn họ được cái gì giáo hấn liễu một đao nói cũng không biết giang gia hai vị sư thúc là đắc tội phương nào cao nhân có một ngày ban đêm giang mạch chủ bị đánh thành trọng thương một vị khác giang sư thúc cũng bị tìm tới cửa đi giống nhau bị trọng thương giang gia như vậy xuống dốc sau lại đành phải nhường ra mạch chủ vị trí nhìn đến mạch thiên ca trong thần sắc khiếp sợ chung lại có lĩnh ngộ mộ. liễu một đao nhịn không được hỏi hay là diệp sư đệ biết là ai đại khái biết đi Mạch thiên ca thực mau khôi phục bình tĩnh, liêu sư huynh, ngươi hiện giờ ở mây mù sơn quá đến như thế nào? Còn có thể nhắc tới việc này, liêu một đao có vui mừng chi sắc, sư phụ ta đã tấn giai kết đan, trước mắt mây mù sơn cũng không hề là giang gia định đoạn, ta quá rất khá. Xem hắn thân sắc, sắc thật là quá rất khá bộ dáng, mạch thiên ca cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Hai người chi gian không khí rốt cuộc có cửu biệt gặp lại vui sướng. liễu một đao nhân cơ hội lại nói còn có một kiện hỷ sự diệp sư đệ nghe được nói vậy cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng nga liễu một đao tưởng trang một chút thân bí nhưng hắn kia cao lớn thô cạnh bộ dáng làm ra như vậy tới thật sự buồn cười cuối cùng chính mình cũng nhịn không được nói thẳng kia tử hà tông nguyên tưởng rằng nuốt mây mù phái cùng kim đao môn sau thực lực đại trướng có thể trở thành đại môn phái kết quả chúc cơ đan việc ba phái đệ tử tổn thất thảm trọng Không lâu sau, bọn họ nguyên anh sư tổ lại tu luyện ra đường rẽ, trước mắt ba phái thực lực tổn hao nhiều, đừng nói trở thành đại môn phái, bọn họ liền chúng ta cùng kim đao môn cũng không chế không được. Nói như vậy, trước mắt mây mù phái cùng kim đao môn kỳ thật xem như thoát ly tử Hà Tông. Không sai biệt lắm. Liễu một đao gật đầu, bọn họ tử Hà Tông bất quá là có cái nguyên anh tu sĩ làm chỗ dựa, mới dám đôi chúng ta hai phái như thế. Trước mắt bọn họ nguyên anh sư tổ cùng ngã xuống không hai dạng, bọn họ bên trong tinh anh đệ tử lại tổn thất thảm trọng, nơi nào đằng đến ra tay đối phó chúng ta. Diệp sư đệ ngươi không phải người ngoài, có chút lời nói ta nói cũng không sao, chúng ta cùng kim đao môn đã liên thủ, đến thời cơ thích hợp, liền cùng nhau đối phó tử Hà Tông. Liễu một đao trong mắt toát ra cựu hận chi hỏa. Năm đó một phòng năm người, hắn lấy đại sư huynh tự cho mình là... Đối còn lại mọi người đều thực chiếu cố, kết quả từ tính tri ở tranh đoạt trúc cơ đan là lúc bị giết, hắn trong lòng cũng là ba chứ hỏa, trước mắt có cơ hội báo thù, hắn đương nhiên là tán thành. Liêu sư huynh, nếu ta vô pháp đi Đông côn Ngô, bất quá, ngươi cần phải thay ta cũng ra một phần lực. Mạch Thiên Ca lạnh nhạt nói, từ sư huynh chi thủ, năm đó vô pháp tương báo, bất quá sớm muộn gì muốn báo. Không tồi. Hai người nhìn nhau cười, liễu một đao nhịn không được nói. Diệp sư đệ, ngươi hiện giờ bộ dáng thật xinh đẹp, nam đó vì sao phải ra vẻ nam trang đâu? Mạch thiên ca ra mặt cũng dày, hơn nữa khen người là vẫn luôn làm như huynh trưởng liễu một đao, nàng hoàn toàn không có xấu hổ sắc, chỉ là cười nói, năm đó ta ở mây mù phái không có chỗ dựa, tư chất lại không tốt, lo lắng bị tùy ý an bài song tu, thậm chí là bị thu làm thị thiếp, cho nên liền. Nga, nguyên lai like là như thế này. Liễu một đao hiểu rõ, Cũng khó trách ngươi sẽ như vậy tưởng, không có chỗ rửa không có tư chất nữ tu, xác thật thực dễ dàng bị tùy ý an bài, thậm chí làm như lô đỉnh cũng không phải không có khả năng. Nói đến việc này, Mạch Thiên ca lại nghĩ đến, đúng rồi, liêu sư huynh, mộ dung sư tỷ vương sư tỷ các nàng ra sao? Nhắc tới bọn họ, liêu một đao trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia buồn bã, nhưng thực mau lại cười, diệp sư đệ ngươi cũng không cần lo lắng các nàng. Mộ Dung Sư Mội có gia tộc to lớn duy trì, tuy rằng lần đầu tiên không có chúc cơ thành công, nhưng không lâu trước đây vừa mới chúc cơ. Đến nỗi Vương Sư muội cùng Thẩm Sư muội, Tử Hà Tông Nguyên Lai cái kia trưởng môn thất thế, còn hắn ra ngoài ý muốn, Thẩm Sư muội đã tự do. Vương Sư muội tuy rằng, con cùng người nọ làm vợ chồng, nhưng bởi vì Vương Sư muội vẫn luôn thực có khả năng, trước mắt cũng ở Tử Hà Tông xuất đầu. Chúng ta lần này nội ứng ngoại hợp. Chính là liên hệ vương sư muội cùng thẩm sư muội Nga, các nàng hai người cũng chúc cơ Lại là như thế như thế so nàng tưởng tượng chung muốn hảo, nghĩ đến vương thiến một thoát ly khổ hải cũng sắp tới. Chúc mừng huyền nhân đạo quân thành công tấn giai nguyên anh kết anh đại điện ước chừng chuẩn bị mấy tháng, chúc mừng khách nhân mới không sai biệt lắm tới tề Mạch thiên ca vội đến liền tu luyện thời gian đều áp xúc đến mỗi ngày ba cái canh giờ, không ngừng là nàng. Mặt khác tinh anh đệ tử không có chỗ nào mà không phải là như thế. Nguyên nhân ở chỗ, tới khách nhân thật sự là quá nhiều, chẳng những những cái đó chịu mời môn phái tiến đến, liền giống mây mù phái như vậy xa ở đồng côn ngô danh điều chưa biết môn phái cũng tới chúc mừng. Tới môn phái nhiều, mâu thuẫn cũng liền nhiều, có chút lẫn nhau chi gian từng có tiết môn phái hoặc tu sĩ tại đây đụng tới, thật sự là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, tựa như ngày ấy mạch thiền ca tiếp đãi gặp được hai người giống nhau. Ở Mỹ là việc nhỏ, phát triển đến đánh nhau cũng có. Nay lại dẫn tới huyền thanh môn tu sĩ một hồi dối ghen, may mắn, những người này còn tính thu liễm, biết nơi này là huyền thanh môn, không có làm được quá phận. Dối ren mấy tháng lúc sau, kết anh đại điển rốt cuộc bắt đầu rồi. Một ngày này, trời cao vân thanh, trời trong nắng ấm, huyền thanh môn 5.000 nhiều đệ tử, hơn nữa tới hạ trường mấy ngàn khách nhân, toàn bộ tụ tập ở quá khang sơn chủ phong trên quảng trường. Mạch Thiên Ca đứng ở tinh anh đệ tử đội ngũ bên trong, nhìn đại điện trước đông đảo tu sĩ. Tấn giai nguyên anh, việc này trọng đại, hơn nữa lại có mấy ngàn khách nhân xem lễ, quan hệ đến môn phái thể diện, huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ tất cả tham dự, liền tính cùng đạo quân đều là quy quy củ củ mặc vào môn phái đạo bảo, kết đan tu sĩ cũng phần lớn tham dự. Mạch Thiên Ca ở này đó tu sĩ bên trong thấy được sở hữu có thể nghĩ đến người, chỉ trừ bỏ một người. còn có quen biết nguyên anh kết đan tu sĩ tới hạng cũng bị an bài đến phía trước liền đem đại điện phía trước tế đến tràn đầy nay nhưng nói là mạch thiên ca tu tiên tới nay gặp qua nhất đồ sộ tu sĩ cấp cao tể tụ cảnh tượng thẳng đến lúc này nàng mới chân chính mà cảm giác được huyền thanh môn cường đại nay không phải nàng đã từng đãi quá mây mù sơn mà là thiên cực đệ nhị tông môn huyền thanh môn tương lai còn có khả năng là đệ nhất tông môn nay đó nguyên anh kết đan tu sĩ Là thiên cực đứng đầu một đám tu sĩ, mấy nghìn người quảng trường, lặng ngắt như tờ. Trấn Dương đạo quân đầu tiên đứng ra, ánh mắt chậm rãi nhìn quét quá đông đảo đệ tử. Mỗi cái huyền thanh môn đệ tử, mỗi cái tới ăn mừng mặt khác môn phái tu sĩ cấp thấp, đều cảm thấy hắn ánh mắt thấy được chính mình trên người. Các vị khách khứa, các vị đệ tử, hôm nay là ta huyền thanh môn huyền nhân đạo quân tấn giai nguyên anh kết anh đại điển. Vì thế, cảng tạ đường xa mà đến các khách nhân. Các người bên trong có người xa xôi vạn dặm mà đến. Ta đại biểu huyền thanh môn tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa, lại lần nữa hoan nghênh trừ vị quang lâm. Trấn Dương đạo quân hướng chung quanh tả hữu gật đầu ý bảo, cũng chắp tay tỏ vẻ chào hỏi. Lấy này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thân phận, chớ nói những cái đó luyện khí trúc cơ tu sĩ. Đó là bình thường nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ, cũng không dám chịu thứ nhất lễ, sôi nổi không người đáp lễ. Dư thừa nói. Ta liền không nói nhiều, kết anh đại điển này liền bắt đầu. Theo Trấn Dương đạo quân rất lời, tiên nhạc vang lên, huyền nhân đạo quân thân xuyên càn khôn đạo bảo. chân đạp bát quái lý, xuyên qua đám người, chậm rãi đi lên trước tới. Huyền nhân đạo quân thuận lợi tấn giai nguyên anh, lấy thứ tư hơn trăm tuổi tuổi tác, vẫn cứ xem như người trẻ tuổi, trước mắt diện mạo tuổi trẻ rất nhiều, thoạt nhìn chỉ có ba mươi xuất đầu bộ dáng, lại đem dâu dài tạo thành đoạn cần, vừa không thất uy nghiêm. lại làm người cảm thấy tuổi trẻ có tinh thần phân chấn. Bất quá, Mạch Thiên Ca vẫn là có một chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn không nhìn kỹ quá vị này huyền nhân sư thuốc diện mạo. Hiện giờ vừa thấy, thế nhưng cũng có thể xương được với là tuấn lãng, quả nhiên tu tiên người. Tuổi trẻ tự nhiên mạo Mỹ. Huyền nhân đạo quân đi đến trước này, trước tiên ở Trấn Dương đạo quân chỉ dẫn dưới. Bái kiến tam thanh tổ sư, tiếp theo hướng thủ tọa Thái Thượng trưởng Lão Bẩm Báo. Tiếp thu thủ tọa Thái Thượng trưởng Lao trao tặng này Thái Thượng trưởng Lao danh hiệu. Theo sau, lại bái kiến thụ nghiệp tân sư, vì lãnh gian dạy. Nô đệ tử huyền nhân, nhữ tính tình ổn trọng, thông tuệ biết lý, hôm nay đến thành Nguyên Anh, vi sư cực cảm vui mừng. Từ nay về sau, vợ ngươi không cao ngạo không nóng nảy, đắc thành đại đạo. Nói lời này thời điểm, Mạch Thiên Ca mới phát hiện, tính cùng đạo quân ở Đại Sự Thượng, là chưa bao giờ sẽ không đàng hoàng. Hiện giờ ở mấy ngàn đệ tử trước mặt, người mặc cản khôn đạo bảo sắc mặt nghiêm túc, đều có nhất phái tông sư khí thế. Huyền nhân đạo quân quỳ lạy, đây cũng là hắn cuối cùng một lần hướng Tĩnh cùng đạo quân chấp chính thức sư đổ chi lễ. Sau này lấy hắn nguyên anh tu sĩ thân phận, không cần lại trước bất kỳ ai quỳ lạy. Tạ sư tôn dạy bảo, sư tôn mấy trăm năm dạy dỗ chi tình, huyền nhân cả đời không quên. Tinh cùng đạo quân lộ ra vui mừng biểu tình, như đã bước vào đại đạo. Từ nay về sau khắc lập môn hộ, không cần miệng xưng sư tôn, người ta tỉnh thầy trò, chỉ cần đặt ở trong lòng. Là, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Rồi sau đó, Trấn Dương Đạo quân mở miệng, tạ sư lệ đã thành, xin đứng lên. Huyền nhân Đạo quân đứng lên, ấn chấn Dương Đạo quân ý bảo, đứng ở buồn môn nguyên anh tu sĩ mặt vị, ý bảo nghi thức kết thúc. Nay toàn bộ quá trình, không đến nửa canh giờ. Đợi cho lúc này, chấn Dương Đạo quân truyền lệnh. chư đệ tử tự thối lui đi, chiêu đãi khách khứa ngồi vào vị trí. Tuy rằng bọn họ này đó tu sĩ, sớm đã không cần thực pháo hoa chi khí, nhưng mà Yến Khách vẫn là chiêu đãi khách khứa quan trọng nhất hạng nhất. Toàn bộ huyền thanh môn, chủ phong trên dưới mang lên mấy ngàn trường ngọc án, thỉnh khách khứa ngồi vào vị trí, cũng từ huyền thanh môn đệ tử ngồi bồi. Mạch Thiên Ca cũng nhận được cái này sai sự, nàng phụ trách chính là chiêu đái nữ khách. Nữ khách so năm khách, muốn ưu đãi một ít. Toàn bộ an bài ở trong nhà. Mạch thiên ca lần đầu tiên cùng nhiều như vậy nữ tu gặp nhau một đường, không cấm đầu choáng váng nào trướng. Vô hắn, hương khí quá đồng. Có thể tới huyền thanh môn chúc mừng nữ tu, đều là ở môn phái chúng có nhất định địa vị, mỗi người lấy tiên tử tự cho mình là, thân là tiên tử, tự nhiên dơ tay nhấc chân thân mang kỳ hương. Nếu chỉ cần một cái cũng liền thôi, nhưng này một tầng con cái người, các loại hương khí quẻ với nhau. Mạch thiên ca thiếu chút nữa bị huân ngất xịu đi. Cuối cùng dứt khoát dùng linh khí phong cho mũi, làm như cái gì khí vị cũng không có. Bất quá, lần này nhưng thật ra làm nàng mở rộng ra tầm mắt, nguyên lai tu tiên giới nữ tu chính là cái dạng này. Phải biết rằng nàng ngay từ đầu ở mây mù phái giả chính là nam trang, sau lại đi vào huyền thanh môn. Tuy rằng cùng lạc phong tuyết chờ nữ tu ở bên nhau, nhưng huyền thanh môn chính là đạo môn, nữ tu cũng nhiều là nói trang trang điểm. Nàng thân cận mấy cái, không có chỗ nào mà không phải là cả người thuần tịnh. Bực này đại sự, mặt khác sáu đại môn phái tự nhiên đều đến toàn. Thiên đạo tông nữ tu, tới ba người, nhưng ba người ba loại giả dạng, một loại là phiêu phiêu dục tiên tiên tử giả dạng, một loại là miếng vải đen bao bọc lấy trên người trọng điểm bộ vị, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt ma nữ trang điểm, một loại là trùng quy trùng củ tím nhạt bạch biên môn phái phục sức trang điểm. Đều nói thiên đạo tông đệ tử rồng rắn hôn tạp. Cái gì xuất thân đều có, vừa thấy này giả dạng sắc thật lời nói không giả. Sau đó là cổ kiếm phái đệ tử. Cổ kiếm phái là kiếm tu, kiếm tu đệ tử muốn một mạc một ít, đều là thanh ý hề bạch thường, thân phụ trường kiếm. Bởi vì trước đây cùng cổ kiếm phái tu sĩ nổi lên xung đột, mạch thiên ca đối cổ kiếm phái cũng không tốt cảm. Này đó cổ kiếm phái nữ tu sĩ, liền đều từ khắc đồng môn chiêu đại đi. rồi sau đó là tử hình tông tử hình tông bổn phái tuy không ở côn ô nhưng này ở bắc bộ một môn độc đại cũng là không dùng coi thường lực lượng tử hình tông cùng huyền thanh môn giống nhau cũng là đạo môn nay nữ đệ tử cũng đều là lam bạch đạo bảo sắc mặt thuần tịnh bất quá các nàng đạo bảo màu lam lại là một loại màu lục lam huyền thanh môn đạo bảo màu trắng chiếm đa số sâu cạn màu lam điểm suuyết, các nàng lại là một bộ màu lục lam áo choàng áo khoác bạch quái Bích Vân Tông nữ đệ tử lại là một khác phiên phong thái. Bích Vân Tông là một cái thực kỳ lạ môn phái. Đầu tiên nó tuyển nhận nữ đệ tử là nhiều nhất, tiếp theo mặc kệ nam nữ, nó đệ tử đều thập phần mỹ mạo. Cuối cùng bọn họ song tu phương pháp phi thường nổi danh. Bích Vân Tông môn phái phục sức là một bộ bạch di hề này đó nữ đệ tử mặc vào tới, mỗi người phiêu giật nếu thiên bằng thanh tú lệ. Còn có Linh Thu Tông nữ đệ tử, các nàng môn phái phục sức là áo vàng. Tuy không kịp bích vân tông nữ đệ tử phiêu giật, lại càng thêm tuân tiếu đáng yêu. và áo thượng theo kỳ lân, nghe nói là linh thú tông khai phái tổ sư ra tọa kỵ. Đến nôi đan đỉnh môn, bởi vì bị thương nghiêm trọng, chỉ có một nữ đệ tử, trầm mặc mà ngồi ở một bên. Trang điểm cũng là không chút nào cực kỳ. Trừ cái này ra, mặt khác hơi thứ một ít trung tiểu môn phái, nữ đệ tử phong tư khác nhau. Trong đó không mặc môn phái phục sức chiếm đa số. trang điểm đến quyến rũ mỹ lệ chiếm đa số, mạch thiên ca suy đoán đúng là bởi vì này môn phái không kịp bảy đại phái, cho nên mới càng ái mỹ, trái lại bảy đại phái đệ tử đại đa số ăn mặc môn phái phục sức, luật khởi mỹ mạo khí trước một chút cũng không yếu, làm mạch thiên ca cảm thấy vừa lòng chính là tại như vậy một đoàn nữ tu trung gian, nàng tuy rằng dung mạo không kém, lại cũng không tính quá xuất chúng, chính hợp nàng tâm ý, thân là nữ tử. Ít có không yêu Mỹ, nhưng nàng trước nay liền biết, là một cái nữ tu sĩ, dung mạo nếu không quá không kịp mới hảo. Có một chút nho nhỏ Mỹ mạo, người khác giống nhau đều sẽ hiền lành tương đái, nhưng lại không thấu đáo uy hiếp, nam tu sẽ không khởi chiếm đoạt tâm tư, nữ tu cũng sẽ không cảm thấy ghen ghét, tu tiên giới Mỹ nhân quá nhiều, nếu là dung mạo không sâu sắc, tám phần bị hoa đến xấu hàng ngũ, nếu là ở một đống Mỹ nhân tri gian còn bị sấn thật sự Mỹ. vậy sẽ trở thành đông đảo tu sĩ cấp cao cường đoạt mục tiêu. Cho nên, gại đúng chỗ ngưa mới là tốt nhất. Lúc này đã thỉnh chư vị tiên tử ngồi vào vị trí, nay đó các tiên tử đương nhiên sẽ không giống nam tu giống nhau cao rộng đàm luận, chỉ nghe được toàn bộ thiên điện bên trong oanh thanh lời nói nhỏ nhẹ, tiêu nhu huyền chuyển, chỉ là nói chuyện nội dung, có chút ít không hài hòa. Mạch thiên ca phủ cận đều là chút trung đẳng môn phái nữ tu. Chỉ thấy một cái sắc mặt cao ngạo nữ tử nghiêng ngó đối diện liếc mắt một cái, ngồi đối diện tại bên người đồng môn nói, Sư muội à, ngươi nói có người như thế nào liền như vậy không có tự mình hiểu lấy đâu. Hiện giờ tới chúc mừng đều là các môn phái tinh anh đệ tử, như thế nào có người tư chất bình thường, chẳng qua có tổ tông phù hộ mới tấn giai trúc cơ, cư nhiên liền dám đến tham gia kết anh đại điển đâu. Nói ra đi thật là cười chết người. Ngồi ở bên người nàng nữ tu. Vâng vâng nhạ nhạ gật đầu, đối diện bị nàng ngó quá nữ tử lại cười lạnh, muốn nói có người ánh mắt liền dừng lại ở 800 năm trước mới đúng, cho rằng chính mình tư chất hảo một chút, đầu cái hảo thai, liền vẫn luôn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, bị người đuổi theo bỏ rơi cũng không biết, còn dùng lao ánh mắt tới nhìn vấn đề. Ngươi, kia sắc mặt cao ngạo nữ tử vặn vẹo khuôn mặt, hiển nhiên là từ nhỏ chịu quán lung chiều, châm chọc người còn hành, hàm dưỡng lại không thế nào hảo. kia đồng dạng châm chọc trở về nữ tử lại cười còn truyền đạt một cái mị nhãn nguyên sư tỷ ngươi nói đúng không cao ngạo nữ tử thu được nàng cái này mị nhãn giận mà chủ bàn thế nào huyên ngươi cái này không biết xấu hổ hồ mị tử kia kêu, kêu thế nào huyên nữ tử sắc thật có vài phần mỹ lệ càng quan trọng là thân thể phong tình vạn chủng cái này được xưng là nguyên sư tỷ cao ngạo nữ tử tuy cũng xưng được với mỹ mạo lại ngạnh sinh sinh thua một đoạn này phong tình thế nào Huyên nghe được nàng câu nói kia, lại cũng không giận, ngược lại cố ý kiểu thành cười rộ lên, vừa cười vừa nói, Nguyên sư tỷ, ngươi còn giận ta? Ta đều theo như ngươi nói, là Trịnh sư huynh chính mình thích ta, ta nhưng không cái kia tâm tư, ngươi giận ta làm cái gì đâu? Ngoài sáng là giải thích, ngầm là trâm trọng, vị này Nguyên sư tỷ bị tức giận đến toàn thân phát run, tức giận nói, thế nào Huyên? ngươi thật đúng là đương chính mình là cái gì thứ tốt. Bất quá là đông sàng ngủ ngủ tây giường mặt hàng. Cũng không biết bị mấy nam nhân ngủ quá. Những lời này nghe được mạch thiên ca mở rộng tầm mắt, nguyên lai này đó phiêu phiêu dục tiên các tiên tử, cũng sẽ nói loại này thế tục phụ nhân cãi nhau thô tục lời nói, cùng những cái đó nam tu không khác biệt sao. Nghe thế câu nói, thế nào huyên sắc mặt mới có một kia dao động, nhưng nàng tức giận chỉ là một cái trước mắt, lại che giấu trở về, lần thứ hai cởi duyên, nhìn nguyên sư tỉ nói, muốn ngủ còn phải có người ngủ mới được, không giống có người, tơi hết nằm người khác trên giường đi, còn bị ném xuống tới. làm một nữ nhân, thật là quá, ném người. kia khơi màu đôi lông mày, rõ ràng nghiêng hướng vị kia nguyên sư tỷ. nói chính là ai không cần nói cũng biết. nguyên sư tỷ quả nhiên đỏ lên mặt. nay hiển nhiên là nàng mật sự, căn bản không nghĩ tới tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra, lập tức tiêu lên, ngươi nói bậy gì đó. Ta có phải hay không nói bậy, nguyên sư tỷ trong lòng hiểu rõ, có phải hay không đâu. Thế nào huyên bưng miệng cười. Ôn nhu nhàn nhãm mà túi đầu uống rượu. Ngươi, nguyên sư tỷ giận dữ đứng lên, làm ra đấu pháp tư thái. Mạch thiên ca vừa thấy tình thế không ổn, lập tức đình chỉ xem diễn. Đứng lên, vị này sư tỷ, có chiêu đại không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi. Cùng ngươi không quan hệ. Nàng lời nói còn chưa nói xong. vị này nguyên sư tỷ liền tức giận đánh gãy ta muốn cùng cái này không biết xấu hổ hồ mị tử tính tính toán sổ sách mạch thiên ca còn chưa nói cái gì cái kia thế nào huyên đã xen mồm nói nguyên sư tỷ chúng ta đây chính là ở huyền thanh môn nga vị này cùng ngươi nói chuyện sư tỷ sư tôn Là tĩnh cùng đạo quân kia chính là đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ không phải như nguyên sư thúc giống nhau chỉ là kẻ hèn kết đan sơ kỳ tu sĩ Nàng ngoài sáng là nói mạch thiên ca, ngầm lại chỉ ra vị này nguyên sư tỷ thân phận, lệnh nguyên sư tỷ lần thứ hai ăn cái ngậm bồ hòn, nhưng mà nàng cũng điểm ra mạch thiên ca thân phận bất đồng giống nhau, không phải dĩ vãng ở trong môn phái tùy ý nàng phát huy không bối cảnh tiểu đệ tử. Vị này nguyên sư tỷ vẫn còn có một chút lý trí, lập tức tức giận hừ một tiếng, ngồi xuống. Thế nào huyên gợi lên thắng lợi tươi cười. Mạch thiên ca xem ở trong mắt. hướng vị kia nguyên sư tỷ cười nói vị này sư tỷ có thể thông cảm liền hảo chiêu đãi không chu toàn hướng sư tỷ bồi cái không phải may mắn vị này nguyên sư tỷ không phải ngu xuẩn kinh thế nào huyền chỉ ra thân phận nàng tuy rằng còn kéo không dưới mặt mũi lại vẫn là biết lấy mạch thiên ca thân phận chính mình đắc tội không nổi vẫn cứ lên trả lại một lễ nói là ta quá mức làm cản còn thỉnh sư tỷ tha thứ mạch thiên ca cười cười đem việc này bóc quá Việc nhỏ mà thôi, không cần để ý. Bên này khôi phục bình tĩnh, mạch thiên ca âm thầm hướng kia thế nào huyền đệ một cái ánh mắt. Nàng nhìn ra được tới, kia nguyên sư tỷ là đơn giản kiêu căng cá tính, nếu không có thế nào huyền gây xích mích, sẽ không như thế thất thố. May mắn kia thế nào huyền là cái người thông minh, nhìn đến nàng ánh mắt, liền trở về cười, làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Bên này sự, mạch thiên ca nhĩ tiêm mà nghe được lâm bàn lại sinh sự đoan. lại là hai cái nữ tu sánh bằng cho nhau châm chọc nỉa mai đối phương ăn mặc một cái nói chân tỉ tỉ ngươi hôm nay cái này xiêm y không tội a đáng tiếc chính là quá trắng bạch đến độ giống vội về chịu tang một cái khác trả lời lại một cách nỉa mai huyền muội muội ngươi này thân cũng thực mị a chính là quá đỏ hồng đến người khác nhìn đến còn tưởng rằng là ngươi cử hành xong tu đại điển đâu ai nha chân tỉ tỉ quá khách khí ngươi này cây châm không tồi chính là hoàng hoàng, giống như cắm một cây chuối dường như, nao cập được với huyền muội muội này bạch ngọc song phượng thoa đâu, xa xa xem qua đầu, thật giống như đỉnh đầu một cái củ cải trắng. Có người công lực không đủ cao, xì si một tiếng cười ra tiếng tới, thiên kia hai nữ tử lại cau mày quắc mắt đồng loạt trừng mắt nhìn qua đi, cười cái gì cười? Không lễ phép, may mắn cười cái kia cảm thấy này ra diễn rất thú vị, không có để ý, vây vây tay, vùi đầu buồn cười đi. kia hai nữ tử tiếp tục cho nhau thổi phồng, chân tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì đổi lắc tay. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một cây lắc tay đưa tới chết đâu. Đó là huyện muội muội rất ít chú ý tốt lắc tay, tự nhiên có thể phối hợp nhiều kiện siêm ý để. Bất quá ngẫu nhiên nếm thử mới mẹ thôi, không giống nguyễn muội muội, mỗi ngày đều đổi, đáng tiếc đều là chút thế tục mặt hàng, liền kiện linh khí đều không tính là. Thế tục đồ vật tuy rằng giá rẻ. Chính là phải tốn rất nhiều tâm tư đi tìm Nga. Nơi này là tu tiên giới, linh khí gì đó, quá nhiều. Làm ẩu, so tục vật hảo không bao nhiêu, thủ công còn không tinh tế, căn bản vô pháp đáp quần áo sao. Nha, chân tỷ tỷ, ngươi này xem ý đi là vân cẩm làm đi. Khó được à, đáng tiếc chính là, hình như là làm không thành pháp khí vân cẩm, này tỷ lệ kém một đoạn đâu, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là bong bóng cá ra làm. Nào so được với huyện muội muội này đó chân châu chế từ đâu, không biết là nào nằm láo chân châu, một chút linh khí đều không có, âm mù, liền lượng sắc cũng chưa, nhìn cùng vậy cá dường như. Ta nói muội muội à, ngươi nếu là thiếu chân châu, chỉ lo đến tỷ tỷ này lấy, nhà của chúng ta vừa lúc có phiến hồ, chuyên sản có linh khí hảo chân châu, làm linh khí pháp khí đều có thể. Mạch thiên ca ngó một chút trên bàn hấp bằng cá, một chút hết muốn ăn. làm sao dám làm phiền tỷ tỷ? Nhà của chúng ta tuy không thể so chân tỷ tỷ ra như vậy đại, cũng mặc kệ nơi nào, đều có nhà của chúng ta phái ra chi nhánh ngân hàng. Chân tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì mới mẻ mặt hàng, cũng chỉ quản tiếp đón, không cần khách khi a. Nói đến chỗ này, hai người tầm mắt tương đối ánh lửa văng khắp nơi. Nhà của chúng ta cái gì không có, nơi nào yêu cầu tuyển muội muội như vậy nhọc lòng. Chân tỷ tỷ một năm cũng chưa đổi vài món xiêm y gì. Hết. còn đều là đã nhiều năm trước nhan sắc tiểu dáng, muội muội thấy tự nhiên muốn nhiều thượng điểm tâm. hai người càng thấu càng gần, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn kính. nay một bàn ngồi đến thiên hạ, này hai cái nữ tu đều là luyện khí đệ tử, cũng là từ bình thường nữ đệ tử tiếp đãi, kia nữ đệ tử vẫn là cái tiểu cô đương, thấy này hai người trong mắt hoàn toàn không người khác, run run rẩy rẩy không dám tiến lên khuyên lời nói. mạch thiên ca thấy thế, đứng lên. Đi đến huyền thanh môn tiểu cô nương bên người, đem chén rượu nhẹ nhàng gắt xuống. Phát hiện nàng đã đến, này hai cái nữ tu rốt cuộc đỉnh chỉ lẫn nhau ném con mắt hình viên đạn, đem ánh mắt chuyển qua tới. Nhìn đến nàng là trúc cơ tu sĩ, vội vàng lộ ra tươi cười, vị này sư thúc. Mạch thiên ca giơ tay, ngăn lại hai người hành lễ, cười nói, hai vị cô nương, chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi, ta kính nhị vị một ly. Trúc cơ tu sĩ kính rượu. Các nàng sao giam chối tử, lập tức đứng dậy từng người uống. Mạch thiên ca liền lại cười cười, vô vô đứng ở bên người nàng tiểu cô nương vai, ý bảo nàng ngồi xuống, nói, ta này tiểu đồ tôn, không lớn, có thể nói, còn thỉnh hai vị cô nương nhiều đảm đương chút, hỗ trợ tiếp đón người khác, đi trước cảm tạ. Một ly uống cạn, Mạch thiên ca hướng các nàng cuối cùng ý bảo một chút, xoay người trở về. Phía sau kia tiểu cô nương nhỏ giọng gọi, đa tạ sư tổ. Nghe thấy cái này sư tổ xưng hô, kia hai nữ tử đều là mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, cuối cùng là thấp giọng hướng kia tiểu cô nương hỏi thân phận của nàng, không hề lẫn nhau châm chọc niệm ai. Mạch thiên ca trở về chính mình vị trí, mệt mỏi mà đẻ đẻ cổ. Này đó cái gọi là tiên tử, cùng phạm nhân nữ tử khác biệt cũng không lớn sao, ở chung lên cũng thật mệt. Mạch thiên ca ở bên này cổ còn không có vặn xong liền có tính cùng đạo quân thị nữ minh hạ lại đây truyền lời. Mạch sư thúc, sư tổ thỉnh ngài đến đại điện một chuyến. Lời vừa nói ra, Mạch thiên ca lập tức liền có bất hảo dự cảm. Tuy rằng đại sự thượng nàng cái kia tiện nghi sư phụ là sẽ không ra cái gì đừng, rẽ. Nhưng lúc này đại sự đã tuyên bố xong, nhà nàng sư phụ phòng trừng lại khôi phục kia lão không đứng đắn tính tình. Mạch thiên ca không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, bên này sự tình tạm thời phóng không khai. Người giúp ta hồi phục sư phụ, có rảnh lại qua đi. Minh hạ vẻ mặt sư tổ quả nhiên không liêu sai biểu tình hồi phục. sư tổ nói, nếu bên này sự tình tạm thời phóng không khai, khiến cho ta ở chỗ này thế thân sư thúc, đến sư thúc trở về mới thôi. Mạch thiên ca nghe vậy, thực vô ngữ nói, một khi đã như vậy, ta đây liền đi qua. Từ nữ tu nơi thiên điện ra tới, mạch thiên ca sửa sang lại dung nhan lúc này mới cất bước hướng đại điện mà đi. Còn chưa đi đến đại điện. Liền nhưng nghe nói các vị nguyên anh tổ sư truyền đến cất tiếng cười to, tuy rằng không biết đến tuột cùng là đang cười cái gì, nhưng là mạch thiên ca vẫn là từ trong tiếng cười phân biệt ra đắc ý, phụ họa, miên cương từ từ cảm xúc. Đến mạch thiên ca đi đến cửa đại điện, còn không có tới kịp vào cửa, đã bị các vị nguyên anh tổ sư cùng mặt khác môn phái tới hạ vài vị nguyên anh tu sĩ khóa ở trong tầm mắt. Cũng may lúc này luyện thần quyết đã là lược có chút thành tựu Ở đông đảo Nguyên Anh tu sĩ không tự giác huy áp trùng, mạch thiên ca thượng có thể bảo trì chấn định, vương bước đi đến đại điện nửa đường, gặp qua sư phụ, gặp qua các vị tiền bối. Tinh cùng đạo quân hiển nhiên thực vừa lòng nàng biểu hiện, vây tay một cái, lấy chưa bao giờ hòa nhã từ ái thanh âm nói, thiên ca à, lại đây lại đây. Mạch thiên ca ngoan ngoãn đi đến tinh cùng đạo quân bên người chẳng hảo, lập tức nghe một cái như Hoàng Anh xuất cốc giọng nữ cười duyên nói, tinh cùng đạo huynh. Người này đồ nhi bất quá trúc cơ trung kỳ, ở chúng ta những người này chờ nguyên anh tu sĩ trước mặt đảo cũng tự nhiên hào phóng, chúng ta tiên hủ nếu chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng thật ra làm không được như vậy. Thiên ca nghe này minh bao ám biếm lý do thoái thác, nháy mắt minh bạch sư phụ đem chính mình kêu lên tới là làm gì. Thiên điện nữ tu nhóm ở khoe ra chính mình tư chất, vận khí, khoe ra chính mình ăn mặc, linh khí, ở chính mình xem ra cùng thế tục nữ tử cũng giống như nhau. Đại điện Nguyên Anh các tu sĩ lại cũng ném không khai này thế tục mang đến tận, đều là Nguyên Anh, tư chất vận khí pháp khí gì đều khoe ra không được, vì thế, đành phải khoe ra chính mình đồ đệ. Quả nhiên liền nghe một người đầu chọc Nguyên Anh Nam Tu cười nói, có mã huyền nhân cùng tần thủ tĩnh cấp tĩnh cùng đạo huynh chống trường hợp, tĩnh cùng đạo huynh thu hồi đồ đệ đến tự nhiên muốn so với chúng ta tùy tâm sở dục nhiều. Mạch thiên ca nghe đừng phái nguyên anh tu sĩ ngươi một câu ta một câu đem nàng tổn hại tới tổn hại đi, rồi lại một câu cũng phản bác không được, chính xác kêu giận sôi máu, ở mọi người đều nhìn không tới phương vị. Mạch thiên ca quang chính mình sư phụ một cái xem thường. Tiếp thu đến chính mình tiểu đồ đệ không mau ánh mắt, thính cùng đạo quân mới rốt cuộc cao hứng, bày ra một bộ không chút nào để ý gương mặt tươi cười nói, lại không biết các ngươi nhà idol nhi trúc cơ sơ kỳ liền dám một mình đấu ngũ ra yêu thú. Điện thượng an tĩnh một lát, phía trước kia nữ tu nói, nhưng là nghe nói, lại cũng vẫn là ngươi kia vừa mới kết anh thủ đồ huyền nhân đem kia ngũ ra yêu thú đánh chết ta. Vậy nói các ngươi cảm thấy các ngươi ai đồ đệ, ở chút cơ sơ kỳ liền có thể một mình một người từ ngũ ra yêu thú dưới mí mắt toàn thân mà lui đi. Lời vừa nói ra, quả nhiên không có người lại mở miệng. tinh cùng đạo quân rồi lại rung đùi đắc ý mà thở dài nói. Nhà ta hy nhi tuy rằng thiền tư thông minh ngộ tính cực cao, nhưng là linh căn cũng hoàn toàn không xuất chúng. Thu cái hảo linh căn độ nhi vẫn luôn là ta suốt đời mong muốn nào. Mạch thiên ca lập tức cảm thấy các vị nguyên anh tu sĩ linh thức hướng chính mình trên người tìm tỏi tức ngăn, trộm xả mắt xem đi, lập tức nhìn đến đến trong đó vài vị nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặt khác mấy người còn lại là không cho là đúng. Đến mọi người này biểu tình ẩn ẩn lộ ra. Tính cùng đạo quân mới lại thở dài nói, ta tự thân đó là đơn linh can, hiện giờ tuy rằng nguyên anh trung kỳ, lại cũng không cảm thấy đơn linh căn liền thật sự càng có thể câu thông đại đạo, thu được thiên ca cái này đồ đệ, nhưng thật ra có thể một giải trong lòng ta sở hoặc, rốt cuộc. Thượng cổ đại thần thông tu sĩ đều bị tôn hốn nguyên linh căn vì nhất sao. Càng đáng mừng đến là, ta này đồ nhi tính tình, khí độ, nộ tính, đạo tâm không có chỗ nào mà không phải là thượng giai. đến lúc đó hẳn là có thể so sánh các vị ái đồ sớm một bước đắc thành đại đạo a nói xong cười tủm tìm biểu tình biến thành đắc ý cười to mạch thiên ca đứng ở một bên nhìn chính mình sư phụ không chút nào che giấu đắc ý nội tâm một trận cuồng hãn nếu không phải mặt sau câu nói kia chỉ sợ sẽ bị người nghĩ lầm là ở làm mai mối đâu mà lúc này ngồi ở đại điện dựa đại môn chỗ một vị toàn thân hắc y hiền nam tu khẩu khí lãnh lạnh nói Đó là thực sự có thái cổ khi thật tốt hốn nguyên linh can, không có hốn nguyên công pháp, tinh cùng đạo huynh muốn một thường mong muốn, chỉ sợ cũng đều không phải là chuyện dễ. Tinh cùng đạo quân không cho là đúng vung tay háo, các ngươi thiên đạo tông không có, không đại biểu chúng ta huyền thanh môn không có à, ta huyền thanh môn khai sơn lập phái tới nay, kỳ nhân dị sĩ si đếm không hết, kẻ hèn một cái hốn nguyên công pháp đảo cũng không hề lời nói hạ, chỉ là này mấy ngàn năm khó được một ngộ hốn nguyên linh can. Đó chính là khả ngộ bất khả cầu. Lời nói đến cái này phân thượng, Mạch Thiên Ca đã hơi rũ mí mắt đứng ở một bên giả chết, nghe nhà nàng sư phụ đem hôn nguyên công pháp nói thành kẻ hèn một cái, cũng một chút không cảm thấy lòng đầy căm phẫn, dù sao vị này sư phụ ra mặt dày đâu. Lời này rơi xuống, cửa bên biệt phái nguyên anh tu sĩ nhưng thật ra thật đã không có phản ứng, mà trước đoạn nhật tử mới vừa cùng tĩnh cùng đạo quân đánh cái mặt xám mày cho chấn dương đạo quân lại hung hăng hử lạnh một tiếng. Chỉ là mặt khác các phái ngồi ở trong đại điện Nguyên Anh tu sĩ mỗi người sắc mặt không vui. Huyền thanh môn huyền nhân đạo quân tiến giai Nguyên Anh, các phái tiến đến chúc mừng, thứ nhất là vì ngày sau hữu hảo ở chung, thứ hai cũng nhiều ít tổn chút tìm hiểu huyền thanh môn thực lực ý tứ. Hiện giờ lại đưa tới cửa tới bị một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử cấp nghẹn tới rồi, mọi người nhìn về phía mạch thiên ca ánh mắt liền nhiều rất nhiều hàn ý chỉ là lấy tính cùng đạo quân kia bên vực người mình lại thích giết chóc tính tình. Lại cũng không thể thật lấy mạch thiên ca thế nào. Mạch thiên ca cảm giác được trong điện độ ấm một thấp, tiếp theo liền nghe bên trong cánh cửa rượu một sư thuốc ôn nhuận giọng nữ khẽ cười nói, này trúc cơ đến kết đan đến nguyên anh lại hóa thần, mới nhưng tính thật được đại đạo, đó là đang ngồi các vị còn cảm thấy đại đạo chi huyền diệu, thiên ca này lộ còn chừng đâu. Lời vừa nói ra, trong đại điện tức khắc không khí hỏa hoan rất nhiều. Tinh cùng đạo quân đắc ý đủ rồi, lại có rượu một đạo quân cho hắn hòa giải. Trong lòng hưởng thụ, dứt khoát một bộ hai nhị không nghe thấy ngoài thân sự bộ dáng, Nhắm mắt hưởng thụ bên cạnh người thị nữ niết vai đấm lưng đi. Đúng lúc vào lúc này, lại thấy Minh Hạ từ cửa hông lưu tiến vào, thần sắc khẩn trương nhỏ giọng đối Mạch Thiên Ca bẩm báo nói, Mạch Sư Thúc, Thiên Điện bên kia, có vài vị sư tỷ đánh nhau rồi. Mạch Thiên Ca cho mày, ta lúc đi còn hảo hảo, lại là sao lại thế này? Lại vừa nhấc mắt thấy xem tĩnh cùng đạo quân. Tinh cùng đạo quân rõ ràng đã khoe ra đủ rồi, giơ tay chẳng hề để ý nói, loại chuyện này, phàm là đại hiến tất nhiên có, thả đi xử lý hảo chính là. Tuy rằng thiên điện nội sự tình cũng là cái phiền thoái, nhưng cũng so đứng ở trong đại điện cấp các vị nguyên anh tu sĩ đương biện ngắm hảo. Mạch thiên ca vội vàng vái chào lễ, sư phụ, đồ nhi cáo lui, xoay người liền từ đại điện cửa hông chuồn ra đi. Vừa mới khoe ra xong, tinh cùng đạo quân tâm tình hiển nhiên rất tốt. Đối mạch thiên ca như vậy rõ ràng khai lưu, cũng chỉ là cười từ bỏ. Lại nói mạch thiên ca từ đại điện một đường đi vội vọt tới thiên điện khi. Mãn cho rằng sẽ nhìn đến một thiên phiến hỗn độn Kết quả, ở vào thiên điện chung các vị nữ tu rõ ràng so nàng càng sẽ xử lý loại tình huống này. Trong điện hai vị tử hình tông nữ tu cùng một vị không biết cái nào môn phái nữ tu chiến thành một đoàn. Ba vị nữ tu chiến trường bị những người khác vây quanh ở trung gian. Phía trước mỗi cái ngọc án khoảng cách tương đương, lúc này lại rõ ràng đã kéo ra khoảng cách, mà mặt khác ngọc án chi đã bị các ngọc án phía trên liền ngồi các vị. Mở ra đủ loại kiểu dáng phòng hộ. Huyền thanh môn phụ trách này gian thiên điện bốn cái luyện khí kỳ nữ đệ tử, xuống ở góc cấp thành một đoàn. Thấy mạch thiên ca tiến vào, vội từ bên kia một dũng mà đến. Mạch sư tổ. Mạch sư tổ này nhưng như thế nào cho phải. Mạch thiên ca xoa xoa giữa mày. Lại nói nói là như thế nào đánh lên tới Phía trước được mạch thiên ca chiếu Cô nữ đệ tử vội nhẹ giọng trả lời Vốn dĩ tử hình tông hai vị sư thúc Chỉ là trong lời nói một ít xung đột Kết quả tử hình tông trong đó Một vị sư thúc gấp đồ ăn cấp Mặt khác sư thúc nói kia đồ ăn đại bổ Mặt khác một vị sư thúc không chịu Hai người đẩy tới từ đi Một cái vô ý liền đem đồ ăn cấp Đánh nghiêng bẩn vị kia sư thúc quần áo Vị kia sư thúc cũng không biết là cái nào muốn phái Lớn lên tú khí tính tình lại cực kỳ hòa bạo, căn bản không có mở miệng. Liên động thủ đem tử hình tông sư thúc một trường đánh bay, Minh Hạ sư thúc xem đã động thủ. Liên nói đi điện thượng thỉnh mạch sư tổ trở về chủ trì. Cái này thiên điện nữ khách tất cả đều là thân phận bình thường trúc cơ nữ tu, bồi tòa người cũng đều là một ít bình thường đệ tử, chỉ có nàng thân phận tối cao. Không sợ đắc tội với người, nhưng mà Minh Hạ nói như thế nào cũng là nguyên anh tổ sư bên người thị nữ. Sao có thể liền như vậy sự kiện cũng xử lý không tốt? Rõ ràng là không nghĩ ra cái này đâu. Nhưng Minh Hạ có cái gì tiểu tâm tư, nàng cũng lười đến tìm tòi nghiên cứu, tóm lại này đó thị nữ hiện giờ không dám đối nàng bất kính là đủ rồi. Mạch Thiên ca hướng chiến trường trông được đi, Từ hình tông hai vị nữ tu một cái trúc cơ trung kỳ một cái trúc cơ sơ kỳ, mà mặt khác một vị nhìn không ra môn phái nữ tu lại đã là trúc cơ hậu kỳ thực lực. Tử hình tông hai vị nữ tu tuy lấy nhị địch một lại thủ pháp sinh nộn, kia không biết môn phái nữ tu lại là chiêu chiêu sát, thế nhưng vẫn luôn đem tử hình tông hai vị nữ tu chèn ép ở vào hạ phong. Mạch thiên ca không cầm những mày, còn không có tưởng hảo rốt cuộc muốn như thế nào khuyên giải, lại thấy tử hình tông vị kia trúc cơ sơ kỳ nữ tu một tiếng thét trói thai, đã là phụ thương. Mạch thiên ca vội vàng tế ra bạch ti mặt đem kia không biết tên nữ tu tiếp theo sát cấp chặt lại. đem tử hình tông hai vị nữ tu hộ ở sau người kiềm chế tính tình khẽ cười nói vị này sư tỷ không biết người nào muôn hạ đạo pháp tinh vi do như ban ngày tử hình tông hai vị sư tỷ tuy rằng đối sư tỷ lược có mạo phạm lại cũng thương ở sư tỷ thủ hạ không bằng liền cấp tiểu đội một cái bặc diện việc này như vậy bóc quá đi kia nữ tu lại lạnh lùng cười ngươi là người phương nào chính mình khách khí tương đãi đối phương lại không cho thể diện mạch thiên ca thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Tại hạ huyền thanh môn mạch thiên ca. Kia nữ tu lại là cười, ngươi lại là người nào môn hạ. Mạch thiên ca bị nàng như thế vừa hỏi, chầm giọng đáp, may mắn bái ở ta phái tinh cùng đạo quân môn hạ, không biết vị này sư tỷ có gì chỉ giáo. Kia nữ tu nghe vậy, sắc mặt một trận cổ quái, đúng lúc lúc này, ngoài điện đống nhiên truyền đến một trận sắc nhọn gào thét. Kia nữ tu nghe được này thanh, thế nhưng xoa thân hướng mạch thiên ca đánh tới, đồng thời cười to nói. Đã là tĩnh cùng lao đạo môn hạ, không bằng trực tiếp đưa người lên đường đi.